Số lượng khả quan năng lượng tệ lúc sau, liền có thể ngồi bọn họ truyền tông trận tới thiên vực đại lục. Tu luyện chi lộ không có đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không có người suốt cuộc đời, chỉ là một cái nho nhỏ linh giả hậu kỳ. Lăng kỳ tuyết cũng không nhục trí, thiên tài trước nay đều là mồ hôi thêm nỗ lực tích lũy lên, nàng không sợ chịu khổ, càng không sợ bị liên lụy. Phương miểu dưới mặt đất đào Hàn băng Tinh Thạch, nàng liền theo ở phía sau một bên tu luyện thủ thuộc tính linh lực. Hơn nữa Lăng Kỳ Tuyết có một cái kinh người phát hiện, ở cái này vị trí tu luyện ra tới thổ thuộc tính linh lực, ngưng tụ ra tới tường đất thế nhưng là vùng đất lạnh, so nàng dị vãng ngưng tụ ra tới bình thường tường đất càng có lực phong ngự. Phát hiện cái này kinh hỉ lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết liền nỗ lực tu luyện, lúc sau Lăng Kỳ Tuyết lại ở trong cung điện tìm được rồi về mặt khác thuộc tính linh lực tu luyện công pháp, mỗi ngày đều ở thổ trong động tu luyện, bồi phương miểu đảo Hàn băng tinh thạch. Nàng phát hiện ở chỗ này tu luyện ra linh lực rất khó, nhưng chỉ cần tu luyện ra linh lực, liền sẽ so ở địa phương khác tu luyện ra linh lực càng có uy lực. Tỷ như, thủy thuộc tính linh lực, nàng trước kia chỉ có thể ngưng tụ ra gián nước, ở thổ trong động tu luyện một tháng sau, nàng đã có thể ngưng tụ ra băng xà, tổng cộng 7749 điều, mỗi một cái đều cực cụ công kích tính. Còn có kim loại tính linh lực, trước kia nàng cơ hồ là hoang phế lại đây, nhưng hiện tại, Tu luyện ra tới kim loại tính linh lực rót vào ngũ hành kiếm chung, ngũ hành kiếm càng thêm mũi kiếm, chống lại đánh, thậm chí lại lần lượt ở đối chiến phương miểu khi, cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể bất phân thắng bại. Cái này nhận thức làm lăng kỳ tuyết thực hưng phấn, ở chỗ này tu luyện, tuy rằng cấp bậc sẽ không đề cao, nhưng thực lực lại có thể gấp đôi tăng trưởng, đặc biệt là màu đen linh lực, thế nhưng có có thể đóng băng địch quân thức hải tác dụng. Ngắn ngủn 3 tháng sau. Phương miểu rốt cuộc đảo tới rồi hàn băng tinh thạch bên cạnh, mà nàng thực chiến năng lực đã đủ để đối chiến một cái linh vương lúc đầu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ở thổ trong động, không thể tu luyện ra hỏa thuộc tính linh lực, Xung khác như nước với lửa, băng cũng là thủy, bất lợi với hỏa thuộc tính tu luyện, băng cũng bất lợi với mộc, mộc thuộc tính linh lực cũng không có tăng trưởng. Bất quá, nàng đã vừa lòng. Phương miểu dùng hết biện pháp lại không có thể ở Hàn Băng tinh thạch thượng đào ra một tiểu khối tới, còn đem chính mình cấp bị thương. Sau lại Lăng Kỳ Tuyết liền nghĩ ra một cái biện pháp, dùng Ngũ Hành kiếm đi chém. Ngạnh sinh sinh đem Ngũ Hành kiếm mui kiếm chém thiếu một cái cái miệng nhỏ, mới đào ra một tiểu khối. Vì thế, kiếm linh cả ngày ở Lăng Kỳ Tuyết thứ hải hoán trách, nói Lăng Kỳ Tuyết không lương tâm, phiền đến Lăng Kỳ Tuyết uy hiếp hắn, muốn đem hắn kiếm hồn diệt một lần nữa đầu nhập lò luyện, Ngũ Hành kiếm, cái này an tính lại Dung ủy khuất ánh mắt nhìn trầm trầm lăng kỳ tuyết cả ngày. Lang kỳ tuyết chỉ có thể an ủi hắn, về sau sẽ học tập luyện khí, đem hắn thân kiếm bổ tốt, ngũ hành kiếm lúc này mới miễn cưỡng có điểm tươi cười. Đào tới rồi hàn băng tinh thạch, kế tiếp đó là luyện chế lạnh vô cùng đan. Lạnh vô cùng đan, phàm là đan dược đều là trải qua cực nóng luyện chế mà thành, hàn băng tinh thạch lại là cực hàn chi vật, luyện chế khi thao tác thượng lại xuất hiện tân vấn đề. Lăng Kỳ Tuyết trải qua mấy ngày mình tư khổ tưởng, mới tìm được một cái biện pháp có thể thử một lần, thực nghiệm mấy chục lần, tốn thời gian một tháng, rốt cuộc đem lệnh vô cùng đan luyện chế ra tới, tổng cộng có ba viên, da đen nhẻm tản ra trơn bóng ánh sáng, đan dược mặt ngoài lộ ra cổ băng hàn hơi thở. Nàng, Phương Miểu, Tư Tư, mỗi người đều kích động đắc thủ đều ở run, sống mấy ngàn năm, có không thành công liền xem này viên đang ăn dược, nuốt vào đan dược sau. Kỳ tích đã xảy ra, từ tư, tư trên người kia nóng bỏng độ ấm thế nhưng chậm rãi giảm xuống, liền phục 3 ngày sau, nàng nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Mấy ngàn năm tới, lần đầu tiên hạ kia trương hàn băng giường, ra khỏi phòng. Hai cái lao nhân kích động ôm nhau mà nước mắt, lang kỳ tuyết cũng mắt hàm ước ác, này một đôi tở là tô thức tình yêu lão nhân rốt cuộc có thể đi đến cùng nhau. Lại nghĩ tới thiên thiên, vốn dĩ cho rằng vệ tình hàn đã là lớn nhất khảo nghiệm. Lại không nghĩ này suốt ruột sự theo nhau mà đến. Bất quá, liền vì thiên Thiên có thể tránh thoát không có tỉnh ti chói buộc, một lần nữa nhớ lại có như vậy một cái nàng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Thân tộc, dám đối với nàng thiên Thiên hạ phệ tình hàn như vậy ác độc cổ độc. Hôm nay nàng không có năng lực, hán chịu, chỉ cần nàng có thực lực, liền sẽ đánh thượng thần tộc hạ ổ, vì thiên Thiên ra này khẩu ác khí. ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không chung. Đó là một mảnh thuần thiên nhiên không có bị bất luận cái gì hiện đại hóa khoa học kỹ thuật ô nhiễm quá không chung, thiên thiên hay không cũng ở dưới bầu trời chỗ nào đó ngừng đầu, nhìn không chung, nhìn đám mây, nghĩ nàng. Cứ việc đánh thượng thần tộc hang ổ cái này lý tưởng thực xa xôi, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, có lý tưởng mới có thể vì này phân đấu, mới có động lực, hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực, một ngày nào đó sẽ thành công. Từ từ hết bệnh rồi lúc sau. Phương Miểu Thủ Tín đem Hàn Băng tinh thạch giao cho Lăng Kỳ Tuyết. Chính là đối mặt này, mau có thể đóng băng năng lượng Hàn Băng tinh thạch, Lăng Kỳ Tuyết lại khó khăn, nó chịu ngoan ngoãn nghe ý thức nói tiến vào Hỗn Độn thế giới sao? Lăng Kỳ Tuyết ở bên trong xoay mấy ngày, cuối cùng nghĩ tới, dùng thân Úc bao vây lấy Hàn Băng tinh thạch, đem nó thu vào Hỗn Độn thế giới chung, lại đem thân ốc bung ra. Vì thế ở Hỗn Độn thế giới nào đó trong một góc, lại nhiều ra một khối năng lượng kinh người Hàn Băng tinh thạch. Vì phòng ngừa tư tư bệnh lại lần nữa tái phát, lang kỳ tuyết lại hoa mấy ngày luyện chế hơn 30 viên lệnh vô cùng đan, cho nàng tùy thân phóng, để ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Mấy ngàn năm đều không có bước ra tiểu viện tử một bước tư tư, rốt cuộc có thể kiên định đi ra tiểu viện tử, đoàn người cũng liền dọn ra tiểu viện tử, dọn về thành chủ phủ. Tư tư hết bệnh rồi, lang kỳ tuyết tưởng, nàng cũng là thời điểm bế quan tu luyện. Vốn dĩ nàng tưởng chui vào thành chủ phủ ngầm 500 mễ ra tu luyện, ai ngờ hàn băng tinh thạch bị nàng thu vào hỗn độn thế giới chung sau, ngay cả thành chủ phủ ngầm phong thủy cũng đã chịu ảnh hưởng, linh lực cùng địa phương khác không có khác nhau, nàng chỉ phải lại tìm một chỗ. Tự nhiên, tốt nhất địa phương bất quá là hỗn độn thế giới của nàng, nàng chính là sợ thăng cấp tình hình lúc ấy đưa tới động tĩnh, đưa tới mọi người hoài nghi cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lang kỳ tuyết đem ánh mắt đầu hướng hải vực, nếu ở đáy biển khoan thành động lại tiến vào hỗn độn thế giới liền tính là thiên sập xuống cũng sẽ không có người nghĩ đến là nàng ở đáy biển tu luyện khiến cho hơn nữa tiểu kim long còn ở hỗn độn thế giới thực chiến năng lực còn chờ đề cao ở đáy biển tu luyện đồng thời có thể đem tiểu kim long phóng tới biển rộng trung rèn luyện chương 408 nhìn thấy mà thương hai tháng sau lang kỳ tuyết thành công đem cấp bậc thăng cấp đến linh giả trung kỳ từ đáy biển ra tới Nàng cảm giác cả người tinh thần so trước kia muốn hảo đến nhiều, như là thoát thai hoán cốt giống nhau, ngay cả thị lực thính lực đều tăng lên không ít. Tỷ như trước kia cây số ở ngoài xem qua đi đã rất mơ hồ, hiện tại nhìn lại, lại rất rõ ràng, trước kia nghe không rõ ràng lắm khoảng cách, hiện tại đều có thể nghe được rõ ràng. Từ biển rộng ra tới, đứng ở bờ biển biên, nhìn xa biển rộng, mãnh liệt sóng biển đánh ra đường ven biển, phát ra xôn xao tiếng vang, như là một khúc kích tình mênh ngông chương nhạc. Xuất quan chuyện thứ nhất, đó là trở về thành chủ phụ, cùng tư tư bọn họ chia sẻ tin tức tốt này. Bọn họ là nàng đi vào lạc thiên đại lục sau cái thứ nhất thiệt tình cho nàng ấm áp người, có tin tức tốt tự nhiên muốn theo chân bọn họ chia sẻ. Đi ở còn tính quen thuộc trên đường cái, lang kỳ tuyết có thể cảm nhận được, từ trung Gia người rút khỏi hòa bình thành sau, nơi này kinh tế càng thêm tiêu điều, trên đường cái người đi đường rất ít, có cổ hề vài chi khí. Trải qua một cái trước kia thường xuyên đi ngang qua đường phố, gặp người quen, thành vũ. Từ lần trước phương miểu vạch trần tam đại gia tộc thỉnh người ám sát chuyện của hắn sau, trung gia rời khỏi Hòa Bình Thành, thành ra nơi trốn tiểu tâm hành sự, e sợ cho bị phương miểu đuổi ra Hòa Bình Thành, mất đi an, cư lạc nghiệp địa phương. Bất quá ở lăng kỳ tuyết xem ra, này chỉ là mặt ngoài. Này mấy tháng qua thành vũ bộ dạng thành thục không ít, ngay cả tâm cơ, cũng càng ra lệnh người khó có thể nắm lấy. Một thân màu thủy lam bạc sam tiểu áo váy, ánh mắt mê ly mang thủy, như suất thủy phụ dung mỹ lệ, lại cũng lệnh người vô pháp nhìn thấu. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ, lang kỳ tuyết để chân liền đi, lần đầu tiên ân cứu mạng, rời đi hòa bình thành phía trước, nàng sẽ lấy đan dược tương đương phương thức còn cho nàng. Nói nữa, sau lại mới biết được, kia một lần bọn họ cũng không phải chân chính tưởng cứu hắn, chỉ là cùng hòa bản tử chi gian sớm đã có sở mâu thuẫn vừa lúc động thủ Nhưng mặc kệ như thế nào Bọn họ hai anh em đều cứu nàng một mạng Nên nhớ kỹ ân tình nàng sẽ không quên Chỉ là có chút người không đáng thâm giao Đối với lăng kỳ tuyết đi ngang qua nhau Lại làm bộ không quen biết Thành vũ khó chịu Mấy tháng không thấy Người đem đông phương linh thiên đưa đi nơi nào Vì sao nhìn thấy ta liền đi Nhưng có trung tử ngư vết xe đổ Thành vũ lại không dám đắc tội lăng kỳ tuyết Vạn nhất đem lăng kỳ tuyết đắc tội thành gia bị đuổi ra hòa bình thành, nàng liền sẽ là thành gia tội nhân, kết cục nói không chừng cùng chung tử ngư giống nhau. Đường Đường một đại gia tộc đích nữ, bị bắt gả cho mặt khác một tòa thành thị gia chủ, một cái mấy trăm tuổi lão nhân, lấy này cầu lấy gia tộc cái kia thành thị trưởng cư lâu an. Tỷ tỷ, Thành Vũ nhược nhược hô câu. Lăng Kỳ Tuyết làm Bộ không có nghe được, đối với loại này tâm cơ âm trầm người, nàng không thích cái giao. Thành Vũ chưa từ bỏ ý định Mặc kệ như thế nào nàng đều phải tưởng cái biện pháp hỏi một chút Lăng Kỳ Tuyết Đông Vương Linh Thiên đi nơi nào, vì sao mấy tháng đều không có nhìn đến hắn. Vì thế quay đầu truy Lăng Kỳ Tuyết, vừa đi một bên tê Tuyết Nhi tỷ tỷ từ từ ta. Tuyết Nhi tỷ tỷ từ từ ta. Cứ việc trên đường phố kinh tế tiêu điều, nhưng vẫn là có một ít người đi đường, thành vũ âm lượng không nhỏ, đưa tới một ít người ghé mắt quan khán. Lăng Kỳ Tuyết không nghĩ bị người coi như con khỉ quan khán. Chỉ phải đứng lại, quay đầu lại, nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này thành vũ muốn làm gì. Vũ Nhi có việc sao? Lăng kỳ tuyết dừng lại, lông mày một trọn. Thành vũ giống như bị dọa tới rồi, nhược nhược rụt rụt cổ, một đôi mắt ngậm đầy nước mắt rụt khóc bộ dáng, nhìn thấy mà thương. Bất quá lăng kỳ tuyết cũng sẽ không đáng thương nàng, Đông Phương Linh Thiên không ở, ngươi trang đáng thương cho ai xem à. Này mấy tháng qua, vì tạm thời quên Đông Phương Linh Thiên. Tu luyện tâm tình không bị ảnh hưởng, nàng tận lực không nghĩ hắn, lại vào lúc này không hề dự triệu nhớ tới hắn. Lăng kỳ tuyết sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, không biết hắn quá đến thế nào, thần tộc kia giúp Ngụy quân tử có thể hay không ngược đãi nàng. Một trận gió biển thổi tới, thổi bay nàng trên chán một sợi tóc rối, lăng kỳ tuyết thu thu nỗi lòng, áp xuống nùng liệt tưởng niệm. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy ngươi, ta có điểm tưởng ngươi. Thành vũ nhược lực nói. Dưa. Làm đến giống như bị nàng khi dễ giống nhau Lăng kỳ tuyết nháy mắt liền bực bội Chúng ta không thân Ngươi tưởng ta cái gì Ta lại không có hảo bảo bối tặng cho ngươi Không phải Tỷ tỷ Ngươi hiểu lầm Kỳ thật thành vũ nghĩ tới đi lôi kéo tay lăng kỳ tuyết Bị nàng ném ra Bị thành vũ đụng vào Làm nàng cảm thấy không mừng Trời biết nữ nhân này lại ở tính kế cái gì Tỷ tỷ thành vũ trước sau một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng Chớp đến qua đường người nghỉ chân quan khán. Lăng Kỳ Tuyết không giống bị nàng như vậy củ chiên đi xuống, ném tới Thành Vũ đi nhanh về phía trước đi. Thành Vũ nóng nảy, nàng còn không có hỏi ra Đông Phương Linh Thiên ở nơi nào, nếu là Lăng Kỳ Tuyết đi rồi, nàng tìm ai hỏi đi. Đạp tiểu toái bộ, cấp chạy một trận lại lần nữa đuổi theo Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết bực bội, làm đến giống như các nàng chi gian có cái gì, Thành Vũ bị vứt bỏ dường như. Nàng nhanh hơn bước chân Đi càng nhanh, nếu là này Thành Vũ vì giữ ghiền ở đại gia trong lòng, nhu nhược cô nương hình tượng, hẳn là sẽ không bước ra đi nhanh đuổi tới nàng. Tỷ tỷ. Mắt thấy liền phải bị lăng kỳ tuyết ném rớt, Thành Vũ cắn răng một cái, bất cứ giá nào, tỷ tỷ, như thế nào không thấy tỷ phu a Phúc, lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa không cười phun, trang lâu như vậy, làm nhiều như vậy, vì chính là những lời này đi. Sớm một chút hỏi ra tới chẳng phải là mọi người đều vui vẻ, Nói cho ngươi tỉ cũng không tạo, chính ngươi đi tìm, đại gia cắt đi cắt, ngươi không cần trang đến như vậy mệnh, lao nương cũng không cần nghe được như vậy mệnh, một công đôi việc không phải càng tốt, thế nào cũng phải chín khúc 18 cong, vòng vô số phần cong, mới hỏi ra tới. Lăng kỳ tuyết đột nhiên dừng lại bước chân, đệ nhất, ta không phải ngươi tỉ, ngươi cũng không có tư cách kêu thiên thiên tỉ phu, đệ nhị, thiên thiên ở nơi nào ta cũng không biết, có bản lĩnh chính ngươi tìm đi. Nói xong đầu vung, vô vỗ tay chạy lấy người. Lưu lại vẻ mặt dại ra Thanh Vũ, tức giận đến cơ hồ nổi điên. Nếu là nàng có thể tìm được Đông Phương Linh Thiên, liền sẽ không hỏi ngươi cái này ích kỷ tự đại lười nữ nhân, cũng không biết chiếu cố Đông Phương Linh Thiên, ngược lại muốn Đông Phương Linh Thiên như vậy mỹ nam tử trái lại chiếu cố ngươi. Thanh Vũ sở trường nhất công phu đó là nhẫn, thẳng đến Lăng Kỳ tuyết bóng dáng biến mất ở đường phố kia đầu, nàng lại một bộ nhu nhược tiểu bạch hoa bộ dáng. Hướng thành ra phủ đệ đi đến. Xuất quan hảo hảo tâm tình, nhân gặp dối trá thành vũ, đánh gậy không ít. Trở lại thành chủ phủ, tư tư cùng Phương Miểu đang ngồi ở trong viện phơi nắng nói chuyện phiếm. Ra ra mãi mãi. Lang kỳ tuyết ngọt ngào hô câu. Tuyết nhi ngươi xuất quan. Phương Miểu cùng tư tư đều thực vui sướng. Tuyết nhi cấp bậc tăng lên. Vui sướng rất nhiều nhiều ra một chút không tha. Nàng nói qua, cấp bậc tăng lên tới linh giả trùng kỳ sau. Liền sẽ rời đi đi rèn luyện Phân biệt sắp tới A Ơn, thiến giai, hiện tại ta là Trung Kỳ Lăng Kỳ tuyết đi đến bọn họ trước mặt Quan tâm trước giò hỏi khởi tư tư tình huống Nãi nãi mấy ngày này ta không ở nhật tử Ngươi hay không có tái phát dấu hiệu Chương 409 ngũ thể đầu điện Nói đến tái phát, tư tư cười đến trên mặt nếp gấp đều ra tới xem náo nhiệt Không có không có, ta thoải mái đâu Lại nói tiếp còn phải đa tạ tạ ngươi đứa nhỏ này, nếu không phải ngươi, khả năng ta sẽ cả đời bị nhốt ở cái kia trong phòng. Mấy ngàn năm không có hưởng thụ đến người bình thường sinh hoạt, tư tư thập phần vui vẻ, lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, làm nàng ngồi ở ghế trên, làm mãi mãi hảo hảo xem xem, nhà ta tuyết nhi lại xinh đẹp không ít. ngài mãi, mãi, lăng kỳ tuyết hơi mang làm lụng kéo âm cuối, hiện tại liền ngài cũng chê cười tuyết nhi. Tư tư vui tươi hấn hở. Nắm tay lăng kỳ tuyết, liên tục nhẹ sợ vài cái, mãi mãi nói chính là lời nói thật. Khiêm tốn quá mức chính là làm ra vẻ, lăng kỳ tuyết nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, nhớ tới đi tới khi trên đường phố lạnh run thẳng trạng, liền nói sang chuyện khác hỏi, ta nhìn đến hôm nay trên đường phố người rất ít ta. Từ từ tươi cười cương ở trên mặt, phương miểu trên mặt cũng có một mặt mất tự nhiên. Làm sao vậy? Lăng kỳ tuyết hỏi, trong lòng cũng đoán được 89 9 phân. Tuyết Nhi, ngươi có điều không biết. Từ Trung gia người rút lui sau, hòa bình thành ngành ăn uống đại chịu đả kích. Trên đường phố trừ bỏ một ít cần thiết ra cửa mua đồ ăn bán đồ ăn, trên cơ bản liền không có người. Thư Tư nói âm trung mang theo nhàn nhạt xổ bi. Bọn họ là thành chủ, ngày thường hưởng thụ trong thành bá thánh kính yêu ủng hộ. Một khi phát sinh đột phát sự kiện, cũng có nghĩa vụ vì các bá thánh suy xét sinh tồn đại kế. Chúng ta đây đem Trung gia tiểu lầu sửa thành Phương gia tiểu lầu. Lại thỉnh mấy cái tốt đầu bếp trường uống, một lần nữa khai trương không phải không sai biệt làm sao. Lăng kỳ tuyết trước kia trưởng quản toàn bộ lăng thị xí nghiệp, đối làm buôn bán có chính mình một bộ, khi trở về liền vừa đi vừa tưởng vấn đề này. Hòa Bình Thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng tưởng phát triển lên, cũng không phải không có khả năng. Nàng trước kia xem qua lạc thiên đại lục bản đồ, Hòa Bình Thành có rất dài mỹ lệ đường ven biển, là mặt khác thành thị sở không có tài nguyên. Đem nơi này ngành ăn uống phát triển lên, kéo khách sang nghiệp, khách du lịch, liền không sai biệt lắm. Nàng nghĩ tới đại quốc gia tiến vào thiên vực đại lục điều kiện, trong đó một cái đó là đến thiên vực đại lục làm buôn bán. Nếu là nàng từ Hòa Bình Thành bắt đầu làm buôn bán, về sau phát triển thật sự đại, liền có thể danh chính luôn thuận lý do, giao một tuyệt bút tiền ngồi truyền tống trận đi thiên vực đại lục, lại tìm thiên thiên. Lăng kỳ tuyết đẩy cói lòng khát khao, phương miểu lại thở dài một hơi. Nói, chung gia ở rút lui là đem đầu bếp cùng nhau bỏ chạy, chúng ta nơi này không còn có chung ra những cái đó đầu bếp như vậy hảo thủ nghệ đầu bếp. Làm hòa bình thành mấy ngàn năm duy nhất chủ nhân, phương miểu so với ai khác đều hy vọng hòa bình thành kinh tế phát triển lên. Đại gia trong tay có tiền, mới có năng lực mua sắm tu luyện yêu cầu tài nguyên, mới có thể tăng lên cấp bậc, về sau so hòa bình thành người đi ra ngoài mới sẽ không gặp mặt khác thành thị người chê cười. Ra gia thủ nghệ của ngươi không phải thực hào sao, giáo một đám đồ đệ, chờ bọn họ tay nghề có thể trở ra thính đường, liền đem gánh nặng giao cho bọn họ, làm cho bọn họ đi trường ngưỡng, không phải kết. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng nói, phương miểu lại là thần sắc buôn bã, nhưng ta một cái thành chủ, không giáo đồ đệ tu luyện, thế nhưng giáo đồ đệ trường ngưỡng, này nếu là chuyển ra đi. Gia gia này ngươi liền đại kinh tiểu quái, ngẫm lại ngươi mấy ngàn năm tới dốc lòng chiếu cố mãi mãi. Đã sớm bị chuyển thành bộ dáng gì, ngươi để ý qua cái gì, bản thân nói như thế nào là người ta sự, chúng ta làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. Lăng kỳ tuyết nhưng không tán đồng phương miểu quan điểm. Bị một cái tiểu bồi giáo dục, phương miểu chẳng những không tức giận, ngược lại rộng rãi cười rộ lên, sang sảng tiếng cười ở thành chủ phủ sân tiếng vọng, kéo mỗi một cái thủ vệ cảm xúc. Đặc biệt là Trần Ngọc Xuân, hắn là đi theo lăng kỳ tuyết bên người nhất lâu phương miểu thuộc hạ. Đối lăng kỳ tuyết làm việc không bám vào một khuôn mẫu phong cách cũng rất là khâm phục, hiện giờ nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi cứu vớt hòa bình thành kinh tế ý tưởng, đối lăng kỳ tuyết càng thêm bội phục sắt đất. Vậy nói như vậy hảo, ngươi một bên xuống tay cứu vớt ngành ăn uống, ta lại mân mê mân mê, tranh thủ ở tiểu lầu khôi phục đồng thời, làm ra một cái chuyên bán đan dược cửa hàng tới. Ta như thế nào không nghĩ tới, tuyết nhi vẫn là luyện đan sư, cái này chúng ta hòa bình thành kinh tế được cứu rồi. Phương miểu vui vẻ đến hận không thể lập tức giáo hội một đám đồ đệ, lập tức khôi phục tiểu lầu sinh ý. Từ từ duy trì đi theo hắn mặt sau, cho hắn trợ thủ, mấy ngàn năm đi qua, nàng đi theo hắn nơi nơi chạy tâm nguyện cung coi như là đã thành, cứ việc không có gia hòa bình thành, lại cũng không hề chỉ có thể mỗi ngày đều ở hàn băng trên giường buồn, làm cái gì đều là vui vẻ. Ra ra, ta nơi này còn có mặt khác kế hoạch, đợi chút ta viết cho ngươi. Ngươi nhìn lúc sau xem có chỗ nào yêu cầu sửa chữa. Lăng Kỳ Tuyết cũng tích cực hành động lên. Đề cao thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng khôi phục hòa bình thành kinh tế, chính mình có được kiên hậu kinh tế thực lực làm hậu thuẫn, về sau tới rồi đại quốc gia cũng có nắm chắc đi ngồi chuyển thống trận. Ngày hôm sau, Lăng Kỳ Tuyết đem viết tốt kế hoạch thư cấp Phương Miểu xem. Phương Miểu xem hai con mắt đều sáng lên, thẳng thất thanh kinh hô: "Tuyết Nhi, ngươi thật đúng là gia gia phúc tinh a." tư năng tới lúc sau, thư tư bệnh trị hết. Cái này kế hoạch thư cứ việc không co thực thi, hắn lại nhìn đến kế hoạch sau khi thành công, hòa bình thành sẽ là như thế nào một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lăng kỳ tuyết cấp bậc tăng lên tới linh giả trung kỳ, tạm thời cũng yêu cầu thời gian tới củng cố, liền ban ngày trợ giúp phương miểu xử lý hòa bình thành sự tình, buổi tối cần thêm tu luyện, lấy củng cố linh giả trung kỳ cấp bậc, còn rút ra thời gian tới nghiên cứu trận pháp. Trải qua nhiều như vậy trận pháp sự kiện, nàng cảm thấy chính mình cần thiết học tập trận pháp, miễn cho thiên thiên không ở, vạn nhất có một ngày đụng tới trận pháp, nàng liền đánh trả chi lực đều không có đã bị xử lý. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt nửa tháng liền đi qua, trung gia tiểu lầu nguyên lai like địa chỉ thượng, tân khai tiểu lầu, phương nhớ tiểu lầu. Lăng kỳ tuyết phái người bốn phía tuyên truyền, nói tiểu lầu trưởng ngũng giả là thành chủ thân thủ dạy ra. Rất nhiều người đều biết thành chủ cùng tư tư chuyện xưa, cũng biết phương miểu vì chiếu cô tư tư, làm được một tay hảo đồ ăn. Lăng kỳ tuyết đem cái này mua bắn tiểu huy đến mức tận cùng, lại hơn nữa một ít khai trương ưu đãi, khai trương mới 3 ngày, sinh ý hảo đến bạo. Lăng kỳ tuyết lại ở ngay lúc này, liên tiếp đẩy ra lăng thị đan dược phô, nói đan dược phô sẽ vào tháng sau khai trương, còn thỉnh tiểu lầu khách hàng nhiều hơn cổ động. Dư lại chính là khách du lịch. Khách du lịch không thể dựa buồn thành cư dân, mà là mặt khác thành thị cư dân. Tiểu lầu sinh ý ổn định xuống dưới sau, lang kỳ tuyết trực tiếp đem Trần Ngọc Xuân đám người phái đến thành hòa quốc mặt khác bốn tòa thành thị đi tuyên truyền. Thuyết hòa bình thành đẩy ra tân chơi pháp, đại gia có thể đến trong biển pháp bắt ma thú, còn có thể ở bãi biển thượng vơi nắng, hấp thu thiên nhiên dương quang tinh hoa, linh vương cấp bậc dưới tu sĩ để cao tu luyện tốc độ. Có lẽ đối với tu luyện người tới nói, lại mỹ phong cảnh đều so bất quá tốc độ tu luyện tăng lên điều kiện này dụ người. Nhưng phương miểu nóng nảy, ở trên bờ cắt tu luyện, đối tốc độ tăng lên không có trợ giúp a này không phải rõ ràng lừa gạt người sao. Lăng kỳ tuyết lại không vội không táo, đạm nhân cười, an ủi phương miểu, ra ra không cần lo lắng, tuyết nhi nói có sẽ có. Chương 410 vạn sự đã chuẩn bị. Phương miểu nghi hoặc, lăng kỳ tuyết tự tin tràn đầy bộ dáng không giống làm bộ. Nhưng nàng bất quá là thấp vị diện mới đi lên, cũng không có gì tài nguyên A. Cuối cùng, Phương Miểu vẫn là lựa chọn tín nhiệm lăng kỳ tuyết, không hỏi ra tới. Lăng kỳ tuyết cười khúc khích, ra gia ngài nghe nói qua tụ linh trận không có. Tụ linh trận? Hay là tuyết nhi sẽ bãi tụ linh trận? Phương Miểu khiếp sợ rất nhiều, vui vẻ đến mặt già cười thành một đóa hoa, hắn có điều nghe thấy, bất quá cũng chỉ là nghe nói, không có kiến thức quá. Tuyết Nhi cho hắn kinh hỷ thật đúng là nhiều. Ra ra đợi chút chúng ta đi bãi, bớt quá, yêu cầu rất nhiều tinh thạch, ta trên người tinh thạch không đủ. Lăng Kỳ Tuyết nói, há ngăn là không đủ, quả thực chính là nghiêm trọng khuyết thiếu, trên người nàng tuyệt vô cận hữu một ngàn tinh thạch vẫn là ở tới phía trước, hải Chu quốc hoàng đế đưa cho bọn họ lễ vật, sau lại tới rồi lạc thiên đại lục lúc sau. Lăng Kỳ Tuyết vẫn luôn luyến tiếp sử dụng, liền thu ở hỗn độn thế giới. Liên tính là vì trợ giúp Phương Miểu, nàng cũng liên tiếp sử dụng. Phương Miểu lại rất nhẹ nhàng, tinh thạch Gia Gia có rất nhiều, muốn nhiều ít người cứ việc mở miệng. Nga Gia Gia không phải là thật sự thủ một tòa tinh thạch khu mỏ đi. Lăng kỳ tuyết khai nổi lên vui lùa Phương Miểu cũng không so đo, nếu là Gia Gia thật sự thủ một tòa tinh thạch khu mỏ, hòa bình thành liền sẽ không nghèo khổ như vậy. Muốn nói có kia cũng là ta phương gia tổ tông lưu lại tài sản, có vài cái không gian rất lớn nạp giới tinh thạch, còn có tồn tại xa lục quốc tinh thạch kim tạp. Kỳ thật ngài không cần đem gốc gác đều để lộ ra tới, ta chỉ là nói giỡn. Lăng kỳ tuyết lại khiếp sợ miệng ba mở to hồi lâu, nói không ra lời, nguyên lai ra ra như vậy giàu có a, Vẫn là cái phú n đại, thật thói xấu. Chỉ cần một vạn tả hữu tinh thạch là được. Lăng kỳ tuyết nói dẫn đầu nhích người đi vào trên bờ cát, lựa chọn một khối phong cảnh, tầm mắt đều thật tốt địa phương, bắt đầu dựa theo hốn độn thế giới tụ linh trận như vậy, bày ra mấy cái loại nhỏ tụ linh trận. Mới dọn xong, phương miểu liền có thể cảm giác được phụ cận linh khí bị tụ linh trận hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi hướng tụ linh trận lưu động. Kích động cái thứ nhất chạy đi vào thử nghiệm, lại phát hiện không có gì dùng. Tuyết Nhi Phương Miểu rõ ràng có thể cảm giác được phụ cận linh khí bị hút vào nơi này, nhưng tu luyện khi cũng không có nói thăng tốc độ A. Lăng Kỳ Tuyết cười cợt bỏ hắn nghi hoặc, Ra Ra, ngươi cấp bậc là linh vương hậu kỳ, ngươi nói nếu là ngươi như vậy cấp bậc còn hữu dụng, kia vạn nhất cấp bậc cùng ngươi giống nhau tu luyện giả lại đây đoạt tụ linh trận, ngươi đánh thắng được mấy cái? Hơi mang trêu chọc ngữ khí, nhựt ngậm dương dương lông mày, dưới ánh mặt trời, kia mảnh khảnh thân ảnh minh diễm động lòng người. Phương miểu ngẩn ra, nếu là hắn cũng có như vậy cái nữ nhi nên thật tốt ta, không nói, tuyết nhi kêu hắn một tiếng ra ra, hắn cũng thỏa mãn. Lăng Kỳ tuyết theo như lời hắn không có nghĩ tới, thậm chí suy nghĩ, về sau hắn cũng muốn chiêm cứ một cái tụ linh trận, đem chính mình cấp bậc lại để cao một ít, về sau là có thể càng tốt bảo hộ tư tư. Xem hắn sống mấy ngàn năm đầu, đều không có tuyết nhi nghĩ đến chú đáo, phương miểu hắc hắc cười, thẳng sờ cái hót. Ra ra, cái này trận pháp ta bãi đều cũng không phải thực thành thủ, hơn nữa tinh thạch duyên cớ chỉ đối linh đem kỳ cùng với giới hữu dụng tu luyện lên làm ít công to này đó cũng đều là tuyên truyền sách thượng nói a trên thực tế nàng còn có thể đủ bày ra càng thêm cao cấp một chút tụ linh trận nàng ở hỗn độn thế giới thực nghiệm quá rất nhiều lần đều thành công nhưng nàng không thể bãi quá cao cấp tụ linh trận nếu không cấp hòa bình thành mang đến không phải trợ giúp mà là tai họa ngẫm lại Nếu bại đến cao cấp một chút, Linh Vương trở lên tu sĩ cũng tới xem náo nhiệt, cấp thấp người như thế nào đoạt đến quá bọn họ, nói không chừng vì tranh đoạt vị trí còn sẽ vung tay đánh nhau. Linh Vương chi dàn chiến đấu, tử thương không chỉ có là bọn họ, còn khả năng sẽ hỏa cập vô tội, huyết nhiễm hòa bình thành. Ở như vậy sự không có phát sinh phía trước, nàng vẫn là phòng hoạn với chưa xảy ra càng tốt, miễn cho đến lúc đó đánh nhau rồi, chịu tội vẫn là phương hiểu. Như vậy đã cũng đủ hấp dẫn người. Phương miểu trừ bỏ kích động còn kích động. Hắn thậm chí có thể ngấm lại về sau hòa bình thành kinh tế phát đạt phồn hoa, mà hết thể này, đều nguyên tự với lăng kỳ tuyết cẩn thận có đảm lượng, cũng có phong phú kinh nghiệm. Vậy ngươi phải người thủ tại chỗ này, ở không có người ngoài tới phía trước, liền trước chính mình tu luyện đi. Lăng kỳ tuyết nhắc nhở nói, đừng làm người đem trận pháp phá hủy. Phương miểu nhất nhất ghi nhớ lăng kỳ tuyết nói, khác không nói, ở hòa bình thành nội. Điểm này hắn thuộc hạ vẫn là có năng lực làm được. Lăng kỳ tuyết hoa mấy ngày thời gian, ở trên bờ cắt bảy ra lớn nhỏ 49 cái tụ linh trận, còn giáo hội phương miểu trận pháp lực lượng bạc được khi, đổi một ít năng lượng tinh thạch biện pháp. Đan dược phô cũng chính thức có tên, lấy nàng cùng đông phương linh thiên tên mệnh danh, tuyết linh đan dược phô, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Phía trước phái ra đi tuyên truyền người cũng lục tục đã trở lại, nghe bọn hắn khẩu khí giống như hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá, bọn họ không phải buôn nơi này phong cảnh tuyệt đẹp tới, đại đa số đều là buôn xem hòa bình thành chê cười mà đến. Nghe nói hòa bình thành bờ cát, linh vương cấp bậc dưới tu sĩ tốc độ tu luyện gấp bội, mặt khắc thành thị người cười hàm răng đều rớt, nếu là hòa bình thành người có như vậy thói xấu, cấp bậc còn sẽ như vậy là hậu, sẽ bị người cười nhạo sao? Đáp án là, hòa bình thành người ở khoác lác, Bọn họ muốn tới trọng thủng phương miểu nói dối, tới xem bọn họ chê cười. quả ngươi là hướng cái gì tới, chỉ cần ngươi tới, nàng liền có biện pháp đem các ngươi lưu lại, còn nghĩ tới lần thứ hai. Bận rộn suốt một tháng, luyện chế rất nhiều đan dược, ngày mai đan dược phô liền phải khai trường, chạ vạng, lăng kỳ tuyết không yên tâm đi vào cửa hàng trước cửa, sửa sang lại bên trong một ít hỗn độn vật phẩm. Lần này kỳ linh đan dược phô muốn mua đan dược chủng loại không nhiều lắm. Đại đa số lấy phục nguyên đan là chủ. Trước kia ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, bọn họ sử dụng chính là nguyên lực, dùng cũng là lợi dụng nguyên lực luyện chế ra tới phục nguyên đan, đan phương giống nhau, nơi này sử dụng chính là linh lực, dùng tự nhiên cũng là sử dụng linh lực luyện chế ra tới phục nguyên đan, luyện chế thủ pháp thượng cũng có chút sai biệt, nhưng lăng kỳ tuyết sở soạn vài lần sau là có thể thuần thủ. Phương miểu phái cơ Linh Trần Ngọc Xuân tới cấp lăng kỳ tuyết xem đan dược phô, trợ thủ. Lúc này Trần Ngọc Xuân về nhà công đạo người nhà một ít những việc cần chú ý đi, lăng kỳ tuyết cẩn thận quan sát đan dược phô chung dễ dàng ra bại lộ an toàn vấn đề. Phải biết rằng, mặc kệ là ở Hoàng Diệp Đại Lục, vẫn là ở Lạc Thiên Đại Lục, đan dược đều là chân quý tồn tại, chẳng sợ cấp bậc thấp nhất đan dược, đều thực đáng giá, như thế đáng giá đan dược tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện bày biện. Cửa hàng không lớn, nhưng lại là lăng kỳ tuyết tự mình thiết kế. Một tầng thổ gạch trên tường hồ rán đầy bùn, phòng ngừa có người ở bên ngoài dùng thần thức nhìn coi. quay đã trải qua phương miểu thân thủ hơn nữa một đạo linh vương thần thức hóa, trừ bỏ ở mặt trên lưu lại ân ký Trần Ngọc Xuân cùng lăng ký tuyết, cấp bậc ở linh vương lúc đầu dưới, đều không thể mở ra. chương 411 thị huyết cười. Đương nhiên, linh vương trở lên có thể dễ dàng mở ra, bất quá bọn họ không cần này đó cấp thấp phục nguyên đan, không cần phải. Có thể nói, Lăng Kỳ Tuyết ở mỗi làm một bước phía trước, đều đem rất nhiều loại nhân tố suy xét tiến vào, cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Xác nhận sở hữu đồ vật đều không có vấn đề, Trần Ngọc Xuân vừa lúc trở về, hắn nhiệm vụ là giúp Lăng Kỳ Tuyết bán đan dược. Cửa hàng mặt sau hợp với một gian phòng, chuyên cung tiểu nhị nghỉ ngơi dùng. Lăng Kỳ Tuyết còn chiêu một khắc danh tiểu nhị, cùng Trần Ngọc Xuân thay phiên thủ cửa hàng, miễn cho cửa hàng bị người cấp sạch. Trần Ngọc Xuân tới lúc sau. Lăng kỳ tuyết liền ra cửa hàng, đường cũng phản hồi thành chủ phủ. Đi vào hòa bình thành cũng có mấy tháng, Lăng kỳ tuyết đối nơi này cũng dần dần quen thuộc lên. Lâm hải gió nhẹ bí mật mang theo tanh mặn hương vị, nên diện phất tới, thổi tan trong lòng kia nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Lăng kỳ tuyết hơi hơi nhăn lại đẹp mi, trong không khí hương vị không đúng. Có mê hồn tán hương vị. Ở nàng trước mặt sử dụng mê tán, không phải tương đương múa dịu qua mắt thợ. Lăng kỳ tuyết cười lạnh nuốt vào một viên giải độc đan, thầm nghĩ của Y nghĩa ngàn phương thượng giải độc đan thật đúng là văn năng, chỉ cần không phải phi thường kỳ lạ độc dược đều có thể cởi bỏ đâu. Nhưng lăng kỳ tuyết chỉ là đi rồi vài bước, liền làm bộ bị độc tố ăn mòn hôn mê bất tỉnh, ngã vào bên đường. Nàng mới té xỉu, liền có một chiếc xe ngựa ngừng ở nàng bên cạnh, tốc độ cực nhanh nhảy xuống hai cái tục tầng đại hán, đem lăng kỳ tuyết giá trụ, kéo dài tới trên xe ngựa đi. Sắc trời đem ám, lúc này trên đường phố người đi đường rất ít, mà hết thể này chỉ phát sinh ở trong ngay mắt, không có người nhìn đến đã xảy ra chuyện gì, phản phất cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Lăng kỳ tuyết bị mang lên xe ngựa, liền bị thô lô ném ở một góc, cái hốt khái đến thùng xe vách tường, khái đến sinh đau. Tối tăm ánh sáng dưới, lăng kỳ tuyết đôi mắt thoáng mở một cái phùng, thật dài lông mi che giấu trụ kia tế đến chỉ có châm chọc đại một cái phùng không có người chú ý tới, lăng kỳ tuyết đã tỉnh lại. đại hán giáp đắc ý rào rạt nói, ta liền nói một cái thấp vị diện tới nha đầu, nào có như vậy đại năng lực, thành chủ cũng quá cho đùa, vì trợ giúp nàng tạo thế, cư nhiên thuyết hòa bình thành kinh tế sống lại kế hoạch là nàng làm được. đại hán ất nhận đồng, cho nên thuyết hòa bình thành đến đổi mới chủ nhân, thượng vị giả nên máu lạnh vô tình, vì cướp đoạt tài nguyên lục thân không nhận, sau đó phân cho chúng ta. lăng kỳ tuyết. Hai người kia đối phương miểu ý kiến không phải giống nhau đại A. Nếu là hắn thật sự làm được máu lạnh vô tình, cấp đoạt đến tài nguyên cũng chỉ sẽ chính mình hưởng dụng, mà không phải cho các ngươi. Đại hắn giáp bất quá này tiểu nữ lớn lên thật đúng là thủy linh, khó trách béo gia nhớ mãi không quên, không nói gặp ngươi. Nếu không phải béo gia chỉ tên muốn nàng, ta đều tưởng đem nàng lớn ở thân hạ làm một hồi. Đại hắn ất, ngươi liền nằm mơ đi, béo gia muốn nữ nhân ngươi cũng dám bảo giác. Sẽ không sợ ta nói cho Béo ra, đem ngươi phái đến rừng rậm đi bắt ma thú. Kế tiếp đó là một trận đáng khinh nhỏ rộng, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy lỗ thai đều bị bọn họ ô nhiễm. Từ bọn họ nói chung, Lăng Kỳ Tuyết nghe ra trọng điểm, Béo ra, hẳn là chính là hòa ra cái kia bản từ đi. Xem ra hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, dám ở hòa bình thành đối nàng động thủ. Lăng Kỳ Tuyết sắc mặt trầm lãnh, như cũ làm bộ hôn mê hiện tại nàng đã có thể cùng linh vương trung kỳ bất phân thắng bại, hòa bình thành chỉ có phương miểu một cái linh vương, chẳng lẽ còn sợ hòa bản tử không thành? xe ngựa ở trên đường cái kéo kẹt kéo kẹt chạy, tước chừng qua nửa canh giờ, ngừng lại. tiếp theo lăng kỳ tuyết bị hai cái đại hán giá khởi kéo ra ngựa xe. lúc này sắc trời đã an toàn đen xuống dưới, không trung treo nửa con tế nguyện, mông lung phiếm mở nhạt lên quang, nương mỏng manh quang, lăng kỳ tuyết thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Đây là một tòa yên lặng tiểu viện tử, hoàn cảnh ưu nhã, trong cửa mặt trang hoàng đảo cũng coi như được với lịch sự tao nhã, nhìn dáng vẻ hẳn là hòa bản tử ở hòa gia đại trạch bên ngoài biệt viện. Hai cái đại hán đem lăng kỳ tuyết đặt ở cửa chỗ, gõ hai hạ môn liền hướng trên xe ngựa đi đến. Lăng kỳ tuyết thấy thế tay mắt lanh lẹ ở bọn họ đi lên xe ngựa phía trước, bay ra hai điều băng xả, hai cái đại hán không bắt bẻ, băng xả xuyên thấu bọn họ đầu gối, song song đầu gối mềm lũng Đi phía trước ngã quỷ. Ai? Đại hán giáp cảnh giác bốn phía nhìn xung quanh, xem lăng kỳ tuyết vẫn là phía trước hôn mê trạng thái, liền đem ánh mắt phóng ra ở trên đại thụ, cho rằng trên đại thụ tiềm tàng địch nhân. Nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra nửa điểm bóng người tồn tại, thân thức bắn phá cũng không có cảm ứng được có xa lạ hơi thở. Am trầm trong không khí tràn ngập một cổ áp lực hương vị, hai cái đại hán tức khắc hai mặt tương vọng, phản phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Đồng thời trở về đi, không dám lại hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Vốn dĩ lăng kỳ tuyết đôi mắt mở, thấy vậy vội vàng đem đôi mắt nhắm lại, lưu lại một cái tựa mở to không mở to tiểu phùng. Với lúc lúc này hòa bàn tử phái tới người giữ cửa khẩu mở ra, nhìn thấy lăng kỳ tuyết bị còn tại trên mặt đất, bất mạn hướng hai cái đại hán răng dậy, các ngươi cũng không biết cẩn thận một chút, nếu là đem lớn nhỏ tỉ bị va chạm, có các ngươi đẹp hai cái đại hán mặc danh đầu gối bị người ám tập lúc này lại bị hấn, sắc mặt tức khắc khó coi chúng ta có việc cùng ra nói ngươi cùng béo ra nói một tiếng hòa ban tử liền ở người tới sau lưng nghe vậy đứng dậy các ngươi hai cái lại chọc chuyện gì này hai cái là thủ hạ của hắn mà không phải hòa gia sai khiến cho hắn người, ngày thường làm việc năng lực còn tính có thể hòa bàn tử còn tính để trọng bọn họ hai người kia liền đem ống quần quấn lên tới lộ ra đầu gối Đầu gối phá một cái lỗ nhỏ, một cổ tinh tế huyết lưu dốc rách mà ra, béo ra, vừa rồi đôi ta đồng thời bị người đánh lén. nhan nhạt dưới ánh trăng, hòa bàn tử sắc mặt cũng khó coi lên, nơi này là hắn địa bàn, trong viện cũng có Linh đem hậu kỳ hộ vệ thủ, nhưng vừa rồi bọn họ căn bản là không có cảm ứng được có xa lạ hơi thở, cũng không có cảm thấy xuất ngoại mặt có một hồi động tĩnh, hai người kia liền cấp tập kích. Thuyết minh người tới là cao thủ. Nếu vừa rồi cao thủ là hướng hắn tới, muốn hắn mệnh. Hòa bàn tử cảm giác được cổ trận lạnh, giống như có người dùng kiếm đặt tại trên cổ giống nhau. Béo, béo, ra. Không ngừng là hai cái đại hán, ngay cả hắn mang theo hộ vệ cũng cả lâm kinh tùng lên. Không phải giống như, đó là lăng kỳ tuyết đem ngũ hành kiếm đặt tại hòa bàn tử trên cổ. đêm hơi lạnh, ngũ hành kiếm thân hơi lạnh, đặt tại trên cổ, đương nhiên là lệ. Hoa bàn tử cảm thấy được dị thường khi, liền nhìn đến lăng kỳ tuyết tay cầm ngũ hành kiếm, chống cổ hắn, từ hắn phía sau di động đến phía trước, khóe môi treo đạm mạc lạnh leo ý cười. Chỉ là, ở nhạt mèo dưới ánh trăng, nàng kêu lạnh lùng ý cười, xem đến hòa bàn tử kinh hãi. Hắn không có nhìn lầm, lúc này lăng kỳ tuyết tiếu lý tăng đao, mang theo một cổ thị huyết ý vị, chính em hàn lứa hắn, kia cổ cao cao tại thượng uy nghiêm, phản phất nắm giữ sinh sát nữ vương. Thuận xương nghịch vong. Đại, đại, tiểu, thương. Chương 412 xứng đáng xui xẻo. Hoa Bang tử đầu góc chống rỗng, nghĩ không gian nói cái gì tới, những người khác đã nhịn không được chân mềm bùn một tiếng quỳ xuống tới, xôi nổi xin tha, lớn nhỏ tỉ tha mạng a, này đó đều là béo ra sai xử, nếu không liền tính cho chúng ta mượn 100 lá gan, chúng ta cũng không dám bắt cóc lớn nhỏ tỉ ngài a. Lớn nhỏ tỉ ngài không biết Béo ra nói nếu là chúng ta không đem ngại bắt cóc đến nơi đây tới, hán liền sẽ phái người giết chết nhà của chúng ta chung già trẻ, lớn nhỏ tỉ ngươi nhìn rõ mọi việc, còn xin tha quá chúng ta lần này, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Lăng kỳ tuyết còn không có bắt đầu nói chuyện hai cái đại hán liền khóc thiên thường địa, phản phất đã chết lao cha dường như, nghe lăng kỳ tuyết một trận nhi đau, lạnh giọng quát, câm miệng. Hai cái đại hán lập tức im tiếng, cao lớn thân thể xúc thành một đoàn con tôm. Dun bẩn bật, Biết lúc này, bọn họ mới ý thức được, vừa rồi tập kích bọn họ, có lẽ căn bản là không phải cái gì cao thủ, mà là lăng kỳ tuyết. Có cái này nhận chi, bọn họ càng thêm sợ hãi lăng kỳ tuyết. Rõ ràng nhìn qua nàng mới là linh giả trung kỳ thực lực đi, lại có thể bất động thanh sắc bắn thương bọn họ hai cái linh đem trung kỳ đại hán, thực lực lại há ngăn là mặt ngoài nhìn đến, nói không chừng nàng đây là thu liễm hơi thở, ẩn tàng rồi chân thật thực lực gừng càng già càng tay, khó trách thành chủ mấy ngàn năm tới đều chưa từng thu đồ đệ, cũng chưa từng người cái gì con gái nuôi, phi ba lôi kéo đi lên, cầu lăng kỳ tuyết làm hắn làm cháu gái, nguyên lai thành chủ ánh mắt mới là độc nhất, liếc mắt một cái liền nhìn ra lăng kỳ tuyết bất phạm. Hai cái đại hán tưởng hối hận thời gian đã muộn rồi, chỉ có thể ở trong lòng hô to bị hòa bản tử hố thảm. Mà lúc này hòa bản tử đã sớm chân mềm thành tôm chân mềm, Hắn cũng tưởng cùng những người khác giống nhau, quỳ xuống sinh tha, nề hà lăng kỳ tuyết băng hàn mũi kiếm đỉnh hắn lết hầu, vạn nhất không cẩn thận vừa chợt đem hắn lết hầu cắt vỡ, hắn liền cái gì đều chơi xong rồi. Người được trong không khí một cổ tử tao vị, lăng kỳ tuyết ghét bỏ lui ra phía sau vài mễ, mới dừng lại bước chân, đối những người khác nói, muốn cho ta tha thứ các ngươi cũng không phải không thể, đem cái này tôm chân mềm kéo dài tới thành chủ phủ đi. Giao cho lão thành chủ xử lý kia ở Hòa Bình Thành Phương miểu mới là đại ca đại Mặt khác tam đại gia tộc đều là dựa vào thành chủ mà sinh tồn Những người này vừa nghe nói thành chủ phủ Chân mềm đến bỏ đều bỏ không đứng dậy Xem ra các ngươi là không nghĩ muốn cơ hội này Lăng kỳ tuyết lộ ra dày đặc cười lạnh Mặc nghiệm khẩu quyết Mười ngón gian ngưng tụ ra hai điều màu lam băng xà tới Hai cái đại hán vừa thấy Còn có cái gì không rõ Vừa rồi đánh lén bọn họ chính là này băng xạ Nguyên Lai Lăng Kỳ Tuyết là thật sự ẩn tàng rồi thực lực. Cũng xứng đáng bọn họ xui xẻo không nhãn lực thấy, cư nhiên đắc tội Lăng Kỳ Tuyết. Nơi nào còn dám lại chầm trễ, chạy nhanh tam hạ hai hạ liền đem Hòa Bản Tử trói, kéo dài tới trên xe ngựa, hướng thành chủ phủ chạy mà đi. Dư lại Hòa Bản Tử hộ vệ thấy thế, không cần Lăng Kỳ Tuyết nhiều lời, sôi nổi gục xuống đầu, hướng thành chủ phủ phương hướng đi đến. Cùng với trở thành chủ tới cửa tới bắt người, còn không bằng tự hành đi nhận tội, nói không chừng thành chủ còn sẽ xem ở bọn họ thẳng thắn phân thượng, từ khoan xử lý. Lăng kỳ tuyết đi theo mấy cái hộ vệ phía sau chậm rãi đi, cũng không sợ hai cái đại hán đem hòa bản tử đưa tới mặt khác địa phương giấu đi. Bọn họ trong lòng hẳn là rõ ràng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, liền tính bọn họ có thể chạy ra hòa bình thành, chính là lúc sau đâu, bọn họ muốn như thế nào sinh tồn mặt khắp thành thị nhưng không hào hốn, Nếu không đi mặt khắp thành thị, cũng chỉ có thể tới thành thị ngoại rừng rậm đi. Rừng rậm nơi nơi là đại hình ma thú, cũng không phải dễ dàng như vậy sinh tồn xuống dưới. Lạc thiên đại lục cùng hoàng diệt đại lục không sai biệt lắm. Trên cơ bản ra khỏi thành thị chính là rừng rậm, đặc biệt là rừng rậm chỗ sâu trong, nơi nơi đều là ma thú. ở rừng rậm một không cẩn thận liền sẽ trở thành ma thú điểm tâm. Cho nên trừ bỏ một ít kẻ tài cao gan cũng lớn lính đánh thuê. Mọi người giống nhau là sẽ không đến rừng rậm chỗ sâu trong đi. Trở lại thành chủ phủ, Lăng Kỳ Tuyết ngoài ý muốn, Hoa bàn tử không có tới, ngay cả kia hai cái đại hán cũng không có tới. Buồn cười, Lăng Kỳ Tuyết không cấm thầm mắng chính mình đại ý, tự tin bạo lều, một cái tham sống sợ chết hạng người như thế nào sẽ tiến đến bị phạt. Ra ra, đều do Tuyết Nhi thô tâm đại ý. Lăng Kỳ Tuyết tự trách nói, nếu là ngày mai hòa ra nháo ra cái gì chuyện xấu tới, Phương miểu mặt liền ném lớn. Không có việc gì, có ra ra ở, không ai dám tới quấy rối. Phương miểu an ủi lăng kỳ tuyết. Kỳ thật hắn trong lòng so lăng kỳ tuyết còn muốn thấp thỏng, lăng kỳ tuyết kia chỉ là có điểm lo lắng, hắn là thập phần thấp thỏng. Hoa bình thành có không xoay người thành bại liền tại đây nhất cử, đan dược phô khai trương lúc sau, bờ cắt du lịch cũng muốn mở ra, hắn lo lắng hòa ra, thành ra chưa từ bỏ ý định, mặt ngoài làm bộ thực nghe lời, không đáng sự. Trên thực tế sau lưng lại làm nhận không ra người hoạt động, tiêu tiền thỉnh người tới quái rối Hòa bình thành kinh tế đã như đi trên băng mỏng, rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn Lăng kỳ tuyết lại chỉ là tự trách chính mình thô tâm đại ý, không lo lắng này đó, hết thể đều chuẩn bị tốt, tên đã trên dây, không thể không phát, lo lắng cũng vô dụng, muốn tới tổng hội tới, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chân trời kia con đầy tháng đã dần dần tây trầm. Lăng Kỳ Tuyết cùng Phương Miểu nói vài câu, liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Lại vào lúc này, một trận thê lương kêu khóc thanh âm từ thành chủ phủ đại môn truyền đến, ngay sau đó, một cái thuộc hạ tiến vào thông báo, "Bẩm thành chủ, hòa gia người nháo tới cửa tới, yêu cầu thành chủ cho bọn hắn một cái công đạo." "Phát sinh chuyện gì?" Phương Miểu mày nhăn lại, "Đêm hôm khuya khoắt, hòa gia rốt cuộc ra chuyện gì?" Lăng Kỳ Tuyết giữa mày đột nhiên không có dự chủ nhảy dựng, trực giác nói cho nàng, Đã xảy ra chuyện. Đi theo phương miểu cùng nhau đi vào sảnh ngoài, hòa ra tổng cộng hơn 30 khẩu người đem sảnh ngoài tễ tràn đầy, trong đó một nữ nhân khóc đặc biệt thê thảm, như là đã chết nhi tử dường như. Ngậy! Nàng thật đúng là đã chết nhi tử, chi gian sảnh ngoài trung ương nằm một khối tử thi, đúng là phía trước bị nàng giao trách nhiệm trở về thành chủ phủ lãnh phạt hòa bàn tử. Trước vài phút người còn hào hảo, như thế nào đột nhiên liền đã chết. Lăng kỳ tuyết nghi hoặc ở trong đám người nhìn nhìn, vừa rồi kia hai cái đại hán không hề, chẳng lẽ liền bọn họ cũng lọt vào giết hại. Nhìn thấy Phương Miểu, cùng phu nhân điên rồi dường như nhào lên đi, muốn bắt trụ hắn quần áo khóc lóc kể lệ, bị Phương Miểu khinh thân né tránh. Hắn quần áo chỉ có một nữ nhân có thể chạm vào, đó chính là Tư Tư. Mặt khác nữ nhân đều lăn một bên đi. Phát sinh chuyện gì? Phương Miểu trong thanh âm không khó che giấu mỏi mệt. Những người này lần trước phái người tới ám sát hắn, hắn đã tha thứ những người này một lần, thế nhưng không biết an phận, còn nghĩ tới tìm hắn phiền thoái, thật là không biết sống chết. Nếu bọn họ không nói lý còn muốn nháo sự, hắn liền không lưu tình đem bọn họ đuổi ra hòa bình thành. Những người này lòng mang ý xấu, lưu lại nơi này cũng chỉ là thai hoạ, căn bản sẽ không cấp hòa bình thành mang đến hòa bình, ngược lại sẽ đem hòa bình thành nháo gà chó không yên. Dù sao có tuyết nhi kinh tế cứu trợ kế hoạch, liền tính thiếu một cái hòa ra, hắn cũng không cần lại lo lắng hòa bình thành kinh tế sẽ toàn tuyến hỏng mất. Chương 413 đường trường la lối khóc lóc. Thành chủ A. Ngài phải cho chúng ta hòa ra làm chủ A. Cùng phụ nhân khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, trăng cũng khóc hòa, theo nước mắt chảy xuống xuống dưới, một đống một đống, thoát nhìn lại có vài phần hỉ cảm, toàn bộ hình ảnh thập phần không khỏe buồn cười. Phương miểu khóa mi, phát sinh chuyện gì? Cùng phụ nhân khóc đến nhất chịu nhất chịu, không thở nổi, hơn nửa ngày, phương miểu đều phải không chịu nổi tính tình lại quát lớn một câu. Cùng phụ nhân mới khóc lóc nói, là lớn nhỏ tỉ, lớn nhỏ tỉ giết ta nhi tử, cầu thành chủ đại nhân ngài theo lẽ công bằng xử lý. Mặt khác hòa ra người thấy thế cũng sôi nổi phụ hòa nói, cầu thành chủ đại nhân theo lẽ công bằng xử lý. Hòa ra chủ nói tuy nói lớn nhỏ tỉ là tương lai thành chủ, lại cũng không thể tùy tùy tiện tiện giết người a. Ta nhi tử rốt cuộc phạm vào tội gì, nàng muốn đem người cấp giết. Câu thành chủ công bằng xử lý. Hoa gia tộc hùng hổ ra người, một mực chắc chắn là lang kỳ tuyết đem hoa bàn tử giết. Lang kỳ tuyết đột nhiên liền buồn cười, hoa bàn tử hộ vệ còn ở thành chủ phủ không có đi ra ngoài, những người này liền tìm tới cửa tới vu tội nàng giết người, quả thực chính là không thể nói lý. Hòa gia chủ, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta giết hòa bản tử? Lăng kỳ tuyết không giận phản cười. Bọn họ đều nói là ngài giết ta nhi tử. Hòa gia chủ lời nói có chút lập lòe. Bọn họ là ai, không phải là các ngươi thông đồng hảo đem hòa bản tử giết, lại đến ta trên đầu đi. Lăng kỳ tuyết cũng không sợ hòa gia chủ sẽ xử ám chiêu, từng bước tới gần đi qua đi. Hòa gia chủ không nghĩ tới lăng kỳ tuyết cư nhiên không sợ, còn dám đi lên trước tới. Sẽ không sợ hắn vì báo thủ trước giết nàng Lại bị thành chủ trừng phạt sao Lăng kỳ tuyết từ hòa gia chủ lập loè ánh mắt liền nhìn ra hắn không dám động thủ Hướng chi lấy nàng hiện tại thực lực Liền tính hòa gia chủ động tay Nàng cũng sẽ không chịu khổ Nàng pháp bảo ở nơi đó Những người này căn bản là thương không đến nàng Từng bước tới gần Đi đến hòa gia chủ trước mặt lạnh lùng nói Hòa gia chủ Bọn họ là ai Từng câu từng chữ căn thật sự trọng phảng phất không phải đang nói chuyện mà là ở cắn hòa gia chủ trong miệng cái kia bọn họ. Hòa gia chủ trong lòng một giật mình, bốn phía nhìn nhìn, bọn họ tự nhiên là hòa bản tử thủ hạ hai cái đại hán. Vừa rồi người còn ở, luôn miệng nói là lăng Kỳ Tuyết không quen nhìn hòa bàn tử, sợ hắn ở khai trương điển lễ thượng náo sự, xử cai ám chiêu, liền đem hòa bản tử giết. Hòa bang tử cùng lăng Kỳ Tuyết chi gian có mâu thuẫn, hòa gia chủ cũng là biết đến, ngay từ đầu cũng có điều nghi hoặc. Lăng kỳ tuyết có cái gì bản lĩnh giết được hòa bản tử. Nhưng chính mình nhi tử chết tính hắn cũng biết, phong lưu thành tánh, sắc đẹp trước mặt, lao cha họ gì đều quên, nơi nào còn nhớ rõ phong bị. Cho nên đối hai cái đại hắn nói, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng hai cái đại hắn lại là thề, lại là nói đi theo tới làm chứng, hơn nữa cùng phu nhân khăng khăng muốn nháo đến thành chủ phủ tới, hắn liền tin tưởng hòa bản tử là lăng kỳ tuyết giết đối diện là lăng kỳ tuyết kia thượng thanh triệt lại sắc bén đôi mắt phảng phất đem giờ phút này hắn nội tâm lắc lư nhìn thấy nàng thông dong nhạt như không hề sợ hãi thậm chí nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như là đang xem một chúng vai hề giống nhau lại quay đầu lại nhìn xem bọn họ toàn ra khóc khóc náo náo đích xác rất nhỏ xấu không sai biệt lắm hòa gia chủ đột nhiên liền quay đầu quát lớn cùng phu nhân đừng khóc còn ngại không đủ mất mặt sao tang tử chi đau Hơn nữa bị hòa gia chủ quát lớn, cùng phu nhân lập tức không làm, đương trưởng liền la lối khóc lóc, một cái tắt chụp đến hòa gia chủ trước mặt, ngươi cái lao bất tử, chết cũng là con của ngươi, ngươi như thế nào một chút đều không thương tâm. Hòa gia chủ ngăn trở cùng phu nhân bàn tay, một cái đầu hai cái đại, kia hai cái đại hán lời thề son sắc thề, tận mắt nhìn thấy đến lăng kỳ tuyết giết hòa bàn tử, hắn mới có thể mang theo người nhà nháo đến thành chủ phụ tới, yêu cầu công bằng. Nhưng bị lăng kỳ tuyết vừa nhắc nhở, hắn lúc này mới phát hiện, kia hai cái vừa rồi còn lần nữa bảo đảm sẽ đi theo tới làm chứng đại hán, mất đi bóng dáng. Cái này hắn hoảng sợ, dự cảm bất hảo hợp vào trong lòng, bọn họ hòa gia bị nhân thiết kế. Cùng phụ nhân thấy hòa gia chủ thờ ơ, bà điên giống nhau tiến lên đây, đối với hắn lại là một cái bàn tay phiến lại đây. Trước mặt ngoại nhân như thế không cho mặt, hòa gia chủ cũng nổi giận. Một cái tắt đem cùng phu nhân phiến ngã xuống đất, nháo đủ rồi không có, không có trở về nháo, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cùng phu nhân khóc nháo đến càng hung, bò dậy không muốn sống hướng hòa gia chủ trên người phát lại đây, giống như sát nàng nhi tử chính là hòa gia chủ, mà không phải có khác một thân giống nhau. Người cái sát ngàn đao, lão nương liệu mạng với người. Tiếp theo chính là hòa gia chủ lại lần nữa đem cùng phu nhân đánh ngã xuống đất, mặt khác hòa gia người tiến đến âng. Có trợ giúp hòa gia chủ, có duy trì cùng phu nhân, lẫn nhau chỉ trích lẫn nhau véo. Vốn dĩ người một nhà tiến đến thảo phải công bằng, nháy mắt biến thành người một nhà đánh nội chiến. Lăng kỳ tuyết cũng là say, lại vào lúc này, thuộc hạ tới báo, cùng nàng trở về những cái đó hộ vệ đột nhiên chết đột ngột. Sớm có dự ngưu A, Lăng kỳ tuyết cúi đầu nhìn chết đi hòa bàn tử, béo thành một đống thi thể, sắc mặt trắng bệnh, trên quần áo không có vết máu. Hiển nhiên là nội thương chết. Đột nhiên, lang kỳ tuyết kinh người nhìn đến giống như hắn trái tim nhảy lên một chút. Chết đột ngột. Lang kỳ tuyết ngồi sổn xuống, xuống, đè đè hòa bản tử mạch đập, hắn nội thương thực trọng, bất qua trái tim cùng gan lại không có tổn hại, nàng còn giật mình phát hiện cách một đoạn thời gian, hắn mạch đập liền nhảy lên một chút, nói cách khác hắn không có chết thấu. Nếu là ngày thường, nàng mới lười đến quản ngươi sống hay chết, hôm nay quan hệ đến nàng cũng quan hệ đến thành chủ phủ thanh danh. Lăng kỳ tuyết bình tĩnh từ hỗn độn thế giới múc ra nửa chén linh tuyền thủy, gọi tới một cái thuộc hạ, cấp bản tử rót đi vào. Lại công đạo phương miểu, không đợi ta tới không thể cho người ta hủy diệt hắn thi thể, chờ hắn tỉnh lại làm chính hắn nói sao lại thế này. Hòa ra người còn ở bồn dâu, loạn thanh một đoàn, Lăng kỳ tuyết rời khỏi sánh ngoài, trở lại trong phòng của mình, lắp mình tiến vào hỗn độn thế giới, luyện chế một viên đặc thù đang dược, Này viên đan dược có thể giúp hòa bàn tử khởi tử hồi sinh, tiền đề là nàng trở về khi, hắn như cũ cách một đoạn thời gian có một lần tim đập Chờ nàng trở về khi, hòa ra người đã an tính lại. Bởi vì phương miểu theo chân bọn họ giải thích qua, lăng kỳ tuyết có lẽ có biện pháp làm hòa bàn tử khởi tử hồi sinh, làm hòa ra người an tĩnh chờ đợi. Đối với lăng kỳ tuyết y dị thuật đan thuật, phương miểu tin tưởng không nghi ngờ, tư tư bệnh trị liệu mấy ngàn năm. Rất nhiều nổi danh luyện đan sư đều bó tay không biện pháp, lại bị lăng kỳ tuyết trị hết, nàng nói cái này hòa bản tử có trị liền có năm chắc. Lăng kỳ tuyết tiến vào khi, trước ấn hòa bản tử mạch đập, cảm giác được cách một đoạn thời gian, hắn mạch đập có mỏng manh giao động khi, đem đan dược giao cho thuộc hạ. Đem cái này cho hắn ăn sống đi, 15 phút sau, có thể sống lại liền thành, không thể sống lại nói, nên như thế nào tích như thế nào tích đi. Lúc này hòa Bản Tử hoàn toàn không có tự chủ ý thức, thuộc hạ dùng linh lực đem đan dược bước tiến đi. Lăng Kỳ Tuyết nghĩ nghĩ, điểm hòa Bản Tử trên người mấy chỗ thông huyết lung lay huyền đạo, tinh trở hắn tỉnh lại. Nàng cũng có hứng thú biết, ở đi thông thành chủ phủ trên đường, hòa Bản Tử đã trải qua cái gì? Chương 414 Tử giữa làm khó dễ. Giống như Lăng Kỳ Tuyết theo như lời, ước chừng 15 phút sau, hòa Bản Tử sâu kín mở to mắt, giống như thực suy yếu bộ dáng. Lại thực mau nhắm mắt lại cùng phu nhân khóc đến rối tinh rối mù liền phải bổ nhào vào hòa bản tử trên người Lăng Kỳ Tuyết vừa thấy kia còn phải cùng phu nhân thể tích so hòa bản tử chỉ có hơn chứ không kém khổng lồ cùng một đầu trâu dường như mẹ kiếp tỷ luyện chế đan dược cũng thực vất vả đừng đến lúc đó hòa bản tử không bị người khác đánh chết cứu về rồi lại bị chính mình mẫu thân cấp áp đã chết kia đến nhiều chết không nhắm mắt à Hòa gia chủ kịp thời ra tới đem cùng phu nhân lôi đi, trải qua hòa gia người người một nhà vung tay đánh nhau, lại chờ đợi lăng kỳ tuyết cứu trị hòa bản tử sự, hắn cũng minh bạch chuyện này không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Sau lưng, có người ở hãm hại lăng kỳ tuyết, tính kế bọn họ hòa gia. Ngẫm lại liền biết, hòa gia không có tiền vốn cùng thành chủ phủ nháo, một khi nháo lên, tất nhiên là thành chủ phủ người không thoải mái, hòa gia người tìm chịu, hai bên không thoải mái. Nếu là vung tay đánh nhau, tất nhiên có thương tổn, hai bên bị thương, liền có người vụng trộm nhạc. Dùng chân ngón cái tưởng đều có thể biết này sau lưng vụn trộm nhạc người là ai. Thành ra, trừ bỏ thành ra còn ai càng hy vọng hòa ra ngã xuống, một khi hòa ra ngã xuống, thành ra sẽ là hòa bình thành duy nhất đại gia tộc. Nếu là về sau lại bồi dưỡng ra một cái linh vương cao thủ, đem hòa bình thành từ phương miểu trong tay cướp đi cũng không phải không có khả năng. Giờ phút này hòa gia chủ hoàn toàn tỉnh táo lại, hận không thể tìm cái động chui vào đi, lô mãng liền chạy tới thành chủ phủ nháo sự. Bất quá, nhìn đến mở to mắt hòa bản tử, hòa gia chủ lại cảm thấy đăng giá, nếu là không đem hòa bản tử nâng đến nơi đây tới nháo sự, lăng kỳ tuyết phòng chừng sẽ không ra tay cứu giúp hòa bản tử, kia hắn sẽ vinh viễn mất đi đứa con trai này. Tới cũng tới rồi, cùng lắm thì cùng thành chủ nhiều lời một ít lời hay. Lại thề về sau không có nhị tâm, nhiều hiến cho hòa bình thành một ít tài nguyên, lấy thành chủ nhân tử, hẳn là sẽ không đem bọn họ đuổi ra hòa bình thành. Trong thời gian ngắn, hòa gia chủ liền đem sự tình suy nghĩ cái thấu triệt. Hòa bang tử mở to mắt, cảm thấy giường có chút lạnh liền quát, cấp lao tử đổi một cái hảo điểm giường tới, cái gì giường a, ngạnh băng băng. tiêu song liền nhẹ răng trận mắt cảm thấy toàn thân đều đau. Có thể giống người, xem ra không có việc gì. Lang Kỳ Tuyết đẩy ra đám người đi vào đi. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hoa Bàn Tử. Hư lạnh nói: Ngươi đương nơi này là ngươi hòa gia đại trạch A Tưởng như thế nào liền như thế nào. Nói cho ngươi, đừng nói đổi một cái, chính là hiện tại cũng không giường cho ngươi. Hoa Bàn Tử lúc này mới hai bên nhìn nhìn, chính mình đang nằm ở cang thượng đâu, nơi nào tới giường? Nhi tử chết mà sống lại, Hoa gia chủ kích động lại đây hỏi, như thế nào? Nhi tử, ngươi cảm giác thế nào? Cùng phu nhân đã bị hắn làm người đưa về hòa gia đại trạch đi, bằng không lúc này lại được với diễn một hồi mẫu tử tình thâm khóc sướt mức tuồng. Ta hòa bàn tử tưởng nói thực hảo, ngực rồi lại truyền đến một trận đau ý, sắc mặt trắng nhận, ta ngực rất đau. Lớn nhỏ tỷ, người có thể hay không hòa gia chủ ăn nói khép nép thỉnh cầu lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết mặt vô biểu tình. Các ngươi vừa rồi còn nháo muốn thành chủ công bằng xử lý, luôn miệng nói là nàng đem hòa bàn tử giết chết. Hiện tại còn đau đúng không? Đau là được rồi. Nàng có thể đem cứu sống, lại không có nghĩa vụ đem ngươi nội thương chữa khỏi. Lăng kỳ tuyết ánh mắt lãnh đạo, đánh gây hòa gia chủ khẩn cầu, nói, không thể. Làm người không thể như vậy lòng tham, ta đem hắn cứu sống đã tịch thu các ngươi khám phí, còn nghĩ muốn trị liệu nội thương đan dược, hòa gia chủ cũng không tránh khỏi quá lòng tham đi. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, kỳ thật muốn trị liệu nội thương đan dược cũng không phải không thể. Ngày mai tuyết linh đan dược phô khai trường, các ngươi có thể xếp hàng đi mua, một ngày chỉ bán 20 viên, không còn sớm điểm đi xếp hàng đã không có cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi cái này cùng thành người. Một phen nói hòa ra chủ đầy mặt đỏ lên, không nói chuyện phản bác. Hảo, nếu tỉnh lại nhất thời cũng không chết được, hòa bàn tử ngươi chạy nhanh đem đã xảy ra chuyện gì nói ra, miễn cho có người hoa uổng ta giết ngươi, còn có, nhớ rõ ngươi này mệnh là ta cứu trở về tới. Về sau ngươi thiếu ta một cái mệnh. Lăng kỳ tuyết đem tầm mắt đầu hướng hòa bàn tử. Lúc này bàn tử sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, nghe vậy trầm mặc ít khi, nói, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, đi theo hai cái đại hán lên xe ngựa, sau đó một trận gió thổi qua sau, liền cái gì cũng không biết. Hán thậm chí cũng không biết chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một hồi, nghe lăng kỳ tuyết nói còn có chút như lọt vào trong sương mù, còn nói thêm. Ngươi không phải muốn ta đi thành chủ phủ lãnh phạt sao? Như thế nào thay đổi chủ ý, cảm thấy thích ta, muốn? Lăng Kỳ Tuyết Ngưng tụ khai quật thuộc tính linh lực, cách không cho hòa bản tử một cái tác, đây là đối với ngươi hồ ngôn loạn ngựa xử phạt, về sau lại nói bậy, tiểu tâm ngươi lưới đầu. Hoa bàn Tử bị Lăng Kỳ Tuyết lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm, lưng một trận lạnh cả người, thu hồi đáng khinh ánh mắt, không dám nói lời nào. Kia hai cái đại hán là thuộc hạ của ngươi. Lăng kỳ tuyết lại hỏi hắn, có người tưởng từ giữa khơi mà hòa ra cùng thành chủ phủ chiến hỏa, nàng tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Hòa ra trụ tưởng nói ta nhi tử vừa mới tỉnh lại, lớn nhỏ tỉ ngài liền trước đừng hỏi, làm hắn trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chạm đến đến lăng kỳ tuyết kia hung ác ánh mắt, tới rồi bên miệng nói thu hồi tới. Là, hòa Bang tử thành thành thật thật, không dám nói giả. Hắn cũng có thể từ mọi người trên mặt nghiêm túc nhận thấy được vấn đề nghiêm trọng tính. Đáng tin vậy không? Ngày thường vẫn là thực ca cao dựa vào. Là ngươi cho bọn họ trói ra ta. Hoa bàn tử suy nghĩ trong chốc lát mới ra nan đáp, là Hắn đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, Lăng kỳ tuyết sẽ một cái tắt trụ qua đi, kết quả Lăng kỳ tuyết lại chỉ là cắn chặn răng, hỏi, trước hết là ngươi chủ ý. Điểm này rất quan trọng. Nếu lúc ban đầu là hòa bản tử chủ ý, kia này hai cái đại hán khả năng đã bị hại. Nếu là kia hai cái đại hán khuyến khích hòa bản tử, kia bọn họ giã tâm do như ban ngày, nhất định là bọn họ khuyến khích hòa bản tử bắt cóc nàng, cũng sung phong nhận việc gánh vác đi bắt cóc trách nhiệm. Sau đó tử tới nhất chiêu đem hòa bản tử giết hại, lợi dụng hòa bản tử cùng nàng chi gian cứu hận, giá họa đến nàng trên đầu. hào nhất chiêu giết người với vô hình tàn nhẫn chiêu bất quá bị nàng vạch trần. Hòa bàn tử mới vừa tỉnh lại, ngũ tạng lục phủ đều là xà đau, gian nan trả lời, cũng không phải kia hai cái đại hán, mà là mặt khác mặt khác hai cái hộ vệ trước đều ý kiến, chính là cùng ngươi trở về trong đó hai cái. Lăng kỳ tuyết tức khắc minh bạch, hòa bàn tử bên người hộ vệ cũng là mật thám, là giám thị hắn cũng ở đặc thù thời điểm, lắm miệng vài câu, dẫn hòa bàn tử mắc nhu. Cái này hòa bàn tử tự cho là đúng, b cũng là một cái bao cỏ, bên người cư nhiên không có một cái trung tâm. Cũng không biết là bi ai đâu vẫn là bi ai đâu. Bất quá lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, kia hai cái hộ vệ đã chết, nói không chừng kia hai cái đại hán cũng đã chết, chết vô đối chứng, liền tính bọn họ suy đoán là thành ra tử giữa làm khó dễ, cũng không có chứng cứ. Chương 415 Thương Hải Tăng Điển Thành ra đại trạch Một cái diện tích không lớn thiên đại sảnh Thành gia chủ sắc mặt tối tăm ngồi ở ghế trên, một tay chống mặt bàn. Ngồi ở trước mặt hắn thành vũ sắc mặt cũng không tốt, theo bọn họ thám tử hồi báo, hòa bản tử cấp hòa ra người nâng vào thành chủ phủ đại môn, bắt đầu náo loạn như vậy trong chốc lát, sau lại, hòa ra người lục tục ra tới, hòa bản tử cư nhiên cũng thẳng đi ra. Ngày đó bị lăng kỳ tuyết cự nói Đông Phương Linh Thiên hướng đi lúc sau, nàng về nhà liền rất dài một đoạn thời gian không có ra đại môn. Cả ngày ở nhà nghiên cứu vận ngã lăng kỳ tuyết biện pháp. Chính mình nữ nhi cái dạng gì tính tình, thành ra chủ thập phần hiểu biết, biết sau chẳng những không có ngăn cản, ngược lại duy trì. Nói chỉ cần thành vũ có thể nghĩ ra biện pháp đối phó lăng kỳ tuyết, thậm chí làm hòa ra cùng thành chủ phủ người lưỡng bại câu thương, hắn liền sẽ cho nàng lớn nhất duy trì. Như thế thành vũ làm việc càng thêm không kiêng nể gì, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nhiều năm trước ở hòa bản tử bên người xếp vào mấy cái mật thám Ngay từ đầu, nàng nghĩ làm mật thám hướng dẫn hòa bản tử đi bắt cóc lăng kỳ tuyết, sau đó thần không biết quỷ không hay đem lăng kỳ tuyết giết chết, sau đó làm mật thám làm chứng, hòa giải bản tử gian giết lăng kỳ tuyết, đưa tới phương miểu đối hòa ra trả thù. Ai ngờ hòa bản tử phái đi hai người cư nhiên không phải nàng người, nghĩ nghĩ cảm thấy ai đi bắt cóc không quan trọng, chỉ cần cuối cùng lăng kỳ tuyết chết ở hòa bản tử trong nhà là được. Ngoài ý liệu, lăng kỳ tuyết cư nhiên không có bị bắt cóc còn đem hòa bản tử kéo đi thành chủ phủ lãnh phạt. Nàng lần núp ở hòa bản tử tòa nhà cách đó không xa thấy như vậy một màn, cơ hồ nhịn không được đem nàng người phái ra đem lăng kỳ tuyết hòa bản tử cùng nhau giết. Nhưng nàng cuối cùng nhịn xuống cái này điên cuồng năm đầu, lâm thời thay đổi chủ ý. Từ lăng kỳ tuyết chết đổi thành hòa bản tử chết, lại dùng hai cái đại hán người nhà tới uy hiếp bọn họ, yêu cầu bọn họ ở hòa ra người trước mặt diễn một tuần kịch hòa giải bản tử là lăng kỳ tuyết giết chết. Thành ra nhiều năm kinh doanh, có một ít mật thám ở hòa gia, hơn nữa bọn họ đối cùng phu nhân khuyến khích, thuận lý thành trương liền đem hòa gia người xui khiến đến thành chủ phủ nháo sự. Nàng thậm chí đã bắt đầu ở thành gia trong phòng của mình trộm chúc mừng, hòa gia người cùng thành chủ phủ người vung tay đánh nhau lưỡng bại câu thương. Nhưng ai từng dự đoán được vận khí luôn là kém như vậy một chút, rõ ràng bị đánh chết hòa bản tử cư nhiên sống lại nàng là nên thanh tỉnh xuống tay khi cam sạch sẽ lưu loát, không lưu lại chứng cứ, hay là nên vẫn hận lằng kỳ tuyết thế nhưng đánh không chết. Ngồi ở thành gia chủ đối diện, thành vũ đặt ở cái bàn hạ đôi tay móng tay thật sâu véo tiến thịt, tia trương tính trẻ còn chưa thoát mặt có chút dữ tợn. Xem đến thành gia chủ trong lòng nhảy dựng, hắn cảm giác như vậy nữ nhi thực đáng sợ, phảng phất là tôi độc hoa hồng, lây dính người trên đều sẽ tan xương nát thịt. Vũ nhi, thành gia chủ thử hô thanh. Thành vũ phục hồi tinh thần lại, hơi hơi lộ ra một cái chua suất lời, phụ thân yên tâm, ta sẽ không làm lăng kỷ tuyết tốt như vậy quá. Giám độc chiếm đông phương linh thiên như vậy hoàn mỹ nam nhân, nàng thành vũ cái thứ nhất không đáp ứng. Lăng kỷ tuyết, chúng ta chờ xem. Trời trong nắng ấm, ông trời tác hợp. Hôm nay là tuyết linh đan dược phô khai trương ngày lành, lăng kỷ tuyết nổi lên một cái lại sớm, thay một thân nghiêm túc một chút thủy hồng sắc cẩm tú tơ vàng biên áo váy vậy tu thân thiết kế đem lăng kỳ tuyết kia là lướt mạn rượu dáng người bao vây được hoàn mỹ tất hiện. Hóa một cái trang điểm nhẹ, liền ở phương miểu cùng tư tư cùng đi hạ, ngồi xe ngựa đi tuyết linh đan rực phô. Tư tư ở nho nhỏ hàn băng trên giường buồn mấy ngàn năm, mặc kệ nào một lần ra cửa, đều sẽ vui sướng đến giống tiểu cô nương họp trợ dường như, dọc theo đường đi ngồi ở trên xe ngựa đều không ngừng nghỉ. Phương miểu luôn là sủng chìm tùy ý nàng dịu rít cái không ngừng, chỉ cần nàng thích Hắn liền thích. Nhìn này cầm sắc hỏa minh một đôi, lang kỳ tuyết trong đầu không tự chủ được hiện ra một bóng hình, cùng phiến dưới bầu trời, hắn ở đâu cái trong một góc. Lại nói Đông Phương Linh Thiên bị hai nữ nhân mang đi. Chờ một trận bạch quang sau khi biến mất, Đông Phương Linh Thiên phát hiện hắn đi vào một cái xa lạ địa phương, màu mắt mát lạnh đánh giá khởi hắn thân ở địa phương. Đây là một tòa cao lớn cung điện, quy mô to lớn, khí thế uy nghiêm. Trước kia hắn cảm thấy hải Chu quốc hoàng gia nghị sự cung điện đã là hắn gặp qua cao lớn nhất cung điện, hiện tại xem này tòa cung điện, quả thực chính là gặp sư phụ, căn bản vô pháp so. Nay tòa cung điện toàn bộ chọn dùng vàng dòng chế tạo mà thành, bên trong tổng cộng có 9 căn khí thế to lớn cây cột chống đỡ. Cửu cửu quý nhất, cây cột thượng tỉ mỉ điêu khắc rất nhiều mỹ lệ đồ án, trong đó tường vân đồ án nhất thường thấy, cũng có rất nhiều cao quý động vật, tỉ như phượng hoàng. Tỉ như long tộc bức họa điêu khắc ở mặt trên, một đám sinh động như thật phảng phất xoay quanh ở cây cổ tượng, lại tựa chấn cánh bay cao trước làm cuối cùng chuẩn bị, xa hoa lộng lẫy đặt mình trong trong đó, giống như đặt mình trong ở tiên cảnh giống nhau, vui vẻ thoải mái. Được khảm ở đỉnh chốc từng viên trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu, chỉnh tề sắp hàng 99 viên, mỗi một viên đều là màu sắc ôn nhuận, lớn nhỏ nhất trí, tản mát da nhàn nhạt màu trắng mờ quan mang chiếu sáng lên toàn bộ cung điện bên trong không gian. Đông phương linh thiên không cấm nhớ tới mỗi lần tuyết Nhi nhìn đến bảo bối khi, cặp kia mắt sáng lên đáng yêu bộ dáng, tâm đều bị hòa tan. Hai cái bạch tí ghi nữ tử đem đông phương linh thiên giá đi lên lúc sau, liền tự động ẩn thân, to như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có đông phương linh thiên một mình. Xoay vài vòng sau, phát hiện nơi này căn bản là không có người, xoay người liền ra cung điện. Từ bên ngoài quan khán, Cung điện hình dáng dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, chiết xạ ra từng đợt kim sắc quan mang, Đông Phương Linh Thiên cảm thấy một trận tròn váng, phản phất có thứ gì ùa vào trong đầu, lại chợt lóe mà qua. Đông Phương Linh Thiên thống khổ ôm lấy đầu, cuộn tròn trên mặt đất, không muốn đi hồi tưởng vừa rồi kia một đoạn nháy mắt dũng mãnh vào ký ức. Thương Hải tăng điển, hai đời nhiều lần trải qua tăng thương, vòng đi vòng lại, bọn họ thế nhưng về tới nguyên điểm. Không. Đông Phương Linh Thiên hung hăng bóp lòng bàn tay thịt, mãnh liệt đau ý làm hắn đầu góc nháy mắt bình tĩnh lại. Không, bọn họ không có trở lại nguyên điểm, ít nhất bọn họ còn ở nỗ lực, ít nhất này một đời. Hắn rõ ràng sáng tỏ, thần tộc những cái đó cái gọi là thành cao trường lão kỳ thật bất quá là chút lừa đời lấy tiếng, mua danh chuộc tiếng dối trá hạng người. Bọn họ ích kỷ, vì chính mình đích lợi, có thể không màng khắp thiên hạ chết sống. Lại lại cứ làm ra một bộ chúa cứu thế giới trá bộ dáng. Đời này, hắn tuyệt không sẽ lại làm những cái đó tham lam trưởng lão tả hữu chính mình, hãm hại tuyết nhi. Lại đứng lên, hắn trưởng thân mà đứng, phía sau là kia cao lớn to lớn cung điện, sớn đến hắn cả người cao quý lanh diễm, mị diễm không gì sánh được. Thâm thúy trong mắt lập lòe sao trời quan mang. Hắn hung hăng nói cho chính mình, này một đời. Hán tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ở trong tay hắn đem tuyết nhi thiết kế đi Nếu tới, tạm thời cũng trở về không được Cho dù đi trở về, cũng chỉ sẽ cho tuyết nhi mang đến thai họa ngập đầu Kim quang hạ, đông phương linh thiên ánh mắt thế nhưng cũng biến hóa thành kim sắc Kim quang chấp động, hắn quyết định, muốn ở chỗ này đem cấp bậc tăng lên đi lên Chương 416 để cho người khác khóc đi Tuyết linh đan dược phô khai trường, đưa tới rất nhiều người Đem cửa hàng cửa làm thành một vòng, chỉ chờ cửa hàng trước cửa một chút khe hở. Lang kỳ tuyết liền ở khe hở bày một trường cái bàn, đứng ở mặt trên vì đan dược làm tuyên truyền. Trong đó người tới đại bộ phận là buồn thành người, chỉ có tiểu bộ phận người đến từ ngoại thành, đều là nghe nói ở Hòa Bình Thành trên bờ cắt tu luyện có thể làm ít công to, chuẩn bị lại đây xem phương hiểu chê cười. Nghe nói Hòa Bình Thành từ trước tới nay, để nhất ra chuyên môn kinh doanh đan dược cửa hàng muốn khai trương. Cũng là tới chế giới Hòa bình thành thập phần căn cối. Nghe nói toàn thành chỉ có hai cái cấp thấp luyện đan sư. Ngày thường sử dụng cao cấp đan dược đều là từ ngoại thành thành hòa quốc lớn nhất thành thị hòa tắt thành nhập khẩu tới. Bọn họ liền nghĩ đến nhìn xem hòa bình thành có thể bán ra cái dạng gì đan dược tới. Thuận tiện tới chê cười chê cười. Đám người bên trong, lang kỳ tuyết đứng ở cố ý bày biện cao trên bàn. Cười nhạt doanh doanh cầm một viên màu đen đan dược. Đối đại gia giới thiệu nói Này viên đan dược là bổn tiệm lòng trọng đẩy ra một viên đan dược, gọi là Tịnh Linh đan, có tinh lọc linh lực tác dụng, phàm là tu luyện ra linh lực có tạp chất đều có thể sử dụng, này đó chỉ là cao cấp, chỉ có linh đem dưới tu luyện giả có thể sử dụng. Phía dưới người nghị luận sôi nổi. Ngoại thành người đều bày ra một bộ thực khinh thường sắc mặt, châm trọng niệm ai, thiết, còn tưởng rằng là nhiều thói xấu đan dược, nguyên lai chỉ là tinh lọc tác dụng a. Bổn thành lập tức phản bác, Có thể đem linh lực tinh lọc, đây chính là nghịch thiên tồn tại, người nghe nói qua linh lực có thể tinh lọc sao. Khoác lắc đi. Chính là tôn cấp luyện đan sư, cũng không dám nói luyện chế ra đan dược có thể tinh lọc linh lực. Đó là bọn họ kiến thức hạn hẹp. Hòa bình thành người cùng ngoại thành người đối trọi gay gắt, tranh luận không thôi. Nói thực ra, đối với lăng kỳ tuyết theo như lời tịnh linh đan bọn họ trong lòng cũng không có đế, hay không hữu dụng. Nhưng bọn hắn biết. Lang Kỳ Tuyết là hiện tại hòa bình thành duy nhất có thể luyện chế ra cảm kích đan dược luyện đan sư, làm bổn thành người cần thiết ủng hộ nàng. Chẳng sợ ở tài nguyên phong phú lạc thiên đại lục luyện đan sư vẫn như cũ là cái khan hiếm tồn tại, thâm chịu mọi người ủng hộ. Ở lạc thiên đại lục có câu nói nói, tha rằng đắc tội một thành chi chủ cũng không cần dễ dàng đắc tội một cái cao cấp luyện đan sư. Thành chủ tuy rằng cấp bậc cao, lại có cấp bậc so với hắn càng cao người tồn tại. Nhưng luyện đan sư liền không giống nhau, rất nhiều cấp bậc cao tu sĩ đều dựa vào luyện đan sư mà sinh tồn. Đắc tội một cái thành chủ chỉ là đắc tội một cái thế lực, nhưng đắc tội một cái luyện đan sư rất có thể chính là đồng thời đắc tội rất nhiều cái dựa vào hắn thế lực, thậm chí là thực lực cường hãn thế lực. Ngoại thành người ngây thơ vô trì, cho rằng lăng kỳ tuyết chỉ là một cái bất nhập lưu cấp thấp luyện đan sư, khinh thường cười nhạo. Nhưng hòa bình thành người liền không như vậy nhìn. Mấy ngàn năm tới, bọn họ Hòa Bình Thành chỉ có cấp thấp luyện đan sư, một khi có luyện đan sư cấp bậc thăng cấp đến cao cấp, liền sẽ chịu không nổi nơi này cản cối, đi xa hắn thành phát triển. Lăng Kỳ Tuyết làm một cái cao cấp luyện đan sư, chẳng những không có đi ngoại thành phát triển, còn nguyện ý đem đàn dược phô khai ở Hòa Bình Thành, cũng hứa hẹn bổn thành tu sĩ dựa vào thân phận phân biệt eo bài, có thể hưởng thụ đến chín chết đáy ngộ. Đây chính là tạo phúc một thành phúc cấm A. Hòa bình thành mọi người tức khắc bị lăng kỳ tuyết hào phóng sở thuyết phục, càng là nghe không được có người đối lăng kỳ tuyết sở tam đến bốn. Lăng kỳ tuyết ở đám người trung gian đem tỉnh linh đan giới thiệu xong, an tĩnh xuống dưới, người chung quanh ngược lại tranh luận lên, lại nhải Lăng kỳ tuyết vẫn là thực vừa lòng, nàng một cái người từ ngoài đến, có thể được đến nơi này mọi người ủng hộ, cũng làm nàng cảm thấy đem tuyết linh đan dược phô khai ở chỗ này, càng thêm có ý nghĩa. Đợi trong chốc lát Bốn thanh người cùng ngoại thành người còn ở tranh luận, chẳng những không có nghe xuống dưới sử dụng, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi sử dụng. Lang kỳ tuyết liền thanh thanh giọng nói, vận khí linh lực, rót vào thanh âm bên trong, làm ở đây mỗi một vị đều có thể rõ ràng nghe được nàng nói chuyện thanh. Đại gia đừng xảo, các vị phụ lao hương thân, cảm ơn đại gia hôm nay đối tuyết nhi duy trì, cũng cảm ơn đại gia tin tưởng ta, tuyết nhi tại đây tưởng nói chính là, quản bản thân nói như thế nào. Chúng ta ăn chúng ta tịnh linh đan, tinh luyện chúng ta linh lực, tăng lên chúng ta cấp bậc, làm người ngoài khóc đi hâm mộ ghen tị hận đi. Nếu là người ngoài là thiệt tình thành ý tới tham quan du lịch, chúng ta có thể nhiệt tình khoản đãi bọn họ. Nếu là người ta là tới khiêu chiến đá quán, chúng ta. Đây liền dùng thực lực tới cùng bọn họ nói. Các ngươi có thể cút xéo. Đứng ở đan dược phô phương miểu vừa nghe, trong lòng một cái lộn bộ, này không phải đem người đuổi đi sao. Nhưng hắn cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết cũng không phải cái loại này nói chuyện không trải qua đại não người, tương phản, nàng làm việc bền chắc đâu. Đó là vì cái gì, nàng muốn đem này đó khách nhân đã tội. Phương Miểu nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể tính đứng ở đan dược phô trước cửa, đảm đương một cái người bảo vệ nhân vật. Lăng Kỳ Tuyết lại có tự tin những người này cũng sẽ không đi, không phải tới chế rêu sao, tạm thời không có nhìn đến chê cười nhóm như thế nào bỏ được đi. Chờ đến bọn họ ý thức được chính mình là cái chê cười khi, liền càng thêm luyến tiếc đi rồi. Lăng Kỳ tuyết hướng tới đám người, tự tin cười, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, phía dưới, ta liền mời vài vị tu sĩ đi lên thực nghiệm một chút, xem này Tịnh Linh đan hiệu quả nếu đi. Lăng Kỳ tuyết mỉm cười chiều trong đám người mấy cái bổn thành người giơ tay, làm ra thỉnh động tác, Ôn Nhu nói, các ngươi nguyện ý giúp ta một cái tiểu vội sao? Bởi vì ngoại thành người khinh thường hòa bình thành người, Phía dưới đứng người cũng danh giới rõ ràng, phân hai cái trận doanh, trung gian có một cái mọi người đều khinh thường làm bạn khé hở. Lăng Kỳ Tuyết liếc mắt một cái nhận ra bổn thành người trận doanh, thỉnh người cũng tự nhiên toàn bộ đều là bổn thành người. Đi lên người một cái có bốn cái, hai nam hai nữ, hai lão hai thiếu, đi lên sau liền lễ phép đối Lăng Kỳ Tuyết chắp tay chắp tay thi lễ, lớn nhỏ tỉ hảo. Lướt qua nàng cao cấp luyện đan sư thân phận không nói. Nàng vẫn là phương miểu duy nhất nhận hạ cháu gái nhi, cũng là tương lai thành chủ, đối tương lai thành chủ cần thiết tôn kính. Các ngươi hảo, đây là bốn viên tịnh linh đan, các ngươi cắn nuốt hạ sau trước đường đi, làm cho bọn họ hiện trường nhìn xem hiệu quả. Lăng kỳ tuyết cho mỗi cá nhân phân một viên đan dược. Bốn người kế tiếp sau, lập tức nuốt vào tại chỗ đả toạn. Hừ, Đừng cho là ta nhóm không biết, những người này là thác, ở lừa dối chúng ta đâu. Ngoại thành người như cũ khinh thường hư lạnh, Lăng kỳ tuyết liền phản bác đều lười, đợi lát nữa hiệu quả tự nhiên sẽ ra tới, những người này cũng có mắt xem. Ngoại thành người lại nhải, không ngoài đều ở châm Chọc lăng kỳ tuyết không biết tự lượng sức mình, châm Chọc hòa bình thành không biết tự lượng sức mình, cư nhiên dùng một ít giả mạo ngụy kém đăng dược, lấy hàng kém thay hàng tốt, còn nói là đặc thù có thể tinh lọc linh lực đăng dược, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lăng kỳ tuyết đơn giản tìm tới một cái ghế, lôi kéo tư tư cùng phương miểu ngồi xuống, tinh chờ hiệu quả ra tới, ước chừng sau nửa canh giờ, nuốt vào tịnh linh đan bốn cái tu sĩ lần lượt từ trong nhập định tỉnh lại. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ hiện tại cùng vừa rồi là thực không giống nhau. Chương 417 e sợ cho thiên hạ không loạn. Tinh thần rõ ràng so vừa rồi đi lên khi muốn hảo rất nhiều, còn có bọn họ trên người tản mát ra hơi thở. Cảm giác so đi lên phía trước muốn chất phát, càng hồn hậu, ngay cả đôi mắt đều so đi lên trước nguồn lượng. Bốn người từ trong nhập định tỉnh lại khi, cực kỳ nhất trí làm ra một cái đồng dạng động tác, quỳ dạp xuống lăng kỳ tuyết trước mặt, cùng kêu lên nói, đa tạ lớn nhỏ tỷ bàn đàn chi ân. Lăng kỳ tuyết bình đảm nói, tưởng cảm tạ ta về sau liền không cần phản bội Hòa Bình Thành, đều đứng lên đi. Lớn nhỏ tỷ yên tâm, chúng ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở Hòa Bình Thành là sẽ không phản bội thành chủ đại nhân cùng ngài. Bốn người thập phần quyết tuyệt, lúc sau đứng lên, mặt hướng sở hữu hòa bình thành người, nói, các vị hương thân phụ lao, lớn nhỏ tỷ không có gặp người, tịnh linh đan là thật sự có thể tinh lọc chúng ta đã tu luyện ra tới linh lực, không tin đại gia có thể nhìn xem ta, có phải hay không so luyện hóa tịnh linh đan phía trước hơi thở hiếu thắng một ít. Người khác chỉ có thể từ mắt thường thượng quan sát, nhất trực quan chính là bọn họ thân nhân. Có hai cái lao nhân đi lên xem một người tuổi trẻ, đương trưởng liền lệ nóng doanh trọng, tay giả chân yếu run run cơ hồ dựa nhi tử nâng, mới có thể ổn định không, co quy xuống, trong miệng lại không ngừng nỉ non, đây là thật sự, lớn nhỏ tỷ cư nhiên đem tốt như vậy đan dược đưa tặng cho ngươi, nhi à. Về sau các ngươi chắc chắn toàn lực nguyện trung thành với lớn nhỏ tỷ mới là, ngàn ân vạn tạ đi xuống sau, cái bàn dựng mà thành trên đài cao, lại khôi phục bình tĩnh. Lang kỳ tuyết đúng lúc nhảy lên đi, đối phía dưới đám người nói, không cần ta lắm lời, đại gia hẳn là đều thấy được tỉnh linh đan hiệu quả đi. Lớn nhỏ tỷ huy vũ, hòa bình thành trận doanh tức khắc buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc vô tay, còn có tiếng hoan hô. Ngoại thành người bên này lại yên lặng một mảnh, ai đều không có nói chuyện, mà là chừng lớn con mắt, nhìn vừa mới từ trên đài xuống dưới, lại còn dừng lại đứng ở đài cao hạ bốn người phảng phất muốn từ bọn họ trên người nhìn ra điểm cái gì manh mối dường như liền đem tròng mắt cấp trường ra tới cũng mặc kệ bọn họ thấy thế nào đều không thể không thừa nhận những người này trên người hơi thở rõ ràng tăng lên không ít mặc kệ như thế nào tâm lý ám chỉ Lang Kỳ Tuyết ở làm bộ đều không lừa được chính mình Lang Kỳ Tuyết ở làm bộ bọn họ còn ở rồi dám mâu thuẫn vì sao Hòa Bình Thành có thể mời đến như vậy thói xấu luyện đan Sư phải biết rằng cho rằng tốt Dan Dược Đều là từ đại quốc gia chạy ra, trải qua nước phụ thuộc thủ đô, lại chuyển tới tiểu thành thị. Mấy ngàn năm tới, làm thành hòa quốc nhỏ nhất thành thị, hòa bình thành đều là không có cơ hội được đến tốt đan dược. Cho nên như vậy lịch thiên đan dược chợt vừa xuất hiện, vẫn là từ hòa bình thành bắt đầu chuyển lưu, bọn họ hâm mộ ghen tị hận A. Càng hâm mộ ghen tị hận chính là, vừa rồi lăng kỳ tuyết thế nhưng không có thỉnh một cái ngoại thành người đi lên, chỉ thỉnh hòa bình thành người đi lên làm hại được lợi đều là hòa bình thành người, người ngoài một chút chỗ tốt đều không có, ngoại thành người nhẹ quất, lang kỳ tuyết lại tương đương nhàn nhã, ai cho các ngươi ngày thường khinh thường hòa bình thành người? Tỷ chính là cố ý không cho các ngươi miễn phí cơ hội, các ngươi còn có thể như thế nào? Hòa bình thành là nàng đến lạc thiên đại lục tới nay cái thứ nhất thành thị, cũng là trước mắt duy nhất sinh hoạt qua thành thị, ngông vương miểu vợ chồng quan tâm tri ân. Nàng đối hòa bình thành có loại không giống người thường lòng trung thành, cũng đem chính mình coi như là hòa bình thành người. Người ngoài khinh thường nàng thành thị, nàng cũng không nghĩ tới cấp người ngoài sắc mặt tốt, thậm chí nghĩ tới một ít không ảnh hưởng toàn cục điểm nhỏ tử, tới khi khí này đó lô mũi hướng lên trời ngoại thành người. Nhìn bọn họ trong mắt đều sắp rơi xuống, lang kỳ tuyết trong lòng liền đặc sản. Phương miểu vợ chồng minh bạch lang kỳ tuyết ý tứ, cũng là ở một bên cười đến rất là vui mừng. Xem những cái đó ngoại thành người cũng bị tức giận đến không sai biệt lắm Lăng kỳ tuyết lúc này mới liếm hạ trong mắt sáng ý Bình tĩnh đứng, chuẩn bị tuyên bố tuyết linh đan dược phô chính thức khai bán Lại vào lúc này, một cái tục tầng ngâm đen hán tử tử trong đám người đi tới ra tới Có một chút nhảy tới trên đài cao, đứng ở lăng kỳ tuyết trước mặt Không đợi lăng kỳ tuyết đem hắn thỉnh đi xuống Hắn liền thẳng ồn ào, hương thân phụ lao nhóm a, Nữ nhân này nói không thể tin a kia bốn người khẳng định là nàng trước đó chuẩn bị tốt, vì chính là lừa các ngươi tiêu tiền mua nàng đan dược. kia tới món lòng. Lăng kỳ tuyết hối hận vừa rồi không có một chân đem hắn đá đi xuống, dám vô tội nàng tuyết linh đan dược phô. Nâng ngủ, nhìn quét một vòng. Lại nhìn đến trong đám người có một đôi đen tối đôi mắt, che đậy ở một chương đại áo tròn dưới, thấy không rõ nàng mặt, nhưng lăng kỳ tuyết vẫn là nhận ra nàng thân hình, thành vũ. Quả nhiên là tận trời thiên tới. Nay thành vũ cũng thật là thiếu kiên nhẫn, mới một lần không có nói cho nàng thiên thiên rơi xuống, nàng liền ra tay. Lần trước ly dán hòa ra cùng thành chủ phụ không thành, lần này, cái này tục tặng hán tử cũng là nàng phái tới người đi. Lăng kỳ tuyết nguy hiểm nheo nheo mắt, thiên thiên sau khi mất tích, nàng cùng phương miểu mỗi ngày không phải vội vàng hòa bình thành kinh tế sống lại kế hoạch, chính là vội vàng tu luyện, thế cho nên này đó không an phận lại ngo ngoe dục dịch lên. Không đợi tục tàng hán tử nói xong, lăng kỳ tuyết ưu nhã nâng lên chân phải, cho tục tàng hán tử một chân, trực tiếp đem hắn đá dừng ở cái bàn hạ, hiện tại nàng có được có thể địch nổi linh vương lúc đầu thực lực, cái này tục tàng hán giấy chỉ là linh đem lúc đầu thực lực, lăng kỳ tuyết hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nghiền áp. Tục tàng hán tử ném tới ngầm sau, chết tính không nên, cư nhiên lập tức đứng lên, la lớn, các hương thân thấy được đi, bị ta nói chúng rồi thẹn quá thỉnh giận còn làm bộ bị đá thật sự thảm bộ dáng, nhe răng trận mắt kêu đau. Vốn dĩ cho rằng sẽ có đại bộ phận hòa bình thành người đứng ở hắn bên kia, hắn dây mới kêu xong, liền không dám lên tiếng nữa. Hắn chung quanh vây đầy hòa bình thành người, một đám hắc mặt, hung thần ác sát, phản phất muốn đem hắn ăn giống nhau. Nói tốt mong muốn hiệu quả đâu. Hắn dây lắp bắp giải thích nói, ta cũng là vì đại gia suy xét, đừng đến lúc đó bị người lửa còn không biết. Được đến miễn phí thì đàn bốn người đứng ở đằng trước, thấy thế trực tiếp động thủ, đem cái kia hàn giấy sách lên tới, như là sách tiểu kê dường như, lại thật mạnh còn tại trên mặt đất, thiếu chút nữa liền đem hàn giấy xương cốt cấp ném nát. Đau đến hắn phát ra từng đợt giết heo kêu tiếng kêu thảm thiết. Ngoại thành người vui vẻ, chỉ là một cái khai trương điển lễ, khiến cho hòa bình thành người chính mình nội loạn lên, thật đúng là buồn cười, liền ồn ào nói này bốn người nói không chừng chính là bọn họ đan dược phô phái ra kẻ lừa gạt, lúc này bị cho thủng, thẹn quá thành giận, Thành ngươi cái đầu, lập tức có người hét lớn, này đó ngoại thành người thật đúng là é e sợ cho thiên hạ không thể loạn, kia bốn cái được đến miễn phí thì đan cơ hội tu sĩ lập tức báng to, lan các ngươi trứng, các ngươi chính là tới quấy rối, lan ra hòa bình thành, nơi này không chào đón ngươi, ngoại thành người lại nói, chúng ta chính là các ngươi lớn nhỏ tỷ lệ vật mà đến. Các ngươi như vậy không phải đạo đái khách đi. Hòa bình thành người đang ở nổi nóng, cũng là hùng hổ giống, vừa rồi lớn nhỏ tỉ nói, nếu là tới khiêu khích, liền cút đi. Chương 418 Đi thì đi, ai hiếm lạ các ngươi cái này phá thành. Ngoại thành nhân khí bất quá, luôn luôn khí thế kiêu ngạo đều là bọn họ được không, hôm nay lại đột nhiên thay đổi thân phận, bị hòa bình thành người cấp giống lên. Trong lòng chi khí khó có thể tiêu tán. Nổi giận đùng đùng ngâng lên chân liền đi. Mới đi ra vài bước, liền tự động quay lại tới. Bọn họ cũng không biết nói là nơi nào xuất hiện vấn đề, tóm lại bước chân không bao giờ có thể di động, không tự chủ được đã trở lại. Không phải nói phải đi sao? Như thế nào không đi rồi? Lúc này, châm trọc nghĩa mai đến phiên hòa bình thành người, trao phúng cười nhạo những cái đó ngoại thành người. Ngoại thành nhân tâm nghẹn khuất ta chính là nói không ra lời nói tới là chính bọn họ trở về, bất quá, ngày thường Cao Hòa Bình thành người nhất đẳng tói quen vẫn là không có sửa đổi tới, liền vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ngươi nói làm chúng ta lăn chúng ta liền lăn a, ngươi là người nào? Thành chủ còn không có nói chuyện đâu. Nói đem hy vọng ánh mắt đầu hướng Phương Miểu, Phương Miểu xem không sai biệt lắm hết giận, còn chưa tính, bọn họ bổn ý là đem những người này mời đến, về sau cấp Hòa Bình thành đưa có thể tệ nếu là thật sự khí đi rồi liền không hảo tính chúng ta hòa bình thành người cũng không phải người nhỏ mọn chuyện quá khứ liền tính là đi qua không có nói đuổi đi bọn họ ngược lại lấy một loại ta rất hào phóng tư thái nói như vậy ngoại thành người liền tính biết phương miểu ở dễ cận bọn họ cũng nói không ra lời thật vất vả có thể không ra thành lưu lại xem náo nhiệt bọn họ tự nhiên sẽ không ở sườn ngạnh trên đỉnh đi theo phương miểu tranh trước xem mọi người tranh luận kém bất quá Lăng kỳ tuyết liền ý bảo đại gia dừng lại. Nháy mắt, trường hợp cũng được đến khống chế, an tĩnh xuống dưới, ngay cả cái kia còn ở kêu thảm nói tàn thật, muốn lăng kỳ tuyết bồi đan dược phí hán giấy cũng nhắm lại miệng ba. Lăng kỳ tuyết nói, vừa rồi những người đó có phải hay không thác, không quan trọng, quan trọng là nảy viên tịnh linh đan hiệu quả, thật sự có như vậy thần kỳ. Dưới ánh mặt trời, nàng một đôi đen nhánh con ngươi là như vậy trong suốt thấu triệt. Phản phất một ông thanh triệt thấy đáy thanh hồ, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong thuần tịnh. Nàng lời nói ôn hòa huyện chuyển, phản phất xuất cốc hoàng anh, cho người ta an thần lực lượng, kêu một khắc, mặc danh liền tin nàng lời nói. Là nha, chúng ta lớn nhỏ tỉ là sẽ không gạt người. Lớn nhỏ tỉ là chúng ta kiêu ngạo. Ở hòa bình thành nhân tâm, đã sớm đem lăng kỳ tuyết coi như là bọn họ tương lai thành chủ, bọn họ hòa bình thành người một phân tử. Lớn nhỏ tỷ là sẽ không nói dối, lớn nhỏ tỷ vinh quang chính là bọn họ vinh quang, có chung vinh dự. Ở lăng kỳ tuyết tín dụng lọt vào nghi ngờ thời điểm, tự nhiên muốn trước tiên đứng ra giữ gìn. Lăng kỳ tuyết vui mừng cười, hòa bình thành người tuy rằng nghèo, lại rất đoàn kết, tuy rằng có như vậy mấy cái con sâu làm giàu nổi canh, đại bộ phận lại vẫn là thâm minh đại nghĩa. Thậm chí kia một khắc, nàng cảm thấy có thể trở thành này tạ dân cư chung lớn nhỏ tỷ là nàng vinh hạnh. Nếu không phải muốn đi tìm tìm thiên thiên, nàng thật đúng là tưởng lưu lại nơi này, làm bình thường thành chủ, tiêu giao sung sướng. Bất quá chờ đến tìm được thiên thiên sau, bọn họ giống nhau có thể trở về, tẩn cư tại đây. Ở bờ biển kiến một tòa phong ở, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở. Cảm ơn đại gia tín nhiệm, kế tiếp liền chính thức khai mua, đại gia thỉnh ở chỗ này xếp thành hàng. Lăng kỳ tuyết chỉ chính là hòa bình thành người chạm bên này. Hòa bình thành người thành thành thật thật xếp thành hàng, chờ lăng kỳ tuyết đem cái bàn đẩy ra, liền tiến vào cửa hàng mua sắm đan dược. Những cái đó ngoại thành thấy vậy, cũng không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn đến hòa bình thành người mặt sau xếp hàng. Trong lúc nhất thời, trường hợp hòa bạo, đội ngũ bài thật sự trường. Hôm nay là khai trương ngày tốt, lăng kỳ tuyết chuẩn bị rất nhiều tịnh linh đan, chỉ cần xếp hàng đều có thể mua một viên. Nhìn đến trường hợp không thể lại người chuyển. Sen Lẫn trong trong đám người thành Vũ liền tính lại không cam lòng, cũng đã không có hạ sách, xoay người ảm đạm rời đi. Lăng Kỳ Tuyết đứng ở cửa, nhìn cái kia nhỏ gầy bóng dáng, không khỏi thổn thức, trên thế giới vì sao tổng tên kia một ít người, thích đi mơ ước không thuộc về chính mình độ vận, tưởng liền suy nghĩ, cảm tình thứ này không phải chính mình nói khống chế là có thể khống chế được, nhưng là, lại luôn là có một ít người, không bỏ xuống được chấp nhiệm luôn là lấy chính mình lý kỷ làm lấy cớ. Xúc phạm tới người khác, thậm chí là phát rổ, hại người chung hại mình. Tính, bản thân như thế nào nàng quản không được, nàng duy nhất có thể làm chính là quản hảo tự mình nội tâm. Lăng kỳ tuyết thở dài một tiếng, xoay người tiến vào tuyết linh đan dự phô, phái người cấp thành ra đưa đi 10 viên tịnh linh đan, lấy tỏ vẻ đối ngày đó mới đến cứu giúp cảm tạ. Khai trương ngày thành công. Khiến cho tuyết Linh Đan dược phô nhanh chóng trở thành hòa bình thành người trà dư tiểu hậu câu chuyện mọi người ca tụng, đều khen ngợi lăng kỳ tuyết làm tốt lắm, làm cho bọn họ bên ngoài thành người trước mặt ra một ngụm ác khí. Những cái đó ngoại thành người buồn bực tức giận lúc sau, nuốt vào hoa giá cao mua tới tỉnh Linh Đan, luyện hóa lúc sau cảm giác được chính mình linh lực thuần hóa không ít, âm thầm vui sướng, may mắn lúc ấy không có đi. Một đám hương phấn ngày hôm sau sáng sớm liền đi mua sắm tỉnh Linh Đan. Lại bị báo cho, luyện chế tỉnh linh đan nguyên dược liệu chân quý, sản xuất lượng thiếu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chỉ bán ra 20 viên, mỗi người chỉ có thể mua 1 viên, bổn thành người ưu đãi phong khoáng đến 2 viên, tới trước trước đến. Hôm nay đã bán xong rồi, muốn ngày mai sớm một chút tới xếp hàng. Những cái đó ngoại thành người tức khắc liền trận tròn mắt, bọn họ còn nghĩ đại lượng bán sỉ, thậm chí có thể giảm bớt một chút giá đâu. Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp liền tuyên bố hạn lượng tiêu thụ, đừng nói giảm giá, chính là mua được mua không được. Buồn bực A. Liên tiếp mấy ngày, ngoại thành người đều sớm liền đi xếp hàng, lại vẫn là không có mua được tỉnh Linh Đan. Buồn bực gấp bội, như thế chờ tới rồi bờ cắt mở ra nhật tử. Bờ cắt mở ra, là hòa bình thành người trong mắt lại một chuyện lớn. Lăng Kỳ Tuyết nói qua, tổng cộng có 49 cái tụ năng trận, có 20 cái là đối bổn thành người miễn phí mở ra. Chỉ cần dựa vào bản nhân thân phận eo bài thành chủ phủ đăng ký, liền có thể xếp hàng đến tụ năng trong trận tu luyện 3 ngày. Còn có 29 cái tụ năng trận là giá cao thuê cấp ngoại thành người, hy vọng buồn thành người lý giải thành chủ sống lại hòa bình thành kinh tế khổ tâm. Hòa bình thành người cao hứng đều khai không kịp, nơi nào còn dám có phê bình kín đáo, nói đến cùng phía trước bọn họ chỉ có thể thủ một mảnh có thể xem không thể dùng bờ cát. Hiện giờ lăng kỳ tuyết có thể đem bờ cắt biến ra tiền tới, bọn họ còn có thể miễn phí sử dụng một bộ phận, vui vẻ đều không kịp, như thế nào sẽ dám có bất mãn. Nhưng ngoại thành người liền không vui, lại một lần tìm được thành chủ phủ đi lên náo sự. Cầm đầu chính là Hòa Tắt Thành, cũng chính là thành Hòa Quốc thủ đô một đại gia tộc con cháu Lương Bố Tiếu. Lương ra là Hòa Tắt Thành số một số hai đại gia tộc, mà hắn còn lại là dòng chính một cái con cháu. Tuy nói tương lai già chủ chi vị không tới phiên hắn trên đầu, nhưng là dựa vào hắn dòng chính con cháu thân phận, cũng có thể tại gia tộc thậm chí ở hòa tắt thành trung tắc vai tắt phúc. Lần này cũng là nghe nói cần cối hòa bình thành muốn ở trên bờ cắt mở ra hạng nhất du lịch hạng mụ, linh đem giới tu sĩ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, liền vội giống giống dối giắm một đám ngày thường cùng nhau ăn ăn uống uống hồ bằng cầu hưu, đến nơi đây tới, chuẩn bị đến hòa bình thành tới vớt chỗ tốt. Chương 419 ngã trái ngã phải. Nghĩ thầm nếu là tin tức là thật sự, kia bọn họ ở Hòa Bình thành trung tu luyện đến thăng cấp lại trở về. Nếu là tin tức là giả, bọn họ còn có thể chỉ trích Hòa Bình thành chủ phủ loạn phương tin tức giả, hại bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới, lãng phí lộ phí, nhân cơ hội xảo trá phương miểu một bút. Tuyết Linh đan dược phô khai trương ngày đó, bọn họ còn nghĩ xem lăng kỳ tuyết chế cười. Kết quả phản bị Lăng Kỳ Tuyết biến thành một cái chê cười, không cam lòng rất nhiều, càng là buồn bực mỗi ngày xếp hàng đều đoạt bất quá hòa bình thành người, không còn có mua được tỉnh Linh Đan. Lần này, Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp đem bọn họ cùng hòa bình thành người phân chia đối đãi, làm cho bọn họ hoa giá cao đi thuê bờ cát, bọn họ liền bạo phát. Lương Bố Tiếu đẩy mặt bị tướng, đứng ở thành chủ phủ cửa, lười biếng nhìn phía bên trong, đối hắn mặt sau người ta nói nói, các vinh đệ. Này hòa bình thành người dám như vậy đối đãi với chúng ta huynh đệ, quay đầu lại làm cho bọn họ đẹp, trước nói à, cái kia tuyết nhi lớn nhỏ tỉ là huynh đệ ta, các ngươi ai đều không thể cùng ta đoạn. 20 xuất đầu tuổi tác, hơn nữa ngày đó lăng kỳ tuyết một thân thủy hồng sắc tiểu váy, sấn đến nàng càng thêm vũ mị động lòng người. Này lương bù tiếu ở dưới đài xem đến trái tim bang bang thằng nhảy, không chịu khống chế a. Nghĩ thầm, nhất định phải nghĩ cách đem lăng kỳ tuyết lộng tới tay trừ bỏ mỹ mạo, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là cao cấp luyện đan sư, bọn họ lương ra tuy rằng ra đại nghiệp đại, lại cũng chỉ ra hai cái cao cấp luyện đan sư, nếu là có thể đem Lăng Kỳ Tuyết mang về, chính là tạo phúc gia tộc công lao sự nghiệp một tiện, nói không chừng tộc lão còn sẽ xem ở hắn lập hạ lớn như vậy công lao phân thượng, quản gia chủ chi vị truyền cho hắn. Đương nhiên, này cũng chỉ là ngẫm lại, gia tộc chi vị không phải dễ dàng như vậy tới tay. Hắn cảm thấy vẫn là lăng kỳ tuyết tương đối dễ dàng tới tay, tóm lại lúc sau chính là các loại chỗ tốt. Những cái đó cái gọi là huynh đệ ngay vậy, một đám bất mãn, thiết. Lương huynh, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí đi, tiêu tiểu nữ cũng là chúng ta mọi người đều thích, ngươi như thế nào có thể độc chiếm đâu. Đúng rồi đúng rồi, như vậy không nói nghĩa khí, muốn thượng đại gia cùng nhau thượng. hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, ai gặp thì có phần. Này đó cái gọi là hòa tát thành đại gia tộc con cháu giống nhất bang lưu manh giống nhau, ở thành chủ phủ cửa liền cổ ngôn loạn ngôn lên. Phương miểu ở bên trong là có thể nghe đến mấy cái này âu ngôn ngữ ngữ, tức giận đến tay run lên, một thân phong tựa bay đến không trùng, một trận trưởng phong đảo qua, những cái đó đại gia tộc đệ tử lập tức bị gió to thổi chúng ngã trái ngã phải, ngã cái cổ gặm bùn cũng không phải không có. Lăng kỳ tuyết thần thức bao trùm lực không có phương miểu đại, Lại cũng có thể nghe được bên ngoài này đó khó nghe nói, cũng chạy ra tới, dám ở sau lưng y y y, y dâm nàng, quản ngươi là thiên vương lão tử nhi tử, vẫn là lý cương nhi tử, nàng đều phải giáo hấn một chút. Thanh chủ phủ dày nặng đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lang kỳ tuyết thân xuyên một bộ màu thủy lam váy lụa đứng ở cửa chỗ, nộ mục chứng to, có khác một phen phong tình. Vừa vặn đứng bước chân gia tộc con cháu thấy thế, xem đôi mắt đều thẳng. Hoàn toàn quên mất bọn họ là tới cùng thành chủ phủ người kháng nghị ra cao, cũng quên mất vừa rồi bị Phương Miểu thổi đảo tức giận, từng đôi lang quang bắn ra bốn phía đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn trầm trầm Lang Kỳ Tuyết. Lan, Phương Miểu thấy thế, khí bàn tay to nhất chiều, lại là một trận gió to thổi qua, trực tiếp đem những người này cấp thổi đến ra mấy cái đường cái đi. Ra ra, Lang Kỳ Tuyết hướng ngưng lại ở giữa không trung Phương Miểu ngọt ngào cười, vốn dĩ nàng tính toán tự mình động thủ. Phương miểu động tác mau nàng một bước, nàng cũng không cần thiết phi đuổi theo ra đi tay đấm chân đá một đốn. Hào hai tử. Phương miểu rơi xuống, dừng ở lăng kỳ tuyết bên cạnh, Từ ái xoa xoa lăng kỳ tuyết đầu. Nơi này là ra ra địa bàn, cũng là địa bàn của ngươi, địa bàn của ngươi. Ân, Chúng ta trở về đi, mãi mãi còn đang chờ. Tổ tôn hai xoay người trở về thành chủ phủ, không có chú ý tới, ở bọn họ xoay người nháy mắt. Một mặt nhỏ gầy thân ảnh từ chỗ rẽ chỗ đi ra, xoay người, đuổi theo bị phương miểu thổi đi những cái đó gia tộc con cháu mà đi. Lương bố tiêu đám người bị thổi ra một cái đường cái, một đám cấp ngã đến ra thanh mặt xương phủ kêu cha gọi mẹ, trong lòng kia kêu, kêu một cái nghẹn khuất à. Ở Hoa tác thành, linh vương cấp bậc cao thủ muốn so hòa bình thành nhiều đến nhiều, lại không ai dám đối bọn họ bất kính, trừ phi ở hoàng tộc người trước cửa, bọn họ sẽ có điều thu liễm, nếu không. Bọn họ cơ hồ là đi ngang, lại ở đi vào này lùi bại Hòa Bình Thành ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liên tục thu được thất bại. Trong lòng kia kêu một cái tức giận A. Lại không có biện pháp. Nếu là ở Hòa Tắt Thành, bọn họ trở về kêu lên một chúng cấp bậc cao một chút hộ vệ, trực tiếp đánh đi lên là được. Nhưng nơi này là Hòa Bình Thành, khoảng cách Hòa Tắt Thành đường xa xa xa, bọn họ chỉ có thể mang một hai cái cấp bậc không cao hộ vệ. Những cái đó cấp bậc cao hộ vệ là dễ dàng không thể rời đi ra tộc đại viện. Một hai cái cấp bậc thấp hộ vệ, ở phương miểu trong tay không đủ ngược, bọn họ khí điên rồi, lại không hề biện pháp a Ngoại thành người khi dễ hòa bình thành người, nói đến cùng đó là hòa bình thành người tới bọn họ trong thành mưu sinh tồn, kém một bậc. Không nghĩ tới, một ngày kia đi vào hòa bình thành, lại phản bị hòa bình thành người khi dễ. Lương Bố Tiếu tức giận đến tưởng trực tiếp trở về. Làm tộc lao cho hắn phái liền cái linh vương cao thủ cấp bậc, đi vào này hòa bình thành trung, cùng Phương Miệu đánh một hồi, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Lương Minh, người gia đại nghiệp đại, vẫn là ngươi chuyển cái tin tức trở về, làm lương gia chủ phái hai cái cao thủ đến nơi đây tới, diệt này Phương Miệu đi. Lương Bố Tiếu tuy rằng lăn chơi chắc táng phong lưu, lại cũng không phải bao cỏ, biết có người tưởng lấy chính mình coi như chim đầu đàn, bất mãn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Ngươi gia tộc cũng không nhỏ, cao thủ cũng không ít. Kêu y tứ, ngươi như thế nào không gọi ngươi gia tộc người tới. Nói chuyện chính là hòa tắt thành trung đệ nhị đại gia tộc Lưu Vinh An, đều là một tòa thành thị nhất Lưu gia tộc dòng chính con cháu, ngày thường uống hoa tiểu đều ở bên nhau. Bị lương bố tiêu trọng thủng cũng không xấu hổ, chỉ là cười nói, ta này không phải đem đệ nhất vị trí nhường cho lương huynh ngươi sao, các người lương già chính là hòa tắt thành trung đệ nhất đại gia tộc. Ngay cả hoàng tộc người cũng bán các ngươi vài phần mặt mũi ta đây cũng là giữ gìn các ngươi đệ nhất vị trí a Nói rất đúng giống thật sự ở vì lương gia suy xét. Súng bắn chim đầu đàn, ai không biết. Lương bố tiếu không nốc, gia tộc bọn ta đệ nhất cũng không phải một lần không đánh là có thể lay đậu. Lương huynh đừng hiểu lầm lưu vĩnh an dục giải thích. Cấp lương bố tiếu đánh gãy, về sau lại tưởng này đó siêu chú ý, tiểu tâm tiểu ra đánh vỡ đầu của ngươi. Mắt thấy hai người liền phải tranh chấp lên, những người khác sôi nổi khuyên bảo. Hai người kia mới ngừng lại xuống dưới, lương bố tiếu nói, các ngươi thấy thế nào, dù sao ta là không nghĩ giá cao mua sắm đi tụ linh trận tu luyện cơ hội, miễn phi đi còn kém không nhiều lắm. Kỳ thật lần này tiến đến còn có mặt khác thành thị người, bọn họ ở kiến thức đến tỉnh linh đan công hiệu sau, không nói hai lời, giá cao liền cho thuê tụ linh trận tu trận tu luyện, chỉ có hòa tắt thành người. Tự cho là đúng thành cùng quốc trung nhất thói xấu gia tộc ra tới, không nên cùng mọi người giống nhau hoa giá cao. Nói trắng ra là là bởi vì ngày thường hướng gia tộc bọn họ nịnh nọt người nhiều, bọn họ lòng tự tin bành trướng, cảm thấy phương miểu hẳn là hướng bọn họ quy phục nịnh nọt, đưa cho bọn họ miễn phí sử dụng tụ linh trận cơ hội. chương 420 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính là phương miểu không có, giá cao đối đãi sở hữu ngoại thành người. Bọn họ tâm lý thượng nhất thời tiếp thu không được, bị người coi như người thường đối đãi, mới có thể không phục đến thành chủ phủ cửa nháo sự. Ai ngờ còn không có nói thượng lời nói đã bị thổi đi, thật là khí tâm can đều là đau. Khắc khẩu qua đi, hai người cũng đang lo lắng, có phải hay không hẳn là truyền âm tin về gia tộc, phái người lại đây đâu, nói không chừng có thể đem tụ linh trận dọn về gia tộc đi. Lại ở bọn họ do dự khi, một bóng hình đi ra. Thanh vũ một thân màu làm thoái hoa váy dài, bước tư thước tha từ trong một góc đi ra, đi đến lương bố tiếu trước mặt, nhấp môi cười, nói, các vị có điều không biết, kỳ thật chúng ta thành chủ chính là như vậy không thể nói lý, chuyên môn khi dễ trong thành bà tánh, đặc biệt là ở nhận lăng kỳ tuyết làm cháu gái sau, liền càng thêm không nói đạo lý. Mặc kệ ai khuyên bảo đều sẽ bị hắn đánh ra tới, nói là làm cháu gái, kỳ thật ai biết sau lưng có cái gì nhận không ra người hoạt động. Thanh Vũ nói như là sợ nói sai rồi cái gì dường như, che miệng lại ba, xin lỗi cười, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Kỳ thật không có người biết, lúc này nàng sảng bạo. Nghĩ thầm, làm ngươi ngày thường luôn là một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, làm ngươi luôn là ở đồng phương linh thiên trước mặt kiêu ngạo, làm ngươi nâng cốc toàn bộ Đông phương linh thiên, hôm nay ta liền đem ngươi thanh danh làm xú. Nàng trong lòng hận không thể trước mắt này vài vị ăn chơi chắc táng đem lăng kỳ tuyết cấp luân. Lại có chút không cam lòng, nếu là này vài vị thật sự đem lăng kỳ tuyết luân, vạn nhất lăng kỳ tuyết đem này vài vị lấy lòng, bọn họ thay đổi đầu tới đối phó chính mình, chẳng phải là lại bạch bạch cấp lăng kỳ tuyết làm áo cưới. Hoài tự hành mâu thuẫn tâm lý, thành vũ lại thở dài một tiếng, ra vẻ đáng tiếc nói, cùng các ngươi nói đi, kỳ thật chúng ta thành ra cũng hy vọng có thể đem sở hữu bờ cắt đều mở ra ra tới, cấp mọi người sử dụng, nhưng chính là... Nhưng chính là có cách miểu lên đỉnh đầu thượng đệ nặng, bọn họ thành ra không có xuất đầu cơ hội. Nàng không có đi xuống nói, gần nhất, người thông minh nói chuyện sẽ không nói chết. Thứ hai, nàng phát hiện những người này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, xác thực nói, là nhìn chầm chầm nàng ngược bộ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thanh vũ túi đầu, các vị công tử, tiểu nữ tử nói cũng là lời nói thật, không có gì ý xấu, kỳ thật làm hòa bình thành một viên. Chúng ta cũng có miễn phí sử dụng cơ hội, ta chỉ là vì các ngươi này đó ngàn dặm xa xôi tới rồi người cảm thấy ủy khuất mà thôi. kia nói đến, giống như nàng là thánh mẫu giống nhau. Lương bố Tiếu đột nhiên nói, nếu ngươi cho chúng ta cảm thấy ủy khuất, đem các ngươi miễn phí cơ hội nhường cho chúng ta như thế nào? Thành Vũ nào nghĩ đến khuyến khích không thành, phản trọc hỏa thượng thân, cái này nói tốt đi, nhà bọn họ miễn phí cơ hội liền không có, nói không đi. Phía trước cùng những người này lời nói tương đương nguồn phí. Ngẹn nửa ngày, lăng là nói không ra lời. Tường nàng thành vũ ở Hòa Bình Thành cũng coi như là thông minh lanh lợi, khi nào từng có như vậy xấu hổ trạng hướng phát sinh quá. Không cấm ở lại lần nữa thầm mắng lăng kỳ tuyết, nếu không phải nàng một mình bá chiếm đông phương linh thiên, nàng liền có một cái cơ hội. Nếu là nàng có cơ hội này, cũng không cần trăm phương ngàn kế tính kế, tranh thủ đem đông phương linh thiên câu đến tay nàng càng sẽ không vì làm xú lăng kỳ tuyết, cùng những người này giải trừ, cũng liền sẽ không bị những người này nói được cá khẩu không trả lời được, ra tới làm trò cười cho thiên hạ Như thế nào? Không muốn. Ta đây xem ngươi so ngươi trong miệng cái kia lăng kỳ tuyết kém cỏi sao, ít nhất bản thân vẫn là thành chủ thích ngươi, ngươi quản nàng là cái gì quan hệ, chỉ sợ ngươi tưởng cùng thành chủ nhắc lên quan hệ, thành chủ cũng sẽ không muốn ngươi đi. Lương bố tiếu nói nói được gâm dương quái khí, Lập tức chọc chúng thành vũ tâm và tử Đúng vậy lang kỳ tuyết xuất hiện phía trước Nàng cũng có cùng phương miểu ám chỉ quá Nhận hắn làm cản ra ra hoặc là tổ tông đều có thể Đồ chính là ở hòa bình thành trung địa vị Nhưng ám chỉ vài lần Phương miểu đều giả bộ hồ đồ Đến sau lại Thành ra người nói thẳng Phương miểu cự tuyệt đến cũng thực trực tiếp Nay đã từng là nàng nhất thương tâm sự trí nhất Lương bố tiếu một câu quả thực đem nàng lao huyết đều chọc ra tới A Nhâm thành vũ gặp lại trang, bị người trọc tâm đau, lúc này cũng nhịn không được trên mặt lập tức liền mất đi huyết sắc, trắng bệnh đến giống như một trường giấy trắng. Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận. Lương bố tiếu đem ăn chơi chắc táng hình tượng phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, tiến lên một bước nắm thành vũ cảm, từ trên xuống dưới đánh giá lúc sau, tấm tác hai tiếng, nói, không thể không nói, người lớn lên còn tính có thể, cũng có như vậy vài phần tư xác. Bất quá cùng lăng kỳ tuyết so sánh với, liền kém xa. Há ngăn là kém xa, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Như thế hồng quả đã kích, như thế ngả ngớn động tác, cho dù thành vũ hàm dưỡng lại hảo, cũng nhịn không được bạo phát, lớn tiếng quát, buông ta ra. Nha nha nha, thẹn quá thành giận, chỉ bằng điểm này, ngươi liền so ra kém lăng kỳ tuyết. Lương bố tiếu nơi trốn lấy lăng kỳ tuyết cùng thành vũ làm tương đối. Thành vũ tức giận đến phát điên. Một đám đều là không có ánh mắt, lăng kỳ tuyết cái kia thô lỗ không hiểu săn sóc nam nhân có cái gì hảo. Nàng quên mất chính mình tới mục đích là tưởng khiến cho này đó nam nhân đối thành chủ phủ bất mãn, sau đó thỉnh gia tộc cao thủ tới đa quán, gián tiếp giúp bọn hắn thành gia đem phương miểu diệt trừ, về sau xoay người làm hòa bình thành chủ nhân. Ai ngờ, mục đích không có đạt tới, chính mình ngược lại bị tức giận đến chết khiếp. Thành vũ hận A, cũng quên mất muốn bảo trì hình tượng, không hề hình tượng giống to, quả thực chính là bà điên lên phố. Này những ăn chơi chắc táng tức khắc lộ ra ghét bỏ ánh mắt, một đám lui ra phía sau vài bước, ngay cả nhéo nàng cằm, chuẩn bị tử đùa giỡn một chút lương bố tiếu, cũng sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Nữ nhân thô lô không đáng sợ, nữ nhân nổi điên liền đáng sợ a. Các ngươi, thanh vũ cáo giận lương bố tiếu đối nàng khinh bạc, chờ hắn đem nàng cằm bông ra. Nàng lại cảm thấy có phải hay không lương bố tiếu chướng mắt nàng, cảm thấy nàng không có lăng kỳ tuyết xinh đẹp. Chỉ có thể nói, mụ tử, người chân tướng. Ở thành vũ trong ý thức, nàng so lăng kỳ tuyết muốn xinh đẹp, muốn nhận người yêu thích, chung quan trọng là nàng so lăng kỳ tuyết tuổi trẻ a. Lương bố tiếu thật đúng là cảm thấy thành vũ so lăng kỳ tuyết kém không ngừng cách xa vạn giảm ngắm lại tuyết linh đan dược phô khai trường cùng ngày. Lăng Kỳ tuyết đối mặt mọi người làm khó dễ mà Lâm Nguy không sợ, từ đầu tới đuôi đều là cười nhạt doanh doanh, chẳng sợ đối mặt khiêu khích, cũng có thể mặt không đổi sắc biến nguy vì cơ. Nhìn nhìn lại lúc này Thành Vũ, bởi vì tức giận mà sung huyết đôi mắt, trong mắt đều sắp sông ra tới, tóc hơi loạn. Còn có vừa rồi lăng Kỳ tuyết ở trong gió dơ lên bình tĩnh lại giải hòa khuôn mặt nhỏ, như thế nào Thành Vũ cùng nàng đều không phải cùng cái cấp bậc. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Thành Tiểu thư. Không có việc gì còn mời trở về đi, nam nữ thụ thụ bất thành. vạn nhất đợi lát nữa người tới, người thế nào cũng phải lôi kéo bản thân nói với hắn, là chúng ta phi lễ người, yêu cầu chúng ta phụ trách, chúng ta làm sao. Lương bố tiếu một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng, dước lấy những cái đó ăn chơi chắc táng cười vang. Thành vũ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, khí hung hăng đi rồi, bất quá, ở trong lòng đối lăng kỳ tuyết cáo giận càng thêm thượng một cái bậc thang. Chương 421 trở thành hư không? Thành Vũ vừa đi, Lương Bố Tiếu liền nói, kỳ thật vừa rồi Thành Vũ nói cũng không sai, nếu là Hòa Bình Thành nắm giữ ở bọn họ Thành ra trong tay, về sau chúng ta đến Hòa Bình Thành tới, còn muốn xem ánh mắt sao? Ta cảm thấy tìm gia tộc phái người tới được không? Gia tộc người trẻ tuổi đều yêu cầu rèn luyện, cái này trên bờ cắt tụ linh trận là cái hảo nơi đi. Lương Bố Tiếu đề nghị nói, nếu là đại gia sợ có hại, Chúng ta liền mỗi nhà phái một mình lại đây, như vậy tổng có thể đi. Tóm lại là đại gia tộc hôn ra tới con cháu, cho dù bao cỏ, lòng dạ thâm sẽ tính kế điểm này là vô pháp sửa lại. Kìa đêm nay chúng ta trở về từng người cùng gia tộc người liên hệ một chút, xem bọn hắn ý kiến. Lưu Vĩnh Ngăn nói, những người khác gia tộc không có nảy hai cái thói xấu, tượng trưng một chút phụ họa một chút là được, bọn họ đều là dựa vào nảy hai cái đại gia tộc mà sống. Đúng sự thật lương bố tiếu lên tiếng, bọn họ cũng đến cùng người trong nhà thương lượng thương lượng, hay không phải một mình lại đây đi ngang qua sân khấu. Một đám người đồn tán, lại nói ớn phương miểu trở lại thành chủ phủ nội đi sau, liền vẫn luôn đem thần thức tản ra, hắn nhưng thật ra muốn nghe nghe này giúp lưu manh nói cái gì. Kết quả lương bố tiếu bọn họ không nói gì thêm, ngược lại là nghe được thành vũ nói những lời này đó, tức giận đến hắn một chút tự cầm chén ném tới một bên. Lô mũi suy hô suy hô mạo khí, tức chết lao phu tức chết lao phu, này giúp vương bắt đản. Hắn tự nhiên là vì thành Vũ ở sau lưng nói Lăng Kỳ Tuyết nói bậy mà sinh khí, vẫn là ở hắn địa bàn hạ, những người này liền dám như vậy kiêu ngạo, cường phí hắn lần trước không có diện trừ thành ra, lần này lại toát ra tới. Hắn không có nói cho Lăng Kỳ Tuyết, những cái đó ăn chơi chắc táng đang thương lượng muốn phái gia tộc cao thủ tới, sợ hắn lo lắng. Mà hắn trong lòng Cũng ẩn ẩn tự lo lắng, nếu là những người đó phái rất lợi hại cao thủ tới, hắn không nhất định đánh thắng được bản thân. Ra ra, vì một cái không đáng nhân sinh khí, đem chính mình tức điên bản thân đã có thể vui vẻ. Từ từ ở không ngừng trợ giúp Phương Miểu loát ngược thuật khí, Lăng Kỳ Tuyết liền khai đạo nói, nàng không biết Phương Miểu lo lắng. Đúng rồi, ngươi ngâm lại, vạn nhất ngươi lão nhân tức chết rồi, chẳng phải là như thành gia ý, bọn họ liền vui vẻ. Tư tư cũng làm như có thật an uổi nói. Nhưng này xem như an uổi sao. Phương miểu bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, ta này không phải không khí sao. Kia mới là, đợi chút ta muốn cùng Tuyết Nhi đi ra ngoài chơi, chính ngươi ở nhà, nếu không đi tuần tra cũng đúng. Tư tư vô Vỗ phương miểu bả vai. Nghe vậy phương miểu tức khắc mặt đen, khẩn cầu ánh mắt đáng thương hề hề ngóng nhìn tư tư. Tư tư, ta cũng muốn đi. Không được. Muốn đi. Làm nũng. Không được. Cùng đi. Không đi. kia hảo, chúng ta ở nhà. Thế thế, Lăng Kỳ Tuyết lặng lẽ chuồn ra đi, đem không gian để lại cho hai vị này lao nhân. Tuy rằng già rồi điểm, công năng hẳn là thực đầy đủ hết, tuổi đốt như cũ có thể điểm liệt hỏa. Một mình ra khỏi thành chủ phủ đi bộ, Lăng Kỳ Tuyết muốn đi trên bờ cắt nhìn xem. Tới rồi trên bờ cát, quả nhiên nhìn đến có người lặng lẽ ở nhìn lén tụ linh trận bảy biện phương thức. Đúng sự thật có thể bị những người này dễ dàng nhìn ra tới, kia nàng chính là Bạch làm, này đó nàng đã sớm chuẩn bị, ở bãi trận khi hư hư thật thật, thật chung có hư, chẳng sợ cao thủ tới, cũng không nhất định có thể nhìn ra bảy biện phương thức. Cho nên Lăng Kỳ Tuyết thực yên tâm, trận pháp là sẽ không ngoại chuyện. Nàng tới chính là muốn nhìn một chút nơi này, là tới tụ linh trận tu luyện người nhiều, vẫn là tới du lịch, tới chơi người nhiều. Bất quá, tụ linh trận liền kia mấy cái Chơi người luôn là nhiều quá tu luyện người. Cứ như vậy, quanh thân liền tới rồi một đám mua ăn vặt, tu luyện người vội lên, thường xuyên là mất ăn mất ngủ, cho nên những cái đó tưởng ở chỗ này ăn cơm cửa hàng người tạm thời đánh mất ý tưởng. Ăn vặt vừa lúc có thể thỏa mãn những cái đó du ngoạn người, cũng đầy đủ hòa bình người bán rong túi tiền. Lăng kỳ tuyết nghĩ đem quanh thân đất chống lợi dụng lên, kiến một cái xa hoa khách sạn gì đó, còn phải mua một ít thuyền có thể cung du khách trên biển du ngoạn, còn có một ít nguyên bộ chơi đùa phương tiện. Kiếp trước chơi qua như vậy nhiều địa phương, không đem bọn họ giải trí phương thức dọn lại đây, nàng đều cảm thấy đáng tiếc. Nhìn đến lăng kỳ tuyết lại đây, lập tức hộ vệ lại đây cung kính tê lớn nhỏ tỷ ngày đã tới. Lăng kỳ tuyết gật đầu, các ngươi chú ý điểm. Nay tụ linh trận tuy rằng cấp thấp, lại cũng là nghịch thiên chi vật. Nếu đại gia tộc tưởng tăng lên người trẻ tuổi cấp bậc, Cái này tụ linh trận là tốt nhất lựa chọn. Không sợ người ra không tới sợ, liền sợ bản thân tới đoạn ra. Tự nhiên, nếu là có người tới đoạn, bọn họ đánh không lại, vậy không cần đánh, nếu là cô ý ngoại nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ. Lăng kỳ tuyết ở mỗi một cái trận pháp mắt trận đều để lại một cái lộ ra tinh thạch, để người vạn nhất có người tới đoạn, các hộ vệ trực tiếp đem tinh thạch lấy đi, liền có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ trận pháp, đến lúc đó nàng tưởng khôi phục cũng dễ dàng. Lăng kỳ tuyết cùng Đông phương linh thiên ở bên nhau, bất chi bất giác, nàng trận pháp trình độ đều đề cao rất nhiều. Là, lớn nhỏ tỉ, các ngươi đều trở lại chính mình cương vị đi lên đi. Lăng kỳ tuyết tùy ý ở đi rồi một vòng, phát hiện hiện trạng vẫn là lệnh người vừa ý, nếu đem biên nhi thượng kia mấy cái chính vẻ mặt đáng khinh hướng nàng bên này nhìn ăn chơi chắc táng ném tới trong biển đi huy ma thú, liền càng thêm hoàn mỹ. Lăng kỳ tuyết tưởng. Ăn chơi chắc táng liên tiếp tiêu tiền ở tụ linh trận thượng, hoa ở ngoạn nhạc thượng lại là thập phần hào phóng, giải trí phương tiện xây dựng đến nhanh hơn bước chân, cùng được với tiết tấu mới được. Phương xa là một mảnh thủy lam nước biển, hải thiên một đường gian, thỉnh thoảng có loại nhỏ phi hành ma thú bay qua, cấp đường ven biển tăng thêm một phen sống động sắc thái. Rất xa, lương bô tiếu đám người nhìn đến lăng kỳ tuyết hướng bờ cát bên này đi tới, thổi một cái vang dội huýt chiều nàng đi qua đi. Mỹ nhân trước mặt, vừa rồi bị Phương Miểu thổi đi buồn bực trở thành hư không. Phương Miểu ở thành chủ phủ, vội đến khí thế ngất trời, mấy ngàn năm tâm nguyện có thể trở thành sự thật, lúc này không rảnh lo tản ra thần thức giám thị toàn thành. Cho nên lăng kỳ tuyết ở trên bờ cắt có động tinh gì, hắn cũng là nghe không được. Nhìn đến lương bù tiếu đám người chiều nàng bên này đi tới, lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, lại không có vòng khai. Nơi này là nàng địa bàn, muốn đường vòng cũng là này đó lưu manh. Lăng kỳ tuyết hào phóng ở dựa theo nguyên lai lộ tuyến hành tẩu, đi rồi hơn 10 mét sau, rốt cuộc cùng lương bố tiếu đám người gặp gỡ. Mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến, kỳ thật lăng kỳ tuyết khỏe mắt dư quang ở đánh giá những người này, rốt cuộc dám đến thành chủ phủ nháo sự người bên ngoài, cũng chỉ có này đó. Lại vào lúc này, cảm giác được nàng phía trước trống giống nhiều ra một khối hòn đá nhỏ, nếu là đánh chúng nàng đầu gối, thế tất sẽ chân mềm lún, về phía trước quăng ngã đi. Tưởng tính kế nàng, không có cửa đâu. Lăng Kỳ Tuyết xảo rượu né tránh hòn đá nhỏ, vững bước về phía trước đi đến. Lương Bố tiếu cắn răng một cái, trực tiếp thần thú ngăn cản Lăng Kỳ Tuyết đường đi, cấp nhà nói: "Tuyết Nhi tiểu tỷ, có không có rảnh, ta thỉnh ngươi uống ly trà." Tìm cha, vẫn là đùa giỡn. Đều không có quan hệ. "Hảo ha." Lăng Kỳ Tuyết xinh đẹp cười, nàng vừa lúc muốn đi uống trà đâu. Chương 422 không công bằng. Những người này tối cao cũng chính là linh đem lúc đầu cấp bậc, nàng căn bản không sợ. Đi phương ký đích trả xanh thính đi. Hiện tại phương ký trả xanh thính cũng có nàng cổ phần, những người này càng uống quý, nàng liền càng kiếm được nhiều. Lăng kỳ tuyết dẫn đầu đi ở phía trước, lương bú Tiếu đám người sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng lại đây, một cái hai còn khoa trương đào lộ thai. Ta vừa rồi không có nghe lầm đi. Ta vừa rồi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Huyễn ngươi đại đầu quỷ, tuyết nhi tiểu tỷ đều đi xa, ngươi còn đang làm gì? Kia còn không mau truy a? Đoàn người vội không ngừng theo đi lên, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Mỗi lần bọn họ vừa mới đuổi tới lăng kỳ tuyết, lăng kỳ tuyết lại đột nhiên tăng tốc, đi đến bọn họ phía trước đi. Lăng kỳ tuyết đương nhiên là cố ý. Thật lâu không có sử dụng quá do xoáy vô ảnh chân pháp, nàng đột nhiên phát hiện từ tu luyện linh lực lúc sau. Gió xoáy vô ảnh chân pháp lại tăng lên một cái cấp bậc, đi lên càng thêm linh hoạt tự nhiên, tốc độ gấp bội, vì thế cũng thu hồi chơi tâm, bước nhanh đi hướng phương, ký trả xanh thính đi đến. Chờ đến đi đến phương nhớ tiểu lầu sau, lương bố tiếu mới phát hiện, bọn họ đem lăng kỳ tuyết cùng ném. Mười mấy đại nam nhân cư nhiên đem một cái tiểu nữ tử cùng ném, nay quả thực chính là vô cùng nục nhạ a, Nhưng lại là chân thật phát sinh tồn tại, không cam lòng đi vào phương ký trả xanh thính. Phát hiện Lăng Kỳ Tuyết đã ở một trường tới gần cửa sổ trên bàn, vui vẻ thoải mái uống trà. Tuyết Nhi tiểu tỷ, Lương Bố Tiếu để chân nhanh chóng đi lên đi, đỉnh trương nịnh nọt gương mặt tươi cười. Nha, này không phải kia ai. Này đó đều là ngoại thành người, Lăng Kỳ Tuyết thật đúng là không biết bọn họ là ai. Lương Bố Tiếu đang muốn tự báo ra môn, Lăng Kỳ Tuyết lại đánh gây hắn, lo chính mình nói, kia ai mà không ta khai trương khi ở dưới đài khiêu khích người. Lương bố tiếu mồ hôi lạnh liên tục, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm. Chẳng lẽ các ngươi nháo thượng thành chủ phủ cũng là một hồi hiểu lầm, nếu là như thế này đâu? Có phải hay không cũng là một hồi hiểu lầm. Lăng kỳ tuyết tay run lên, một ly nóng bỏng trà đột nhiên từ nàng trong tay té rớt, vừa lúc dừng ở lương bố tiếu chân trên lưng. Cho các ngươi miệng tiện nói những cái đó đáng khinh ý ý nói. Lương bố tiếu đau đơn chân nhảy dựng lên, thẳng tiêu thẳng thiết. Ai ra ai ra, ta chân báo hỏng. nhảy vài cái liền dừng lại, muốn tìm một trưởng ghế dựa ngồi ngồi, lại phát hiện phụ cận một cái ghế đều không có. nay không phải sinh long hoặc hổ, báo hỏng nơi nào. Một hồi hiểu lầm mà thôi. Lăng kỳ tuyết miết miệng cười. Đứng ở cửa sổ bên cạnh, tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nghịch quang, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, nhìn quanh sinh tư. Chỉ là, người khác lại cảm thấy, rõ ràng là như vậy ôn hòa tươi cười. Vì sao cười đến bọn họ có loại lương tê dại cảm giác Đột nhiên cảm thấy lăng kỳ tuyết thật là khủng khiếp Đặc biệt là vừa rồi cười nhạt xa cách bộ dáng Hết thể đều thoạt nhìn lại như vậy đáng sợ Tức khắc, dư lại người không dám nói tiếp nữa Bọn họ nhưng không có quên cũng ngay ở tuyết linh đan dược phô khai trương thời điểm Lăng kỳ tuyết một chân đem một cái hán giấy đá hạ khi lạnh nhạt cùng tuyệt tình Nhưng người là cố ý Lương bù tiếu nhịn không được cãi lại Ngày đó các ngươi liền không phải cố ý. Lăng kỳ tuyết cười lạnh. Tuyết nhi tiểu tỷ, ở xa tới là khách, ngươi không thể như vậy đối đại khách nhân. Lương bố tiếu đau hô. Lăng kỳ tuyết tức khắc liền cười, thiên chân vô hại, giống như ba tháng pháo hoa hỏa, thanh lánh lại lánh diễm mỹ lệ. Ở xa tới tới cửa tìm phiền toái cũng là khách nhân, liền tính là cũng là điều khách, số thứ không chào đón. Đại khái này đó ăn chơi chắc táng lớn như vậy còn không có ăn qua lớn như vậy một cái cái đinh trận tròn mắt Sừng sốt nửa ngày mới lương bố tiếu mới hồi phục tinh thần lại ngươi sẽ không sợ ta tìm ra tộc cao thủ tới diệt các ngươi hòa bình thành uy hiếp ý vị thập phần rõ ràng Lăng Kỳ tuyết ghét nhất loại người này chính mình chơi bất quá cố tình muốn chơi sau đó lại chơi bất quá liền trở về tìm ra trưởng ngươi cho rằng ngươi còn không có cai sữa a phải không? Các ngươi không phải ở tiểu trên đường cùng thành vũ nói tốt sao? Này ta biết ta! Này ta biết ta! Như là một đoạn truyền người ma chú giống nhau, quanh quẩn ở lương bố tiếu trên mặt thật lâu không tiêu tan. Nguyên lai like vừa rồi bọn họ là ở tiểu phố chỉ là ca mấy cái thương lượng, mà không phải cùng thành vũ nói tốt. Bất quá, bọn họ vừa mới mới vừa nói qua nói đã bị lăng kỳ tuyết được biết, loại này tinh thần lực thật là quá khủng bố. Chúng ta không phải không có phái người tới sao? Lương Bố Tiếu lấy lòng nói, chờ các ngươi phái người tới chúng ta lại chuẩn bị, này hòa bình thành liền phải đổi chủ. Lăng Kỳ Tuyết lại cầm lấy một ly trà, phóng tới bên miệng, yêu nhã nhấp một cái miệng nhỏ, trà hương di người, nhập răng lưu hương, một cổ thanh đạm hương khí liền nên diện đánh tới, lệnh người vui vẻ thoải mái. Chính là đối diện những người này quá chán ghét, lăng là đem trà hương cấp ô nhiễm. Như thế nào sẽ, sẽ không sẽ không. Lương bố tiếu thực không tiền đồ túi đầu không lưng, vì chính là làm lăng kỳ tuyết tin tưởng hắn. Ta đều nghe được, cũng không có gì hảo che giấu. Không có lần sau, nếu là lần sau lại làm ta nghe được một ít không dễ nghe, tiểu tâm các ngươi lưới đầu. Là là là, dám đánh chúng ta hòa bình thành chủ ý, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Không dám không dám. Kết quả là, lệnh người ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Rất nhiều hòa bình thành người đi ngang qua dạo ngang qua, cư nhiên nhìn đến bọn họ lớn nhỏ tỉ ở gian rẻ nhất bang ngoại thành con nhà giàu. Này quả thực chính là đại khoái nhân tâm có hay không? Hừ hừ, trước kia các ngươi thói xấu, chúng ta đi đến các ngươi thành thị muốn tuân thủ các ngươi cái gọi là quý củ, cái này tới rồi chúng ta hòa bình thành, các ngươi cũng muốn tuân thủ chúng ta quý củ. Mà lơ đãng đi ngang qua thành vũ thấy như vậy một màn, không cấm đỏ hốc mắt, mới là nửa canh giờ trước. Nàng cung này đó lương bố tiếu nói chuyện phản bị bọn họ châm trọng, mà bọn họ tới rồi lăng kỳ tuyết nơi này, lại cùng tôn tử giống nhau, túi đầu không lưng. Này thái độ so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Nàng không rõ, rõ ràng nàng so lăng kỳ tuyết không kém, vì sao thành chủ thích lăng kỳ tuyết, ngay cả không quen biết người cũng thích lăng kỳ tuyết. Này đối nàng không công bằng, nhưng nàng lại không thể nề hà, chỉ có thể nắm nắm tay lấy chế dêu phương thức tránh ở một góc đau lòng nhìn lăng kỳ tuyết chỉ vào lương bố tiếu đám người đang mắng một nữ nhân có thể thô lỗ đến loại địa vị này vì sao nam nhân còn đều thích nàng thanh vũ nghĩ thầm có phải hay không nàng không đủ thô lỗ cho nên nam tử không thích nàng một bên thầm nghĩ về sau ta muốn thô lỗ một chút kết quả đương nàng làm ra cái gọi là thô lỗ động tác khi nôn mửa một tảng lớn thế rượu một tảng lớn còn có một tảng lớn như cũ dáng người đứng bật đứng lại là bị nàng thô lô lóe mù mắt nhất thời quên mất nên có phản ứng tự nhiên này đó đều là lời phía sau lại nói trước mắt thành vũ nắm chặt nắm tay ảm đạm rời đi nàng đi rồi lang kỳ tuyết ánh mắt hướng cái này phương hướng xem ra thầm nghĩ thật đúng là chưa từ bỏ ý định chấp niệm quả nhiên là một cái đáng sợ đổ vật. uống lên vài chén trà huấn một đốn lương bố tiếu đám người sau Lăng kỳ tuyết liền vui vẻ thoải mái ở trên đường cái đi bộ lên. Chương 423 ngượng ngùng. Lúc này thành chủ phủ chính khí thế ngất trời, nàng vẫn là không cần trở về làm bóng đèn. Vì thế, lăng kỳ tuyết bắt đầu rồi đổ bộ lạc thiên đại lục tới nay, duy nhất một lần, cũng là nhất nhàn nhã một lần đi dạo phố. Tư hoang diệt đại lục thượng mang đến váy, quần áo cùng lạc thiên đại lục không sai biệt lắm, lần trước nàng chuẩn bị 3 năm quần áo, còn không co xuyên xong chính là lại tưởng mua thân. Lăng Kỳ Tuyết một khi mở ra mua sắm hình thức, khi đó tương đương đáng sợ, một cái phố đẹp một chút quần áo váy đều cho nàng thu vào trong túi, dù sao hiện tại chỉ là hoa bán tịnh linh đan tiền, liền hoa không xong, cũng không cần phải tỉnh. Hơn nữa, Lăng Kỳ Tuyết tiêu tiền luôn luôn là thập phần hào phóng. Chính cái gọi là hoan gia ngõ hẹp. Thanh Vũ đang ở một nhà quần áo trong tiệm đông nhìn xem, Tây nhìn một cái chuẩn bị cho chính mình thêm vào vài món quần áo mới. Trung hợp, Lăng Kỳ Tuyết cũng không chú ý bên trong người, liền đi vào. Bởi vì ngày đó Tuyết Linh đan dược phô khai chương sự, nơi này người cơ hồ đều nhận thức Lăng Kỳ Tuyết. Lão Bản Nương là một cái phúc hậu trung niên nữ nhân, nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết tiến vào, cười tủng tỉm đi lên chào hỏi, lớn nhỏ tỷ ngài đã tới, yêu cầu điểm cái gì, ta cho ngài đánh gãy. Thanh Vũ coi trọng một kiện màu hồng phân váy dài, bộ dáng phấn nộn nộn, Nghĩ thầm nếu là nàng mặc vào này váy, nàng nhìn qua nhất định là thanh thuần động lòng người, nhận người yêu thích. Lao bản nương. Thanh vũ quay đầu lại, với lúc nhìn đến lao bản nương đối với lăng kỳ tuyết đang nói cái gì, vẻ mặt cười quyến rũ bộ dáng, liền không vui. Nàng tốt xấu cũng là tam đại gia tộc, không, hiện tại là hai đại gia tộc chi nhất con vợ cả lớn nhỏ tỷ, thường xuyên đến nhà này quần áo trong tiệm tới mua quần áo. Như thế nào liền không thấy lão bản nương đối với nàng như vậy cười, liền mặt ra thượng nếp nhăn đều cười thành một đóa quốc hoa. Trước kia nàng ở chỗ này mua như vậy nhiều váy, lão bản nương đều không có cho nàng đánh gãy quá, lần này cư nhiên chủ động cùng Lăng Kỳ Tuyết nói có thể đánh gãy, như vậy khác nhau đãi ngộ, càng xem Lăng Kỳ Tuyết kia trương vũ mị động lòng người mặt, Thành Vũ liền càng tức giận. Vì cái gì mỗi người đều như là đối đãi công chúa giống nhau đối đãi Lăng Kỳ Tuyết? Mà chỉ là đem nàng trở thành một người bình thường tới đối đãi. Thanh âm thập phần không vui nói, Lao bản nương, này vậy có phải hay không có thể đánh gãy? Ngượng ngùng, thành tiểu thư, đây là chúng ta cửa hàng chân điếm chi bảo, là không thể đánh gãy. Lão bản nương cười làm lành. Vậy ngươi vừa rồi nói có thể cho nàng đánh gãy? Thanh vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nhiều năm duy trì ôn nhu hình tượng không thể hủy hoại, chỉ là nhỏ giọng nói. Đó là bởi vì nàng là tương lai thành chủ A, hơn nữa nếu là không có lớn nhỏ tỷ chúng ta hòa bình thành cũng sẽ không có như vậy hảo tịnh linh đan càng sẽ không có tăng lên tốc độ tu luyện bờ cát, làm thị dân, cho chúng ta lớn nhỏ tỷ đánh ghế cũng là hẳn là. Lão Bản Nương nói đúng lý hợp tình, căn bản sẽ không bởi vì thành vũ là hai đại trong gia tộc con vợ cả lớn nhỏ tỉ mà cho nàng mặt mũi. Ít nhất ở nàng xem ra, thành vũ địa vị tuy rằng cao. Lại không coi cho nàng, cấp hòa bình thành mang đến cái gì chỗ tốt, cũng không cần phải phân chia lễ đãi, mà lăng kỳ tuyết bất đồng. Tuyết linh đan dược phô cấp hòa bình thành người mang đến rất nhiều phúc lợi, còn có có thể tăng lên tốc độ tu luyện bờ cát, mỗi giống nhau đều là lăng kỳ tuyết công lao. Lước qua này đó không nói, tương lai thành chủ đại nhân, ai không nghĩ lấy lòng. Lao bản nương chỉ là ăn ngay nói thật. Lại không nghĩ đem Thành Vũ nội tâm đối lăng kỳ tuyết lửa giận châm ngòi càng thêm không thể ngăn chặn. Nhưng tốt xấu ở trang bê giới sừng sững nhiều năm, Thành Vũ trong mắt tức giận lại chỉ là chợt lóe mà qua, cũng không có biểu lộ ra tới, ôn hòa nói, Nga, nguyên lai like là như thế này à, ta thế nhưng quên mất, lang đại tiểu tỷ ở hòa bình thành trung địa vị là không giống nhau đâu, đãi ngộ tự nhiên cũng không thể giống nhau. Mặt ngoài hình như là đối lăng kỳ tuyết khen, trên thực tế. Những lời này lại rõ ràng đem Lăng Kỳ Tuyết phân chia đến một loại khác trong đám người đi, thậm chí ở biến tướng nói Lăng Kỳ Tuyết làm ra vẻ. Kia bên trong rõ ràng gên tông, lão bản nương không biết Thành Vũ đối Lăng Kỳ Tuyết định ý, nghe không hiểu, còn vui tươi hớn hở đáp câu. Đó là tự nhiên, Lăng đại tiểu tỷ tuy rằng là ngoại lai, nhưng lại là toàn tâm toàn ý cho chúng ta hòa bình thành người suy nghĩ, chúng ta tự nhiên phải hảo hảo tôn kính nàng, thành lớn nhỏ tỷ, ngươi nói có phải hay không? không thể không nói, người nói vô tâm, người nghe cố ý, lão bản nương phát ra từ nội tâm nói, cơ hồ tức giận đến thành vũ tưởng ném xuống váy liền bảo tẩu. Vì giữ gìn nhiều năm ở Hòa Bình thành người trong trong lòng ôn nhu thiện giải nhân ý hình tượng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn cười, lão bản nương nói có lý, lang đại tiểu tỷ chính là ta Hòa Bình thành anh hùng đâu. Trên thực tế, nàng hận không thể đem cái này anh hùng hai chữ nói thành là cầu hùng. Lang Kỳ Tuyết đứng ở lão bản nương bên cạnh, Nghe thành vũ gần như nghiến răng nghiến lợi khen nàng, không cấm nhạc hỏng rồi, cái này thành vũ phỏng trừng tức điên đi. Ai ngờ. lão bảng nương lại thần bổ đau một câu, là nha, nói thành thật lời nói, trước kia ta còn cảm thấy tam đại gia tộc đích nữ không tồi, nhưng hiện tại so sánh với, cùng lớn nhỏ tỉ kém xa. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến thành vũ hắc một khuôn mặt, ném xuống váy liền hướng bên ngoài đi đến. Lão bảng nương hậu chi hậu giác nàng nói sai lời nói. Nói cái gì không tốt, làm cho bản thân mặt nói nàng so bất quá một cái khác nữ hài tử. lão bản nương hối hận vô vô cái chán, hôm nay thật là phạm hồ đồ. Bất quá, muốn làm thiên lăng kỳ tuyệt đối mặt như vậy nhiều người thậm chí ngoại thành người khiêu khích, đều không co sinh khí, nàng bất quá là nói sai một câu, thành vũ liền sinh khí thành cái dạng này, thật là keo kiệt. Đột nhiên liền cảm thấy thành vũ cái gọi là ôn nhu hào phóng, đều là giả đi. Liền nói thật đều nghe không tiến, thật đúng là dối trá. Lão bản nương ở trong lòng xem thường một phen, lại định nói hướng Lăng Kỳ Tuyết cười cười, lớn nhỏ tỉ ngài xem chung nào giống nhau, ta cho ngươi đánh 6 chiết. Lăng Kỳ Tuyết cười nói, cảm ơn lão bản nương. Là lão bản nương chính mình phải cho nàng đánh gãy, lấy nàng đối trang phục ngành sản xuất hiểu biết, cho dù đánh 6 chiết, lão bản nương đều sẽ có ít lời lãi, vì sao không tiếp thu? Ở trong tiệm một hơi mua mấy cái váy Vài món quần áo, lang kỳ tuyết mới vui vẻ thoải mái không tay, đi ra quần áo cửa hàng, có nạp giới loại đồ vật này, thật là phương tiện, lại hôn độn thế giới loại này nghịch thiên đồ vật, càng là hoàn mỹ. Ra quần áo cửa hàng, ngoài ý muốn nhìn đến thành vũ đứng ở cửa, như là đang chờ nàng. Nhưng bản thân cũng không có nói đang đợi nàng có phải hay không, lang kỳ tuyết làm bộ không có nhìn đến, hướng một khác ra cửa hàng đi đến, đi dạo lần ngày phố, nàng liền bế quan. Hôm nay dạo cái đã điền. Còn không có nha đi ra vài bước, đã bị Thành Vũ ngăn cản đường đi, "Tỷ tỷ, ta có lời cùng ngươi nói." "Nói đi." Lăng Kỳ Tuyết nói. "Có thể hay không tìm một chỗ ngồi xuống mua chậm rãi nói." Thành Vũ có chút khó xử, có chút do dự. Muốn nói liền nói, Hà Tất Ngượng ngùng xoắn xít, Thiên Thiên ghét nhất ngượng ngùng nữ nhân. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên xấu xắc cười, Thiên Thiên không ngừng là chán ghét ngượng ngùng xoắn xít nữ nhân. Càng là chán ghét giống Thành Vũ loại này ái làm nữ nhân. Quả nhiên, vừa nghe nói Đông Phương Linh Thiên chán ghét ngượng ngùng nữ nhân, Thành Vũ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 424 Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc muốn nói về Đông Phương Linh Thiên để tại sao? Nàng vẫn luôn cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết sở dĩ có thể bắt lấy Đông Phương Linh Thiên người, là bởi vì bọn họ ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng cực nhận thức, nàng đối Đông Phương Linh Thiên hiểu biết càng hơn chính mình. Nàng bại bởi lăng kỳ tuyết không phải bộ dạng, cũng không phải trí tuệ, càng không phải thiên phú, chỉ là đối đông phương linh thiên không hiểu biết. Nghe vậy, Thành Vũ liền gấp không chờ nổi hỏi, vậy ngươi nói nói, thiên thiên thích cái dạng gì người? Nói ra lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện chính mình nóngội, đem cái này ở sâu trong nội tâm bí mật cấp nói ra. Nàng nào biết đâu rằng, lăng kỳ tuyết đã sớm nhìn thấu nàng về điểm này tiểu tâm tư. Đệ nhất. Nhà ta thiên thiên cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi không thể kêu hắn thiên thiên, đệ nhị, nhà ta thiên thiên thích cái gì, cũng cùng ngươi nửa lén sợi quan hệ đều không có, ngươi không có tư cách biết. Lăng kỳ tuyết nhìn đến như vậy nóng vội thành vũ, liền buồn cười, hồ ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi tới. Ngươi này quan ghen tị nữ nhân, ngươi như thế nào biết thiên thiên không thích ta, ngươi sao có thể thế hắn làm quyết định, nói không chừng hắn là thích ta. Chẳng qua là bởi vì hiện tại ngươi là thành chủ làm cháu gái, sợ thành chủ sẽ trả thù hắn, hắn mới không dám yêu ta. Thành vũ sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nắm chặt nắm tay, xem kia dương cung bạt kiếm bộ dáng, giống như tùy thời đều sẽ cấp lăng kỳ tuyết tới một quyền. Thẹn quá thành giận. Lăng kỳ tuyết mới không thèm để ý, ngươi giận cũng hảo, thì cũng hảo, cùng nàng đều không có quan hệ, nhưng là ngươi khuy ký nhà nàng thiên thiên, liền có quan hệ. Ái! Lăng kỳ tuyết cười lạnh, ngươi xác định ngươi hiểu được cái là cái gì. Ngươi như vậy tiểu nhân tuổi, ở trên đường cái luôn miệng nói ái một cái có ra thất nam nhân, cũng không sợ mất mặt. Ta không có. Ta chỉ nói thiên thiên sẽ yêu ta. Chưa nói ta yêu hắn. Hiện tại không phải nói. Ngươi, ta làm sao vậy? Ta ôn nu, ta săn sóc, nơi nào giống ngươi như vậy, thô lô vô lễ, còn làm thiên thiên hầu hạ ngươi ăn cơm. Thành Vũ không màng hình tượng kêu to. Lăng Kỳ Tuyết có chút hối hận vừa rồi đã ý, ở cái này rối trá nữ nhân trước mặt nói đến Thiên Thiên này hai chữ, chỉ là nghe từ nàng trong miệng không ngừng hô lên Thiên Thiên hai chữ, nàng liền cảm thấy làm bẩn nhà nàng Thiên Thiên. Ngươi nói nhỏ giọng điểm, bằng không này người đến người đi, nói không chừng ngươi nhiều năm giữ gìn ôn nhu tiểu tỷ hình tượng liền hủy. Lăng Kỳ Tuyết còn nói thêm, ngươi càng là để ý, ta liền càng lấy tới chọc ngươi tâm hoa tử. Thanh vũ sợ nhất vẫn là nàng hình tượng bị hao tổn, nghe vậy tức khắc nói không ra lời, bốn phía nhìn nhìn, người đi đường không nhiều lắm, cũng không có người hướng bọn họ bên này nhìn qua, tức khắc cảm thấy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người xem bên kia. Lăng kỳ tuyết càng không như nàng ý, chỉ chỉ đường phố đối diện phương ký trả xanh thính bên trong, vươn một viên màu đen đầu. Kia không phải lương bố tiếu đám người sao. Thành vũ tức khắc mặt hát như mực. Những người này vừa rồi còn đối nàng khinh thường nhìn lại, lúc này xem ánh mắt của nàng, càng là lấy một loại chế rêu ánh mắt tới xem nàng. Ngươi là cố ý. Thành vũ cả giận nói. Cố ý sao? Hình như là ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta, ta mới cùng ngươi nói những lời này đi. Lăng kỳ tuyết vô vị nhún nhún vai. Dù sao nàng cũng không có hình tượng đang nói, ở nàng xem ra, cái gì hình tượng đều không sao cả. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chính mình Nhưng tiền đề là có hạt cuối Người cái này ác độc nữ nhân Thanh vũ thấp giọng giết gào Hận không thể nào lên tiến đến xé lăng kỳ tuyết Chính là nàng lại liền nói chuyện cũng không dám lơ tiếng Tuy rằng bị ngoại thành mấy cái ăn chơi chắc táng công tử ca thấy được nàng bất nhã hình tượng Nhưng ít ra ở hòa bình thành người trong mắt Nàng vẫn là như vậy dự ngoan Chi thư đạt lý lớn nhỏ tỉ không phải Cuối cùng điểm này ngụy trang như thế nào đều không thể rỡ xuống tới. Cố tình. Lăng kỳ tuyết lại chỉ chỉ nàng phía sau. Một cái đang ở hướng bên này dùng sức ngắm trung niên nữ nhân. Ngươi xem bên kia, sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Quả nhiên là thật lớn một kinh hỉ. Thành vũ quay đầu lại, liền nhìn đến cái kia trung niên nữ nhân không xấu hảo ý hướng bên này xem. Vẻ mặt cười gian. Thành vũ bả vai lập tức xem suy sụp sập xuống. Thầm nghĩ xong rồi xong rồi. Lăng kỳ tuyết tới không lâu sau, đại bộ phận thời gian cũng đều đang bế quan tu luyện, đối hòa bình thành chung người cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng thành vũ từ nhỏ liền sinh hoạt ở hòa bình thành trung, nói lớn không lớn tiểu thành, có người nào, nàng cơ bản biết, đặc biệt là giống cái kia phụ nữ trung niên giống nhau tiếng tăm lừng lây bà ba hoa, nàng như thế nào sẽ không biết. Lăng kỳ tuyết lại xảo tiếu xinh đẹp quay đầu đi rồi, bạch bạch ngài lặc, tự cầu nhiều phúc. Dư lại thành vũ đối với nàng bóng dáng dương nhanh múa vướt lại không thể nời hà, cuối cùng chỉ có thể đi đến phụ nữ trung niên bên người, ra một ngàn cái năng lượng tệ, làm phong khẩu phí. Kế tiếp, Lăng Kỳ Tuyết thật sự bế quan, vẫn là chui vào đáy biển bên trong, tiến vào hỗn độn thế giới, ngồi vào tụ linh trận trung đi, không ngừng tu luyện. Ở hoang diệt đại lục thượng, chỉ cần tu luyện một loại thuộc tính, mặt khác thuộc tính tuy rằng nếu một chút, chỉnh thể thực lực đi vẫn là có thể thăng cấp nhưng ở lạc thiên đại lục thượng chẳng sợ có một loại thuộc tính không có tu luyện hảo đều sẽ kéo chân sau chỉnh thể thực lực không thể thăng cấp cho nên tại đây lạc thiên đại lục thượng nhiều thuộc tính thể chất ngược lại trở thành râu ria sử dụng tới rất khó cố tình lại hâm mộ bản thân có được nhiều thuộc tính bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc nhiều một loại thuộc tính liền ý nghĩa đánh nhau khi nhiều một loại khắc chế đối phương linh lực ở hỗn độn thế giới bởi vì có linh tuyền thủy duyên cớ Dễ dàng nhất thăng cấp chính là một thuộc tính cùng thủy thuộc tính, thổ thuộc tính cũng không sai biệt lắm, duy nhất không dễ dàng tu luyện ra tới chính là hỏa thuộc tính linh lực cùng kim loại tính. Cho nên, đang bế quan một tháng sau, đem chính mình kim chuột thổ độn tăng lên tới thứ 17 tầng, lại đem kính trận tăng lên một cái cấp bậc lúc sau, liền ra hôn độn thế giới, trở lại hòa bình thành. Một tháng không có đi tuyết linh đan dược phô, Trần Ngọc Xuân mau khóc. Lớn nhỏ tỷ ngài rốt cuộc đã trở lại. Trần Ngọc Xuân nhìn đến lăng kỳ tuyết, phảng phất là thấy được cứu tinh giống nhau, kích động rơi xuống nam nhi nước mắt. Làm sao vậy? Muốn hay không khoa trương như vậy a? Lăng kỳ tuyết đến gần tuyết linh đan Dược phô, bên trong hết thể cứ theo lệ thưởng, ngay ngắn trật tự a. Là cái dạng này, ngươi không phải công đạo nói, tỉnh linh đan mỗi ngày chỉ có thể mua 20 viên, nhưng là phục nguyên Đan có thể nhiều bàn sao? Phục nguyên đan mò đã không có. Trần Ngọc Xuân nói. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người đoạt vẫn là cường, khóc sướt mướt, cầm đi. Lăng Kỳ Tuyết ném cho Trần Ngọc Xuân một cái nạp giới, đây là một cái không có thần thức ấn ký nạp giới, bên trong có rất nhiều luyện chế tốt phục nguyên đan. Lớn nhỏ tỉ, ngài vẫn là đến trên bờ cắt đi xem đi, nơi đó đã xảy ra chuyện. Trần Ngọc Xuân đệ thượng một cái nạp giới, nơi này là tháng này tới buôn bán nghịch, ta đem hai chúng ta tiền lương khấu trừ. Ân, vất vả ngươi. Lăng kỳ tuyết không chút nào hàm hồ tiếp được nạp giới, xoay người hướng trên bờ cắt đi đến. Đi thời điểm, nàng sợ ngây người, nguyên lai có 49 cái loại nhỏ tụ linh trận bờ cắt một mảnh hỗn độn, một cái đều không có dư lại. chương 425 chạy chối chết. Chỉ có phương miểu mang theo tư tư, ngồi ở một cái thái dương rủ phía dưới, mấy chục cái thuộc hạ chính quay trung quanh ở bọn họ sau lưng. Rất xa nhìn đến lăng kỳ tuyết đi tới, phương miểu lao mắt đều sáng sủa. Kích động đứng lên, tuyết nhi ngươi rốt cuộc ra tới. Làm sao vậy? Đại khái đoán ra nơi này bị người phá hư quá, nhưng nàng muốn biết kỹ càng tỉ mỉ. Phương miểu liền đem nàng bế quan sau, trên bờ cắt phát sinh sự từ từ nói tới. Nguyên lai like ngày đó lăng kỳ tuyết bế quan sau, lương bố tiểu đám người không có nhìn đến nàng, liền hướng thành chủ phủ làm khó dễ, lúc sau càng là chuyển tin cấp gia tộc, yêu cầu gia tộc người tới, đem tụ linh trận lộng trở về. Hòa tát thành tới mấy cái linh vương, phương miểu song quyền khó địch bốn chân, đánh không lại những người đó, vẫn là lăng kỳ tuyết để lại chuẩn bị ở sau. Hộ vệ ở trước tiên đem tinh thạch lấy đi, đem tụ linh trận phá hư, tụ linh trận mới không có bị người chỉnh khối lấy đi. Người tới tức giận đến thất khiếu bức khói, đối với bờ cắt một trận của ngoanh loạn tạc, tài văn trương vội vàng muốn đi tuyết linh đan dược phô đánh cướp. Cũng may lăng kỳ tuyết ở đi phía trước, đem sở hữu tịnh linh đan giao cho phương miểu thu hảo. Lại hơn nữa mỗi ngày rất sớm tỉnh linh đan liền bán xong rồi, những người đó lăng là không có được đến chỗ tốt, liền tức muốn hộp máu đi rồi. Phương miểu cũng tại đây chàng trong chiến tranh bị thương, nuốt vào phục nguyên đan sau, thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cùng tư tư ngồi ở chỗ này, chờ lăng kỳ tuyết trở về. Những người đó đi rồi sao? Lăng kỳ tuyết hỏi. Phương miểu hiểu nàng ý tứ, làm phá hư người rời đi hòa bình thành không có. Thủ linh trận bị phá hư lúc sau, đều đi rồi. Nhìn trước mắt cái này tươi đẹp như xuân nữ hải tử, phương miểu không thể tưởng được hắn đường đường linh vương cộng thêm một thành chi chủ, lại có một ngày, yêu cầu chờ một cái hai mươi xuất đầu tiểu cô nương giải quyết vấn đề. Mặt ra bởi vì quấn bách có chút đỏ lên, trong mắt tràn ngập chờ mong. Không có việc gì, chúng ta lại nghĩ cách là được. Lăng kỳ tuyết ra nủi nói, nàng buồn ý là cho hòa bình thành tăng thêm hạng nhất thu vào. Lại không có nghĩ đến lạc thiên đại lục người là như vậy hung tàn, cư nhiên dùng đoạn. Nhìn một mảnh hôn độn bờ cát, lăng kỳ tuyết lại có tân ý tưởng. Ra ra, chẳng lẽ các ngươi nơi này hoàng đế đều mặc kệ sao? Loại này hành vi quả thực chính là thổ phỉ ở cướp bóc ca. Nói đến, nàng nhớ rõ thành hòa quốc cũng là có hoàng thất. Người có điều không biết, hoàng thất người cũng là thực ích kỷ, chỉ cần là không tổn hại cập bọn họ ích lợi bọn họ liền sẽ không phí thời gian cùng tinh lực tới quảng các thành chi gian pha sự. Nói được Phương Miểu lại là một tiếng thở dài, từ xưa đến nay, hòa bình thành tương ứng điệu bàn đều là cản cối, không có bất luận cái gì tài nguyên tới khai thác cung trong thành người tới tu luyện, cũng làm cho chúng ta chỉnh thể trình độ so người khác muốn thấp, mới có thể liên tiếp lọt vào người khác khi dễ a. Cho dù Phương Miểu không nói, Lăng Kỳ Tuyết cũng biết hòa bình thành tình huống, mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Nói đến cùng là nàng đánh giá cao này là thiên đại lục người trên điểm mấu chốt, tổng cho rằng lại hư cũng sẽ không minh đoạt đi. Kết quả bản thân thật đúng là tới một hồi minh đoạt, đánh đến nàng trở tay không kịp. Nếu hoàng gia mặc kệ, kia nàng liền có biện pháp, cũng hy vọng kia hoàng thất người đừng tới quản mới là. Bất quá! Nhìn mênh mang biển rộng, lang kỳ tuyết trong mắt xẹt qua một mặt hung ác. Nếu là hoàng thất người cai quản mặc kệ, lại áp đặt quản bọn họ hòa bình thành sự đến lúc đó cũng đừng quản nàng Lang Kỳ Tuyết không hiểu cái gì gọi là đạo lý. Ra Ra, ngươi yên tâm, chúng ta đi về trước lại nói. Nơi này đã không có tụ linh trận, ở chỗ này thủ cũng là lãng phí thời gian, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đi về trước lại chậm rãi tính toán. Trở lại thành chủ phủ sau, Lang Kỳ Tuyết lại bận rộn lên. Mỗi ngày đều tiến vào hỗn độn thế giới luyện chế đan dược, mỗi ngày đều có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. 6 ngày sau. Nàng cảm giác kia luôn không ở một cái đường thẳng song song thượng tinh thần lực cấp bậc, cùng linh lực cấp bậc, lại muốn phân ra. Quả nhiên, lại luyện chế một ngày đan dược, nàng tinh thần lực cấp bậc thăng cấp tới rồi linh giả hậu kỳ, nhưng bởi vì kim loại tính cùng hỏa thuộc tính linh lực không có tu luyện đến nhất định trình độ, thực lực còn dừng lại ở linh giả trung kỳ. Nhưng nàng hiện tại tổng hợp thực lực hơn nữa các loại thủ đoạn, đối phó một cái linh vương trung kỳ cao thủ cũng không có vấn đề. Lăng Kỳ tuyết quyết định Nếu ngoại thành người không biết tốt xấu, nàng cũng không muốn kiếm cái kia tiền, về sau một lòng dựa vào bán đan dược tiền cũng đủ nàng tiêu xài. Lần này lăng kỳ tuyết luyện chế đan dược, ước trừng hoa 15 thiên, thẳng đến đem hỗn độn thế giới sở hữu luyện chế phục nguyên đan dược liệu đều dùng hết, luyện chế tịnh luyện đan dược liệu cũng còn thừa không có mấy, mới ra hôn độn thế giới. Tuyết nhi, từ bệnh hảo lúc sau, từ tư, tư liền thích nghiên cứu các loại mỹ thực, cũng thích cấp lăng kỳ tuyết làm các loại ăn ngon. Lăng kỳ tuyết mới từ trong phòng đi ra, tư tư liền phủng thượng một đống ăn ngon tiến lên, cái này nếm thử, mãi mãi tân nghiên cứu nha. Làm đồ tham ăn, không cần động thủ lại có thể có ăn ngon, là một kiện hạnh phúc nhất sự. Lăng kỳ tuyết thường thường cảm tạ trời xanh, làm nàng đi vào nơi này sau, gặp phương miểu cùng tư tư, vẫn luôn đều đối nàng tốt như vậy. Mãi mãi, quá mấy ngày ta muốn đi ra ngoài rèn luyện, Liền lợi dụng mấy ngày nay thời gian đem tụ linh trận dọn xong, về sau chúng ta bí mật sử dụng, không bao giờ làm bên ngoài người biết chúng ta nơi này có tụ linh trận. Tốt, mãi mãi thế hòa bình thành người cảm tạ ngươi. Từ từ đem ăn ngon nhét vào lăng kỳ tuyết trong tay, hiện tại vẫn là ăn trước no lại nói. Đối với Mỹ thực đại chiến thời điểm, thành chủ phủ tới một cái đặc thù khách nhân, phương miểu ở bên ngoài bồi, lăng kỳ tuyết không có nhìn đến. Chỉ là từ tư tư trong miệng nghe nói hình như là hoàng thất mũ vị thành viên, nghe nói hòa bình thành trung có người sẽ bãi tụ linh trận, nghĩ đến cùng phương miểu muốn người. Lăng kỳ tuyết nghe thấy cái này tin tức sau, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, thật là đủ vô sỉ. Hòa bình thành tụ linh trận bị người tới đoạn, bị phá hư là các ngươi ở nơi nào, hiện giờ phong ba qua đi, các ngươi lại chính mình đánh lên tụ linh trận chủ ý. tưởng đều đừng nghĩ, môn đấu không có. Đừng nói là môn, cửa sổ đều không có. Lăng kỳ tuyết tức giận đến Mỹ thực đều không ăn, chạy nhanh trở lại trong phòng, tiến vào hỗn độn thế giới, phối chế ra một bao vân sát tán. Cho các ngươi khi dễ người, cho các ngươi đánh tụ linh trận chú ý. Lăng kỳ tuyết đi đến sảnh ngoài ngoài cửa, trộm đem vân sát tán rơi tại trong không khí. Ngãi ngãi, Lăng kỳ tuyết để sát vào tư tư lô thai, chờ lát nữa ngươi cấp ra ra đưa đi một chén nước. nàng không có nói rõ. Vạn nhất cái kia thành viên hoàng thất đột nhiên tản ra thần thức nghe lén đến bọn họ nói, kia thành chủ phủ liền sẽ có phiên thoái. Thiều ra hỏa, lanh lợi. Tư tư sùng chìm sờ sờ lăng kỳ tuyết đầu, cầm thủy đi vào sảnh ngoài. Sau đó tổ tôn hai đứng ở sảnh ngoài ngoài cửa sổ trộm hướng bên trong xem. Ước chừng 10 phút về sau, cái kia thành viên hoàng thất bắt đầu không ngừng cào cào trên người nơi này nơi đó, còn một cái kính nói thầm hôm nay chỉ là làm sao vậy. Như thế nào sẽ cả người ngứa, Làm chuyện xấu lăng kỳ tuyết cùng tư tư nhìn nhau cười, xứng đáng ngươi cho các ngươi lòng tham đánh hòa bình thành chủ ý. Cuối cùng, thành viên hoàng thất cơ hội là chạy chối chết, lăng kỳ tuyết ở ngoài cửa sổ thấy rõ hắn gương mặt kia. Chương 426 xuất phát. Kế tiếp mấy ngày, lăng kỳ tuyết đều ở bận rộn bố trí tụ linh trận, lúc này đây, vẫn như cũ là ở bờ biển, bởi vì trên biển linh lực đầy đủ càng dễ dàng ngừng tụ ra linh lực. Nhưng lúc này đây, Phương Miểu nói cho sở hữu hòa bình thành người, tụ linh trận một chuyện là hòa bình thành trọng đại cơ mật, không thể ngoại chuyện, nếu không lấy phản bội thành tội xử trí. Lăng kỳ tuyết dứt khoát đem thành chủ phủ toàn bộ nhi đến nơi đây tới, mỗi một phòng chính là một cái loại nhỏ tụ linh trận. Cũng may thành chủ phủ phòng nhiều, ước chừng có trăm gian rất nhiều, cũng không cần lo lắng không đủ dùng. Không có người biết lăng kỳ tuyết là như thế nào đem thành chủ phủ chuyển đến, chỉ biết một ngày buổi tối, nàng làm tất cả mọi người dọn ra thành chủ phủ, ngày hôm sau sáng ngời, thành chủ phủ liền đến bờ cắt cách đó không xa một khối đất chống thượng. Lăng kỳ tuyết mới sẽ không theo người ta nói, kỳ thật nàng chỉ là đem thành chủ phủ cả người thu vào hỗn độn thế giới chung, đêm đó liền phóng tới cái này địa phương tới. Cái tụ linh trận, đối với trong thành mấy ngàn người tới nói, vẫn là như mối bỏ biển. Nhưng có chút ít còn hơn không, cũng coi như là tạo phúc trong thành bá tánh hạng nhất đại sự, vẫn là cùng trước kia giống nhau, đến thành chủ phủ trung đăng ký hảo tánh mạng, liền có thể chờ đợi xếp hàng tu luyện. Đem hết thể đều an bài hảo lúc sau, lang kỳ tuyết liền nghĩ tới đi rèn luyện. Ra Hòa Bình Thành, chính là một mảnh quần cuộn đại rừng rậm, phương miểu không yên tâm, tìm tới Hòa Bình Thành trung nhất có rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm dòng binh đoàn đoàn trưởng lỗ trí thâm chợt vừa nghe tên này, lăng kỳ tuyết cơ hồ cho rằng nàng ở diễn thủy hử chuyện, bất quá này lỗ trí thâm cùng thiên mại am giới ngòi bút cái kia hảo hán lỗ trí thâm không giống nhau. Lỗ trí thâm là hòa bình thành trung duy nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng, dáng người có chút thấp bé, thích gặp người liền cười, đối rừng cây sinh hoạt có chính mình độc đáo kinh nghiệm. Bất quá lăng kỳ tuyết lại không như vậy cho rằng, gặp người liền cười, cũng có thể tiếu lý tàng đao, rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm phong phú kia cũng chỉ là tương đối với hòa bình thành người, tương so với nàng cái này ở hiện đại lính đánh thuê trong đoàn lăn lộn quá người tới nói, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trung hợp lần này dòng binh đoàn có tân nhiệm vụ, lỗ trí thâm muốn tới rừng rầm đi, cũng tiện thể mang theo lang kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết chưa nói cái gì, khiêm tốn điểm không phải chuyện xấu, tới rồi rừng dầm về sau, nàng muốn làm sao vẫn là làm gì, sẽ không chịu này lỗ trí thâm không chế. Đại khái là lăng kỳ tuyết cấp hòa bình thành mang đến để nhất kiện chuyên môn bán đan dược cửa hàng, lại cung cấp miễn phí tụ linh trận cung đại gia tu luyện, lỗ trí thâm đối lăng kỳ tuyết thực hữu hảo, thậm chí là tôn kính. Gia hòa bình thành, đó là một mảnh vọng không đến giới hạn đại dương rộng. Mới đi rồi mấy mét, liền có thể cảm thấy hai bên số cây cối san sát, che trời cổ thụ chiền vòng quanh cổ đàng, đem trên đỉnh đầu dương quang che khuất, chỉ có một chút xuyên thấu qua xanh um lá cây. Điểm điểm toái toái giải xuống dưới Lăng kỳ tuyết liền có thể cảm giác được lạnh tấu tim Độ ấm so trong thành độ ấm muốn giảm xuống mấy độ Cũng may hỗn độn thế giới cái dạng gì quần áo đều có Lăng kỳ tuyết móc ra một kiện hậu một chút áo choàng phụ thêm Lại móc ra giải độc đan nuốt vào Lần này cùng đoàn tới tổng cộng có thêm 10 người Đều là lỗi trí thâm thủ hạ Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ Vẫn là móc ra 10 viên giải độc đan cho bọn hắn Các vị dọc theo đường đi liền làm phiền Thiên A. Này không phải giải độc đan sao? Người mau véo ta một chút, ta hoài nghi ta đang nằm mơ. Thiên A. Này thật là giải độc đan. Lăng kỳ tuyết vô ngữ, những người này ở hòa bình thành trung thiếu đan dược thiếu tới trình độ nào? Còn không phải là mấy viên bình thường giải độc đan sao? Kích động thành cái dạng này, giống như cả đời đều không có gặp qua giải độc đan dường như. Lăng kỳ tuyết trong lúc vô ý chấn tướng. Những người này thật đúng là không có gặp qua giải độc đan, đừng nói ăn. Dĩ vãng bọn họ tiến vào rừng dậm phía trước, đều làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị. Hiện giờ có lăng kỳ tuyết cấp giải độc đan, bọn họ liền cảm thấy sinh mệnh nhiều một tầng bảo đảm. Nguyên nhân vô hán, rừng dậm có đại lượng kịch độc thực vật, sẽ tản mát ra đại lượng độc tố hỗn hợp ở trong không khí. Bọn họ rất nhiều đồng bạn, còn không có lộng minh bạch độc tố là từ đâu phát ra, cũng đã chết đi cảm ơn lớn nhỏ tỷ được đến giải độc đan sau lấy lỗ trí thâm cầm đầu liền can dòng binh đoàn viên ở lỗ trí thâm dẫn đầu hạ sôi nổi quỳ dạp xuống lăng kỳ tuyết trước mặt cho nàng hành đại lễ các ngươi mau đứng lên cảm ơn lớn nhỏ tỷ về sau lớn nhỏ tỷ có việc cứ việc phân phó ta có thể làm được tuyệt không thoái thác ta cũng là ta cũng là này đó được đến giải độc đan người sôi nổi tỏ vẻ đối lăng kỳ tuyết hữu hảo lăng kỳ tuyết hảo phóng tiếp thu Nói, không cần cảm tạ, về sau còn phải nhiều hơn dựa vào các vị hỗ trợ. Lớn nhỏ tỉ chết sát ta đợi. Mười cái người lại lần nữa quỳ xuống. Các ngươi vẫn là trước lên lại nói, nam nhân dưới trướng có hoàng kim, các ngươi không thể tùy ý hướng người khác hôn gối. Lăng kỳ tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại đây âm trầm rừng rậm, chỉ có xuyên thấu qua thật dày lá cây phóng ra xuống dưới điểm điểm toai quang. Vừa lúc chiếu xạ ở nàng trên mặt, sớn đến nàng càng thêm trong sáng động lòng người. Tạ lớn nhỏ tỉ quan tâm, chúng ta nhớ kỹ. Mười cái người chăm miệng một lời. Lăng kỳ tuyết lúc này mới vừa lòng gật đầu, lại từ hỗn độn thế giới móc ra mười viên phục nguyên đan, mười viên giải độc đan, này đó các ngươi lưu tại bên người, để ngừa bất cứ tình huống nào. Thấy thế kia tục Tằng hán giấy càng là kích động rơi lệ đầy mặt, tưởng bọn họ ở trong rừng rậm sinh hoạt nhiều năm, trừ bỏ người nhà, còn chưa từng có người đưa cho bọn họ đan dược, lớn nhỏ tỉ thật tốt. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là về sau lão thành chủ về hưu, lớn nhỏ tỷ đừng ra, bọn họ nhất định phải duy trì lớn nhỏ tỷ rốt cuộc. Nhìn đến những người này, Lang Kỳ Tuyết trong mắt cũng có chút động dung. Bằng không như vậy, về sau nếu là các ngươi siêu tầm đến sở hữu dược liệu, có thể tới tìm ta luyện chế đan dược. Các ngươi ra tài liệu, ta xuất lực ý, được đến đan dược chúng ta chia đôi như thế nào. Thiên A, cảm ơn lớn nhỏ tỷ. Mười cái nghe vậy sau, lại tưởng quỳ xuống, phải biết rằng, nếu là trong thành kia hai cái lao luyện đàn sư luyện đàn, bọn họ sẽ thu 80% đan dược làm thù lao, mà lăng kỳ tuyết chia đôi thành, đối bọn họ tới nói, quả thực chính là đánh dập nát tính gãy xương. Bị lăng kỳ tuyết đi trước quát bảo ngưng lại, về sau ở bên ngoài, nơi này không có lớn nhỏ tỉ, chỉ có ta lăng kỳ tuyết một mình, không cần nơi trốn thật cẩn thận, bó tay bó chân. lớn nhỏ tỉ thật tốt Đoàn người ở trong rừng rậm đi rồi một ngày, vì không kéo những người này tiến độ, lang kỳ tuyết tận lực không đi xem một ít cấp bậc còn có thể, dược dùng giá trị cũng còn tính có thể dược liệu, mà làm một bên đi theo bọn họ mặt sau. Kiếp trước từng có vài lần rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, lang kỳ tuyết một chút cũng không xa lạ, không cần lỗ trí thâm giải thích rừng cây sinh hoạt phát tắc, lang kỳ tuyết cũng đã làm tốt rất nhiều, thậm chí là làm một ít rất kỳ quái hành động, lại so với bọn họ kinh nghiệm càng tốt. Lỗ trí Thâm kinh ngạc, lớn nhỏ tỷ tụi hồ so với bọn hắn còn có kinh nghiệm, thành chủ nói là trên đường muốn quan tâm lớn nhỏ tỷ, nhưng hiện tại hắn phát giác, vẫn luôn là Lăng Kỳ Tuyết ở chiếu cố bọn họ, mà bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội chiếu cố đến Lăng Kỳ Tuyết. Chương 427 trả thù. Nghĩ Lỗ trí Thâm đều rắc tao đến hoảng, còn cùng thành chủ nói chiếu cố Lăng Kỳ Tuyết, này căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết vừa đi, Một bên nơi nơi đi xem dược liệu, còn muốn chiếu cố bọn họ cấp trình, lô trí thâm liền phân phó đội ngũ đi chậm một chút, một bên săn giết cấp thấp ma thú, một bên trở lớn nhỏ tỉ thu thập dược liệu. Mặt khác thành viên không có ý kiến, nói đến cùng lăng kỳ tuyết thu thập dược liệu cũng là vì hòa bình thành người luyện chế đa dược. Hòa bình thành người tuy rằng bẩn cùng một ít, lại vẫn là thực đoàn kết, lăng kỳ tuyết đối bổn thành người hảo, bọn họ xem ở trong lòng, tự nhiên cũng là thiệt tình tôn kinh nàng. Có dòng binh đoàn lý giải, lăng kỳ tuyết thu thập đến càng nhiều dữ liệu, thậm chí những cái đó dòng binh đoàn người cũng bắt đầu cùng lăng kỳ tuyết học tập nhận thức dữ liệu, cũng bắt đầu thu thập dữ liệu. Ngay từ đầu lăng kỳ tuyết còn lo lắng bọn họ nhiệm vụ sẽ không thể đúng hạn ấn thành. Sau lại nghe bọn hắn nói, nhiệm vụ lần này không có kỳ hạn, hy vọng cũng thực xa vời, bọn họ chỉ là nghĩ đến thí vận khí mà thôi, cho nên không cần lo lắng. Lăng kỳ tuyết cũng không hề nói cái gì. Này không phải một cái ký hợp đồng nhiệm vụ, chỉ là một cái tùy cơ nhiệm vụ, như vậy cũng hảo, nàng cũng có thời gian ở trong rừng rậm bổ sung một ít dược liệu. Nói đến dược liệu lăng kỳ tuyết liền cảm thấy chua sót, to như vậy một cái hòa bình thành chung chỉ có một nhà bán dược liệu, hơn nữa chỉ có một ít cấp thấp trị ngoại thương dược liệu. Cho nên nàng mới có thể vì luyện chế phục nguyên đan đem hỗn độn thế giới dược liệu cấp sạch không còn. Nơi này nhân sinh bị bệnh. Đều là đi tìm kia hai cái cấp thấp luyện đan sư cầu luyện chế đan dược, nhị bắt chia làm, hoặc là giá cao từ trong tay bọn họ mua sắm cấp thấp đan dược, không còn hắn pháp. Loại này thuận theo tự nhiên cách sinh tồn, cũng làm cho hòa bình thành chung rất nhiều người tuổi xuân chết sớm, mấy ngàn năm tới, dân cư cũng không có gia tăng nhiều ít. Nếu không về sau ta cho các ngươi phát một ít thu thập dược liệu nhiệm vụ như thế nào? Lăng kỳ tuyết cùng lỗ trí thâm thương lượng. Cái này do binh đoàn năng lực thấp, ngay cả nhiệm vụ cũng không phải thường thường có, ngẫu nhiên còn sẽ tiếp ngoại thành người tuyên bố một ít rất là gian nguy nhiệm vụ, chỉ vì dưỡng ra sống tạm. đa tạ lớn nhỏ tỉ, lộ trí thâm nơi này ra bên ngoài. Mười cái nhân tâm đều nghĩ, về sau liền đi theo lớn nhỏ tỉ, có thi gian Ở rừng sâu khẩn đi đi thong thả, như thế qua mười ngày, phía trước đột nhiên có tất tất tác tắc, tắc thanh âm. lang kỳ tuyết dơ lên tay. Ý bảo đội ngũ dừng lại. Lỗ trí thâm buồn bực, giống như hắn mới là đoàn trưởng, giống như từ lăng kỳ tuyết tới lúc sau, hắn đoàn trưởng vị trí liền không thế nào ổn định, thường thường này đây lăng kỳ tuyết nói vì thánh chỉ. Bất quá hắn cũng không ghen ghét, có thể được đến lăng kỳ tuyết ưu ái, là bọn họ đoàn vinh hạnh. Xuyên thấu qua thật dày tán cây tầng, có thể thấy được trên đỉnh đầu không trung âm u một mảnh, giống như sắp trời mưa. Chúng ta tản ra ẩn nút lên. Lang kỳ tuyết nhỏ rộng cùng 10 cái người ta nói nói. Những người này liền khắp nơi tản ra, tìm kiếm một cái tương đối ẩn nấp vị trí, che giấu lên. Không bao lâu, một đội trang phục đều nhịp đội ngũ từ bọn họ ẩn nút trước mặt đi qua, vừa đi, còn một bên đỉnh đạc đàm luận. Ta như thế nào nghe nói này đó nhiệm vụ là vô pháp hoàn thành. Là nha, vì một cái không nên thân tôn tử, can nguyện hủy diệt chính mình căn cơ, lão nhân này thật đúng là đáng thương. Ta cảm thấy muốn đáng thương vẫn là cái kia mâu thân, nhi tử cả ngày không làm việc đàng hoàng, có khi nói hắn bài câu, liền rời nhà trốn đi, thật đúng là bất hiếu. Đây là nhà bọn họ sự, chúng ta không cần vọng tự nghị luận, như vậy đối cố chủ là bất kính. Nguyên lai like này đó là một đội ngoại thành lính đánh thuê, đang ở nghị luận cố chủ sự tình. Lăng kỳ tuyết tưởng, bọn họ sau lưng nghị luận cố chủ sự, đã là thực bất kính, lúc này lại đến nghị luận bất kính có phải hay không quá một điểm? Lỗ Chí Thâm lại đang xem đến này một đội lính đánh thuê sau, sắc mặt có chút khó coi, thậm chí là cửu thị, không đúng, cũng có nhút nhát. làm sao vậy đoàn trưởng? Lang Kỳ Tuyết chú ý tới Lỗ Chí Thâm đang xem đến những cái đó binh lính khi phẫn nộ, thấp giọng hỏi nói: bọn họ là chúng ta láo kẻ thù. Lỗ Chí Thâm cũng không giấu giếm, chúng ta nhiều lần ở trong rừng rậm gặp được bọn họ, mỗi một lần đều là bị bọn họ cười nhạo. Khi dễ, đều tâm lý có bóng ma. Dựa, nguyên lai like là kẻ thù A. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lỗ trí thâm đôi mắt đều giận đỏ. Nếu không phải chính mình cấp bậc không đủ, xông lên đi cũng chỉ là chịu chết. Đã sớm xông lên đi giáo hấn bọn họ một đốn. Cảm giác được tức giận sao? Vậy xông lên đi, đem cầm đầu cái kia cấp đấu. Lăng kỳ tuyết sẽ không khuyên bảo bọn họ nén giận, tương phản nàng cảm thấy có khi dùng võ lực giải quyết vấn đề phương thức sẽ càng thêm củng cố chính là chúng ta cấp bậc rất thấp đi lên cũng đánh không lại chúng ta a lỗ chí thâm nói kia bọn họ cấp bậc so các ngươi cao hơn nhiều ít lang kỳ tuyết hỏi dù sao nàng là sẽ không tùy ý có người khi dễ đến nàng trên đầu chỉ là một chút lỗ chí thâm nói dựa lang kỳ tuyết muốn tìm khối đầu gỗ tới cậy ra đầu hắn nhìn xem bên trong thứ gì Ngươi chỉ là một chút cũng không dám khiêu chiến bản thân, lá gan như thế nào như vậy tiểu. Chỉ là một chút, ngươi cũng không dám đi ra ngoài phản kháng, không đánh, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi có phải hay không có thể đánh thắng hắn. Lăng kỳ tuyết cũng là say, bản thân khuyên can, nàng ở chỗ này cũng là khuyên can, khuyên bảo lỗ trí thâm đi đánh nhau. Chính là lỗ trí thâm còn nghĩ nói cái gì, lăng kỳ tuyết đã giành trước một bước nói, không có chính là, ngươi càng là sợ bản thân liền càng kiêu ngạo. Thử xem xem, thật sự không được còn có ta ở đây mặt sau cho các ngươi chống lưng. Lăng kỳ tuyết ý chí kiên định nhìn bọn họ rời đi phương hướng, nếu là nàng bị người khi dễ, cho dù tạm thời không có năng lực, về sau cũng sẽ nghĩ cách đem bãi tìm trở về, mà không phải vừa thấy đến người kia, liền sẽ sợ hãi. Một khi đối một mình sinh ra sợ hãi tâm lý thói quen, về sau liền sẽ ở trong lòng hình thành một cái bóng ma. Người này, cũng sẽ trở thành nàng tu luyện trên đường một toàn núi lớn, không ngã càng liền sẽ không có tân thu hoạch. Lỗ trí thâm ngơ ngác nhìn lăng kỳ tuyết kia kiên định ánh mắt, phản phất thấy được nào đó hy vọng quang, gật gật đầu, dứt khoát từ nạp giới rút ra trường kiếm, hô thanh, các vinh đệ, thao gia hỏa, chúng ta đuổi theo đi xử lý bọn họ. Đương nhiên, xử lý chỉ chính là đánh một đốn, mà không phải thật sự giết bọn họ. Các ngươi là chuẩn bị bọn họ trả thù hồi hòa bình thành còn đem mặt cho bọn hắn nhìn đến. Lăng kỳ tuyết tử hốn độn thế giới móc ra một cây màu đen tam giác khăn che lại nửa khuôn mặt. Lỗ trí thâm thấy thế, càng là cả kinh thật lâu không phục hồi tinh thần lại, lăng đại tiểu Tỷ đây là cái gì đều chuẩn bị tốt tiết tâu a, con hảo nàng kịp thời nhắc nhở, bằng không bọn họ đỉnh chính mình trên mặt đi, liền tính đánh thắng, về sau những người này cũng sẽ tìm tới hòa bình thành, do đó cấp phương miểu mang đến phiền thoái. Vẫn là lớn nhỏ tỉ nghĩ đến chu đáo A. Mỗi người đều xả ra một khối phá bố che mặt thượng lúc sau, lô trí thâm mới đi lên, dựa theo lăng kỳ tuyết theo như lời ở phía sau đánh bất ngờ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cái kia đội ngũ bị lô trí thâm rong binh đoàn hung hăng tấu một đốn. chương 428 áp lực. Lớn nhỏ tỉ. Đánh lén đắc thủ lúc sau lô trí thâm cả người đều sảng điên rồi, trước kia đều là bị người ta khi dễ. Hiện giờ tuy rằng không thể quang minh chính đại báo thủ, lại cũng đem đám kia người đánh một đốn, cũng đủ hắn vụng trộm nhạc một thời gian. Loại này ra một ngụm ác khí cảm giác, ngay cả hô hấp đều cảm thấy thông thuận. Được rồi, còn đuổi không đuổi nhiệm vụ. Lăng kỳ tuyết đi phía trước đi đến, thật không biết này đàn đậu bỉ là như thế nào ở rừng cây sinh hoạt, cư nhiên còn có thể sinh tồn xuống dưới. Lớn nhỏ tỉ, kỳ thật ta vẫn luôn đều không có nói cho ngươi. Chúng ta nhiệm vụ là tìm được 100 viên cấp thấp ma thú ma hoạch, còn có một cái nhiệm vụ theo chân bọn họ nhiệm vụ là ở cùng cái cố chủ trong tay lĩnh, là hòa tắt thành hoàng tộc một cái lao vương gia tuyên bố, tìm kiếm một cái xí phong tức ma hoạch, trí liệu hắn tôn tử băng hàn trứng. Lô Trí Thâm nói, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy chủ động do hỏi bản thân nghiệp vụ là phi thường không đạo đức sự, cũng liền không có hỏi, hiện giờ nghe Lô Trí Thâm như vậy vừa nói, liền hỏi, chỉ có sĩ phong tức mới có thể chưa khỏi sao. Trị liệu băng hàn chứng có rất nhiều loại biện pháp. Ít nhất nàng liền có biện pháp, thì như cực hòa đan. Nếu có đã sớm trị hết, thành hòa quốc rất nhiều cao cấp luyện đan sư đều cấp vị này tiểu vương gia trị liệu quá, đều bó tay không biện pháp. Chúng ta liền nghĩ, nếu có thể tìm được sĩ phong tước, đến này ma hoạch, chưa khỏi cái này tiểu vương gia, chúng ta có lẽ là có thể leo lên vị này lao vương gia. Về sau hòa bình thành cũng có một cái dựa vào, không giống như là lần trước như vậy, hảo hảo tụ linh trận bị người phá hủy, cũng không có người quảng. Vị này lao vương ra địa vị rất cao sao. Lăng kỳ tuyết tò mò, trong lòng vẫn sống động mở ra, nếu là như thế này, nàng cùng tiểu hồng muốn một chút thiên viêm hòa liên, luyện chế mấy viên cực hòa đan, chứa khỏi kia ai tiểu vương ra, cùng vị này lao vương ra bộ hảo giao tình, về sau đi ra ngoài đại quốc cũng dễ dàng vị này lão vương gia là chúng ta thành cung quốc duy nhất linh tôn cao thủ cũng là hoàng thất đức cao vọng trọng trưởng lão ngay cả hoàng đế đều phải cho hắn vải phần mặt mũi Lăng kỳ tuyết minh bạch vị này lão vương gia là thành hòa quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật có thể phản thượng quan hệ tốt nhất ai ra tưởng trước kia đến nơi nào không phải người khác tưởng leo lên nàng quan hệ tới rồi nơi này đi lại đến phiên nàng đi phản bản thân quan hệ say nếu là có thể có lão vương gia chống lưng liền tính là hoàng đế cũng không dám đến gây chuyện chúng ta. Lỗ trí thâm còn ở lại nhại, lang kỷ tuyết tâm tư cũng đã đi xa, bắt đầu tính toán, chờ rèn luyện qua đi, cấp bậc thăng cấp tới rồi nàng muốn độ cao, nàng liền đi một chuyến hòa tất thành, tìm được lao vưng ra, giúp hắn chữa khỏi tiểu vưng ra, đem hòa bình thành phó thác cho hắn. Tiếp được hai ngày, hết thể gió êm sóng lặng, thu thập dược thảo, săn giết cấp thấp ma thú. Nhật tử quá đi theo trong thành giống nhau không có một chút mạo hiểm, cũng không có kinh hỉ. Thấy không rõ trên bầu trời như cũ mây đen áp đỉnh, kia một hồi chậm chạp không có rơi xuống vũ, như cũ không có rơi xuống, áp khí thập phần thấp, áp lực đến mực buồn, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Không thể hiểu được, Lăng Kỳ tuyết nghị đến kia một lần, đến ma vân dừng rầm rèn luyện, bị Lăng Kỳ liên tinh kế, đưa tới đầu hổ hong sự. Thằng đến qua đi nhiều năm như vậy. Lăng kỳ tuyết đều có thể nhớ kỵ những cái đó đầu hổ ong hung tàn lực công kích. Này lạc thiên đại lục cùng hoàng diệt đại lục không sai biệt lắm, trừ bỏ huy áp cao một chút, linh khí nồng đậm một chút, tu luyện chính là linh lực mà không phải nguyên lực ngoại. Này giống loài cùng hoàng diệt đại lục cũng không sai biệt lắm, này phiến nhìn không tới giới hạn đại rừng rậm, cũng sẽ có đầu hổ ong đi. Lăng kỳ tuyết cùng lỗ trí thâm xác nhận một chút, quả nhiên có. Lúc chẳng vạng, ở thật dày lá cây che đậy hạ. Dương rậm đã hoàn toàn đen xuống dưới, duỗi tay không thấy nằm ngón tay. Doanh binh đoàn thành viên cũng sớm đáp hảo lều trại, đại gia vây quanh ở lửa trại bên, thịt nướng nói chuyện thiếm. Lăng kỳ tuyết tắc qua ở chính mình lều trại, đem ban ngày thu thập tới dược liệu phân loại hảo, chờ trở về liền có thể luyện chế thành đan dược. Đối với có lẽ sắp sửa phát sinh nguy hiểm, lăng kỳ tuyết một chút cũng không sợ hãi, ngược lại, trong lòng có điểm tiểu hưng phấn. Nàng tới, Chính là cảm thấy bình đạm tu luyện không thể kích khởi tiềm tàng thiên phú, ngược lại, nguy hiểm dưới, càng có thể kích phát người tiềm lực, mới lựa chọn đến rừng rầm tới. Phía trước vẫn luôn không có gặp được một chút khai vướng, thậm chí là một chút phập phẩm đều không có, nàng còn đang suy nghĩ này rừng rầm có phải hay không không có cao cấp một chút mà thú đâu. Hiện giờ có loại này dự cảm, nàng ngược lại hưng phấn lên, làm bao táp tới càng mãnh liệt chút đi. Vào lúc ban đêm như cũ không có trời mưa, trên đỉnh đầu kia thật dày tầng mây, cũng vẫn luôn huy chi không tiêu tan, càng áp càng thấp. Lại qua một ngày, bọn họ ở phía trước tiến trên đường gặp được rất nhiều đồng hành, mọi người đều liều mạng hướng một phương hướng chạy. Lỗ trí thâm bắt được một mình muốn hỏi một chút tình huống, bản thân xem bọn họ là hòa bình thành, cũng không quay đầu lại chạy. Lăng kỳ tuyết chính mình ra ngựa, hướng một người tuổi trẻ một chút tu sĩ ôn nhu cười, vị này đại ca. Xin hỏi các ngươi vì cái gì đều hướng phía trước chạy tới? Ngươi nọ còn nghĩ giống quan ngươi mau sự à? Kết quả nhìn đến sống sờ sờ một đại mỹ nữ, sửng sốt một chút, lắp bắp nói, "Chúng ta muốn tới phía trước đi." Nghe nói phía trước có người phát hiện một viên viêm vân tang hạt giống muốn nảy mầm, mọi người đều chạy đi xem một chút, mỹ nữ người bên cạnh ngươi cấp bậc không cao a, nếu không? Không cần." Lang Kỳ tuyết lười đến lại nghe hắn nói, "Không phải a?" Mỹ nữ, người bên cạnh ngươi cấp bậc thấp, ngươi sẽ... Lan! Hỏi cái lộ mà thôi, cũng dám đánh lao nương chú ý. Lăng kỳ tuyết tức giận quát, người nọ nhìn nhìn lăng kỳ tuyết, lại xem bên người đã có vài cá nhân chạy đến phía trước đi, do dự mà hướng phía trước chạy tới. Mỹ nữ thường thường có, thiên địa linh bảo lại không phải thường có. Lăng kỳ tuyết biết này viêm vân tang ở linh thảo giới đứng hàng trước 10 dự thảo, viêm vân tàng có thể luyện chế ra tốc đan có thể tăng lên 50% tốc độ tu luyện. Cổ y ghi ngàn phương cũng co ghi lại, chỉ là ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, nàng đi qua như vậy nhiều địa phương, cũng không có nghe nói qua viêm vân tăng. Bất quá, viêm vân tăng còn có một cái ít có người biết tác dụng, cùng thiên viêm hỏa liên gieo trồng ở bên nhau, tản mát ra khí vị có thể biến hóa trở thành linh khí. Nếu là có thể được đến một gốc cây viêm vân tăng gieo trồng ở thiên viêm hỏa liên bên cạnh, Về sau hỗn độn thế giới của nàng linh khí liền sẽ càng thêm nồng đậm. Các ngươi ở chỗ này, ta qua đi nhìn xem. Lăng kỳ tuyết đối lỗ trí thâm nói. Lỗ Chí thâm khó xử, chính là thành chủ đại nhân. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, liền tính đến không đến bảo bối, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhưng thật ra các ngươi, cấp bậc quá thấp, qua đi thực dễ dàng bị người khác trở thành phá hôi. Tuy rằng nói như vậy thực đã thương người. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết không hy vọng Lô Trí Thâm bọn họ qua đi kéo nàng chân sau, một mình quay lại tự nhiên, người nhiều ngược lại không dễ làm sự. Lô Trí Thâm thất bại cuối đầu, ngừng bước chân. Lăng Kỳ Tuyết xoay người liền đi, Lô Trí Thâm này đàn đầu bị ở rừng cây sinh sống nhiều năm như vậy, cũng sẽ có bọn họ sinh tồn phát tắc, không cần phải nàng lo lắng. Chương 429 Đột Phát Càng ngày càng nhiều đám người điên cuồng dung hướng một chỗ, Lăng Kỳ Tuyết cũng đi theo bọn họ bước chân. Hướng nơi đó chạy tới. Càng đi chỗ sâu trong đi, phía trước thảm thực vật càng rậm rạp, nồng hậu đến đi đường đều phải thập phần cẩn thận, miễn cho bị dưới chân dây đằng vấp phải té ngã. Ước chừng đi rồi 15 phút, rốt cuộc đi không đi vào, phía trước đứng đầy người, lăng kỳ tuyết chỉ có thể đứng, rối trưởng cổ đi phía trước xem. Nàng bên người có một viên đại thụ, nghĩ nghĩ, tay chân cùng sử dụng bò lên trên đại thụ, quan khán phía trước tình huống. Lên cây thời điểm. Này cây trên đại thụ đã ngồi xổm hai ba cá nhân, lăng kỳ tuyết tìm một chi thô tráng chạc cây ngồi xổm xuống, quan khán phía trước tình huống. Ánh sáng thập phần âm u, trừ bỏ nhìn đến từng viên so ánh sáng càng hát cám một chút đầu người, liền rốt cuộc nhìn không ra cái gì. Vô số thần thức bay loạn, va chạm ở bên nhau, hướng một chỗ giò xét qua đi. Lăng kỳ tuyết cũng ngoại lệ, không ngừng đi phía trước do xét, lại chỉ có thể phát hiện phía trước có một chỗ cực kỳ âm u. Có nhẹ nhẹ linh lực tiết lộ ra tới. Nhưng là, nàng cũng cảm giác nơi đó chung quanh cho người ta một loại nói không rõ nguy hiểm cảm. Lăng Kỳ Tuyết Thu hồi thân thức, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng cấp bậc xem như thấp nhất, nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Trong đầu có mạt linh quang chợt lóe mà qua, nhanh chóng trượt xuống đại thụ, sau này chạy tới. Dùng lâu như vậy kim chuột thổ độn, tại đây loại thời điểm như thế nào có thể quên. Vì thế, thừa dịp ánh sáng tối tăm, Lang kỳ tuyết hôn đến một cây đại thụ mặt sau, chui vào tạp một tùng trung, cảm ứng hạ, đại gia thần thức đều ở cái kia linh khí tiết ra ngoài địa phương, không có người hướng nơi này tới, liền chui vào ngầm. Kim chuột thổ độn thăng cấp đến 17 tầng sau, nàng hiện tại có thể dọc hạ toàn 180 m nằm ngang cũng có 1.800 m thậm chí có thể dưới mặt đất thành lập một cái địa cung. Tính kê phương hướng, Lăng kỳ tuyết cẩn thận hướng cái kia vị trí toàn đi. Bởi vì chui vào ngầm lúc sau, linh lực dao động cảm càng thêm rõ ràng, lăng kỳ tuyết động tác nhanh nhẹn, thực mau liền tới gần cái kia vị trí. Bất quá, ở vào bản thân đối nguy hiểm phán đoán, lăng kỳ tuyết càng có thể cảm giác được, nàng cũng là ở hướng một cái vô pháp biết trước nguy hiểm đang tới gần, mà nàng hiện tại vị trí vị trí, đã là cực hạn, nàng thậm chí có thể cảm giác được, nếu là nàng lại về phía trước một bước, liền sẽ bị cái kia khiến lòng run sợ nguy hiểm cắn ướt. Lăng kỳ tuyết đại tại chỗ, đem ngũ hành kiếm nắm trong tay, để ngừa đột phát nguy hiểm. Như vậy chờ đợi 15 phút, lăng kỳ tuyết liền cảm thấy thổ tầng trung truyền đến thật lớn chấn động đuổi, giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Chính là giờ khắc này. Bình tĩnh như lăng kỳ tuyết, lúc này cũng nhịn không được kích động lên, lấy cực hạn tốc độ hướng phía trước chui qua đi. Ở tiếp cận mặt đất khi, nàng có thể nghe được trên mặt đất một cái không biết tên ma thú giống lên một tiếng cùng với nhân loại tiếng kêu thảm thiết mơ hồ nhìn đến thổ tầng trung một cái nhu nhược ăn đang bị người từ phía trên rút khởi liền tính thấy không rõ trên mặt đất lá cây lang kỳ tuyết cũng có thể từ nó trên người tản mát ra nhàn nhạt linh lực dao động chạy phán đoán đây là kia cây viêm vân tang không được lang kỳ tuyết lấy càng mau tốc độ bắt lấy viêm vân tang hệ dễ đi xuống xả nhìn đến có chút bị hao tổn lá cây sau nhanh chóng ném vào hỗn độn thế giới cất bước liền chạy Không phải, là bảo. Lăng kỳ tuyết đem kim chuột thổ đàn phát huy đến cực hạ, một cái kính hướng ngầm chỗ sâu trong chạy tới, một bên chạy, một bên đem mặt sau lộ lấp kín, phòng ngừa bị người đuổi theo. Mỗi một cây linh vật phía sau đều sẽ cộng sinh một cái thực lực siêu cường ma thú, thấp nhất cũng là thánh thú cấp bậc, lăng kỳ tuyết cũng không lo lắng đi lên sau sẽ lọt vào rất nhiều người vây truy chặn đường. Duy nhất yêu cầu suy xét chính là kia chỉ thánh thú sẽ trên mặt đất không có thời khắc nào là thủ nàng hơi thở, chỉ cần nàng chui ra đi, liền sẽ lọt vào công kích. Thật đúng là điểu vì thực vong, người chết vì tiền a. Bất quá, Lăng Kỳ Tuyết cũng có nàng biện pháp, trở về trình lộ liều mạng toàn đi, tới rồi 1800 mẹ cực hà khi, liền dừng lại, còn nghĩ chui ra mặt đất, đổi một cái điểm tiếp tục toàn thẳng đến chui ra dừng rậm mới thôi. Lại ở ngay lúc này, Cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có thật lớn uy áp hướng nàng bên này đảo qua tới, không cần nghĩ ngợi liền tiến vào hốn độn thế giới. Hốn độn thế giới đầy đủ mọi thứ, chỉ cần nàng nguyện ý, ở bên trong ngốc cả đời đều có thể. Cũng không tin kia chỉ cộng sinh ma thú còn sẽ ở bên ngoài thủ nàng cả đời. Đương nhiên, lang kỳ tuyết cũng sẽ không thật sự ở hốn độn thế giới ngốc cả đời, nàng còn phải đi ra ngoài tìm kiếm thiên thiên đâu. Ở bên ngoài còn có rất nhiều sự chờ nàng tới nói, chốn nhất thời thật đúng là có thể. Xuyên thấu qua hỗn độn thế giới cùng ngoại giới nghị thông suốt thông đạo ra bên ngoài xem, dọa nhảy dựng. Bên ngoài đã bị mở rộng trở thành một cái thập phần thật lớn huyệt động, huyệt động nằm ngang một cái thể tích thập phần khổng lồ manh xà. Manh xà sinh hoạt ở thảm thực vật rậm rạp nguyên thủy rừng, rậm, không có đôi mắt, nhưng là khíu giác cùng xúc giác thập phần phát đạt, có thể ở toàn thổ. khiếu giác thập phần phát đạt Cái kia manh xà nhất định là ở trong đất truy tìm nàng hơi thở, đuổi tới nơi này. Mẹ kiếp! Lăng kỳ tuyết không cấm thầm mắng khởi chính mình quả đen náo tới. Rất nhiều thời điểm, nghĩ nghĩ sự tình liền sẽ trở thành sự thật, đúng sự thật mộng đẹp có thể nghĩ như vậy suy nghĩ liền sẽ trở thành sự thật nên thật tốt. Cố tình cái tốt không linh cái xấu linh. Chẳng lẽ cái này thật sự muốn ở hỗn độn thế giới ngốc cả đời. Cùng cái kia manh xà so sức chịu đựng. Lăng kỳ tuyết ở hốn độn thế giới, bình tĩnh lại, tạm thời cũng ra không được, vẫn là trước đem viêm vân tăng loại hảo lại nói. Viêm vân tăng có tiểu hồng chiếu cố, thực mau liền loại hảo, ở linh tuyển thủy tối hạ, gần qua vài phút, bởi vì rút xả là bị hao tổn phiến lá cũng khôi phục sinh mệnh lực. Lăng kỳ tuyết liền đi tới tụ linh trận trung tu luyện lên, một bên tu luyện một bên cách một đoạn thời gian liền hướng bên ngoài nhìn lại, lại tổng có thể nhìn đến bên ngoài không có đôi mắt manh xà nằm ngang trên mặt đất. Một bộ ra cái gì đều không có, chính là có kiên nhẫn bộ dáng. Lăng kỳ tuyết hận đến ngứa răng lại vô kế khả thi, nàng có thể cảm giác được này manh xà cường đại, chỉ sợ mới đi ra ngoài không đến một giây đồng hồ, nàng liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Nhưng manh xà sẽ không giết rất nàng, ít nhất ở được đến viêm vân tàng phía trước. Lăng kỳ tuyết cũng sẽ không đi ra ngoài mạo hiểm, vạn nhất manh xà chỉ nghĩ báo thủ rửa hận đâu. Nghĩ cũng không có việc gì. Nàng còn không bằng ngồi xuống tu luyện Như thế cùng manh xà so sức chịu đựng thế Nhưng nhoáng lên đã vượt qua 3 tháng Lang kỳ tuyết từ trong nhập định tỉnh lại khi Hướng bên ngoài xem Cái kia manh xà lại vẫn duy trì 3 tháng trước tư thế Hiện nhiên cũng là chuẩn bị liều mạng rốt cuộc Không thể còn như vậy đi xuống Nếu không thật đúng là đến ở chỗ này ngốc cả đời Tự hỏi trong chốc lát Lang kỳ tuyết dùng thần thức cùng ngũ hành kiếm giao lưu Phá kiếm Chờ lát nữa ngươi đi dẫn dắt rời đi cái kia xả chú ý, ta liền chạy ra đi. Ngũ Hành Kiếm, Tiểu Tuyết Nhi ngươi cũng thật nhẫn tâm à, sẽ không sợ cái kia xả đem ta cấp cắn nuốt. Lăng Kỳ Tuyết, ngươi làm một phen kiếm, đem ngươi nuốt vừa lúc đem nó mổ bụng. Ngũ Hành Kiếm, chính là ta mũi kiếm thiếu. Lăng Kỳ Tuyết, ngoan, về sau tìm được thích hợp thời cơ, giúp ngươi một lần nữa đúc. Ngũ Hành Kiếm, ngươi nói rất nhiều lần. Lăng Kỳ Tuyết Cuối cùng một lần, chương 430 tên của ta, nàng trong lòng cũng ở báo cho chính mình, đây là cuối cùng một lần, không thể lại lừa ngũ hành kiếm. Sau khi trở về lập tức tìm một cái sẽ luyện khí sư phó học tập một chút luyện khí, về sau tự mình cấp ngũ hành kiếm đúc tân thân kiếm. Ngũ hành kiếm bất mãn trường lăng kỳ tuyết, kêu ưu ám đôi mắt nhỏ, xem đến lăng kỳ tuyết chuẩn dạng, đang muốn nói, nếu không liền đừng đi nữa, lại trốn thượng một trận thời gian rồi nói sau. Ngũ hành kiếm liền quyết tuyệt bay ra đi, nếu là ta hủy diệt, nhớ kỹ tên của ta, Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm. Lăng kỳ tuyết vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai like kiếm linh cũng là có tên. Hiển nhiên hiện tại trọng điểm không phải cái này, Lăng kỳ tuyết xem chuẩn ngũ hành kiếm bay ra đi đánh lén manh xà, lại bị manh xà đuôi bộ công kích ngáy mắt, một cái lấp mình, cũng ra hôn độn thế giới. Nàng nói chạy ra đi không phải chân trinh trốn, nếu là không thể đem này manh xà xử lý. Liền tính tưởng lưu cũng lưu không đi, nó sẽ tìm hơi thở vẫn luôn đuổi tới hòa bình thành trung đi. Thừa dịp ngũ hành kiếm cùng manh xà chiến đấu cơ hội, lang kỳ tuyết nhanh chóng ở đại trong động bắt đầu bố trí kính trận, mắt thấy ngũ hành kiếm bị manh xà một cái đuôi quét, đụng vào động bích khi, một đạo kim quang hiện lên, tiểu kim long từ hốn độn thế giới bay ra tới, che ở ngũ hành kiếm phía trước. Buồn không hề răng manh xà đột nhiên liền nở nụ cười, ha ha ha, tới một cái tiểu kim long. Lão tử hôm nay kiếm quá độ. Tiểu Kim Long chợ giúp Ngũ Hành Kiếm chắn một chút, chính mình bị đánh bay đi ra ngoài, lại nhanh chóng bò dậy, lấy lôi đỉnh chi thế, phát ra một đạo kim sắc lôi điện ánh sáng bắn về phía Manh Xà. Ngũ Hành Kiếm bay đến nó mặt sau đánh lén, một kiếm một con rồng phối hợp thập phần ăn ý. Nhưng này Manh Xà năng lực hiển nhiên đã vượt qua bọn họ phòng trường phạm vi. Tiểu Kim Long Thánh Thú cấp bậc hơn nữa Ngũ Hành Kiếm Linh Kiếm chi khí đều không phải bọn họ đối thủ. Ha ha ha! Đến từ sống mấy chục và năm, liền tính không phải thánh thú thể chất, cấp bậc cũng tu luyện đến các người vô pháp tưởng tượng độ cao, kẻ hèn tiểu kỹ xảo cũng muốn đánh bại lao tử manh xà đắc ý chống thân thể, đứng thẳng đứng ở cái này nó chế tạo ra tới đại trong động, từ trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn lửa lượt tới. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa khắc kim, ngũ hành kiếm sợ nhất chính là hỏa, bình thường hỏa không thể nề hà hắn, cố tình, hắn cảm giác được manh xà phun ra tới hỏa Phi giống nhau hỏa, mà là tự nhiên bên trong linh hỏa. Không ai nhìn đến, ngũ hành kiếm kiếm linh ở thân kiếm, sợ tới mức trắng bệnh, lại như cũ dung cảm đón nhận đi, đâm thẳng nhập manh xà miệng ba. Đang ở bãi trận lăng kỳ tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hành kiếm thân kiếm nhanh chóng bị thiêu đến đỏ bừng, biến mềm, cuối cùng ở manh xà miệng ba hóa thành một bãi nước thép. Mạnh từ hàm. Lăng kỳ tuyết bi thống rục khóc, từ nàng xuyên qua lại đây sau. Ngũ hành kiếm liền vẫn luôn đi theo nàng bên người, cứu nàng với mấy lần trong lúc nguy cấp, còn chưa từng có nào thứ thất bại quá. Hiện giờ nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị hóa thành một bãi nước thép, bất lực. Kia một khắc, lang kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy tâm một trận nắm đau, không vì cái gì khác, chỉ vì cái tên kia, còn có kia đỏ bừng nước thép. Sau đó, một cái màu trắng nhu nhược thân ảnh từ manh xả miệng bà phiêu ra tới, mới bay tới bên miệng. Lại bị manh xà hít vào đi Hút linh Một khi kiếm linh bị hút sẽ hôi phi yên diệt Với lúc lăng kỳ tuyết kính trận dọn xong Không rảnh lo kia hừng hực lửa lớn Dứt khoát kiên quyết phi thân mà thượng Tùy tay từ hỗn độn thế giới móc ra một thanh trường kiếm Hướng manh xà trong miệng đông tới Không cho nó khép lại miệng ba Đồng thời mặc niệm khẩu quyết Không ngừng hướng nó trong miệng phóng ra băng xà Băng xà ngộ hỏa táng thành thủy Biến mất Lăng kỳ tuyết tiếp tục ngừng tụ ra càng nhiều băng xả, phóng ra, thể lực tiêu hao rất lớn. Trôi kiếm năng đến tay lăng kỳ tuyết đều bị phỏng, thậm chí nàng đều nghe thấy được thịt chín hương vị, lại vẫn như cũ không chịu buông tay, ngũ hành kiếm thân kiếm đã bị hòa tan, dư lại kiếm linh vô luận như thế nào, nàng đều không thể từ bỏ. Sau đó nàng trong tay trường kiếm cũng thực mau bị hòa tan, dưới tình thế cấp bách, lăng kỳ tuyết chỉ phải đem thân úc tế ra. Tặng ở manh xà miệng ba trung gian, không cho nó đem miệng ba khép lại, đem hơi thở thoi thóc kiếm linh lăng lôi ra, nhanh chóng thu hồi đến hỗn độn thế giới, để vào linh tuyển thủy trung ôn dưỡng. Tiểu Kim Long cũng không ngừng hướng kia đoàn lửa lớn phung nước, lại chỉ là như mối bỏ biển, tác dụng không lớn. Lăng kỳ tuyết quyết tâm, đình chỉ băng xà công kích, thay đổi một phen trường kiếm, ý niệm tiến vào hỗn độn dùng sức, dùng thân úc bao vây lấy hàn băng tinh thạch, trực tiếp ném tới manh xà miệng ba. A, Manh Xả phát ra hét thảm một tiếng, hiện nhiên là bị Hàn băng tinh thạch cấp đóng băng. Hàn băng tinh thạch vừa ra, sở hữu linh lực năng lượng đều bị đóng băng, Manh Xả ngưng tụ không ra năng lượng, miệng ba thực mau liền sẽ bị đông cứng. Như nó theo như lời, nó sống mấy chục vạn năm, dảo hoạt đâu, bị thương tới rồi, phun ra Hàn băng tinh thạch, quay đầu liền chạy, lại dừng ở kính trận bên trong, liên tiếp vài lần đụng vào gương, bị gương bắn ngược lực lượng đụng vào. Nàng đã không có la re sát, cũng mất đi ngũ hành kiếm, chỉ có thể dùng thần úc bao vây lấy hàn băng tinh thạch ở kính trận bên trong đuổi giết manh xà. Hàn băng tinh thạch bị thần úc bao vây lúc sau, chung quanh năng lượng lại khôi phục, bao gồm manh xà lực lượng cũng khôi phục. Thế vậy, lang kỳ tuyết chỉ có thể đem hàn băng tinh thạch phóng tới kính trận một cái bạc nhược vị trí, tay cầm trường kiếm ở kính trận bên trong đuổi giết manh xà. Chiều dài đạt 50 mễ manh xà liền tính mất đi linh lực nay khổng lồ thể tích cùng thể lực, cũng là lăng kỳ tuyết không thể dùng lực. Vài lần đuổi giết không có kết quả, lăng kỳ tuyết liền cảm thấy thể lực tiêu hao đến quá nhiều, căn bản vô kế khả thi. Dứt khoát rời khỏi kính trận, ở bên ngoài dùng tiểu gương thao tắc bên trong đại gương, là có thể tùy thời biến hóa ra các loại trận pháp, trong lúc nhất thời, thế nhưng đem manh xà cấp vây khốn. Nhìn manh xà bị nhốt ở kính trận bên trong tìm không thấy xuất khẩu, điên cuồng dùng đuôi rắn quét đánh gương. Hảo tưởng có đem thần binh lợi khí đem hắn chém giết. Đáng tiếc ngũ hành kiếm rốt cuộc không về được. Nàng phải vì ngũ hành kiếm báo thủ. Lăng kỳ tuyết điên cuồng đem các loại độc dược hướng kính trận vút đi. Manh Xả mất đi linh lực phòng hộ. Nàng có tin tưởng nhiều cho nàng một chút thời gian là có thể đem nó độc chết. Nhưng là, manh Xả sống mấy chục và năm, lại không có điểm bản lĩnh làm sao có thể đủ sống sót. Người cái giảo hoặc nữ hoa tử, đầu tiên là trộm ta viêm Vân tang Lại dùng trận pháp vây khấu ta, hiện tại còn dùng độc dược tới độc ta, ta thể, ta nhất định phải giết ngươi. Manh xả ở kính trận trung khí hoa hoa kêu to, lại cũng ra không được. Lăng kỳ tuyết phẫn hận tưởng, ngươi đương nhiên ra không được, đây là thiên thiên tỉ mỉ giúp nàng ra cố quá trận pháp, hơn nữa gương tài chất đặc thủ, ngươi chính là tưởng trang đâm hư đều khó. Manh xả ra không được, lại hơn nữa có hàn băng tinh thạch đóng băng năng lượng, nó chỉ có thể dựa thân thể lực lượng ở bên trong loạn chuyển. Lại cũng tạm thời già không được Vội một thời gian Manh xà liền dừng lại Dứt khoát xoay quanh ở một khối trước gương Nằm nhắm mắt dưỡng thần dựa. Còn có thể lại tinh điểm sao Vài lần ám sát Manh xà không thành Lang kỳ tuyết mới nghĩ đến kính trận đem nó vây khốn Tiêu hao nó thể lực Chờ đến hắn thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm Mới đi vào giết nó chương 431 kính trận Hiền uy Này Manh xà quá tinh Lăng kỳ tuyết uống lên chén linh Tuyền thủy, lại tác một viên phục nguyên đan, chờ tay thương khép lại sau, dứt khoát đi vào kính trận bên trong, dẫn theo một phen trường kiếm, chậm rãi hướng manh xà bên người đi đến. Lần này, nàng nhất định phải một kích tức chung, nếu không thời gian càng lâu, đối nàng liền càng bất lợi. Ai biết cái này kính trận có thể hay không ở khi nào bị này cáo giả xảo quyệt manh xà cấp phá rớt. Manh xà khíu giác dị thường nhanh nhạy. Chính là này gương có phản xạ khí vị tác dụng, lăng kỳ tuyết động tác thực nhẹ, hơn nữa các loại độc dược tác dụng, manh xả cư nhiên nhìn vài lần, đều không cảm giác được lăng kỳ tuyết là từ đâu cái phương hướng đi tới. Liên dựng thẳng lên đầu, không ngừng xoay quanh, cảnh giác lăng kỳ tuyết đánh lén. Lăng kỳ tuyết đích xác tưởng đánh lén, có hàn băng tinh thạch tồn tại, không có bất luận cái gì linh lực nhưng dùng, mọi người đều là dựa vào thị thể đối chiến, loại cảm giác này thật lâu đều không có qua. Hãy còn nhớ rõ năm đó ở lính đánh thuê trong đoàn tham vấn, nàng một cái dáng người kiểu tiểu nhân nữ tử, bàn tay trần có thể đồng thời đối kháng ba cái thân cao thể đại nam tử, không để dùng bất luận cái gì nguyên lực. Xuyên qua lại đây sau, nàng cường điệu ỉ lại nguyên lực, nhưng thị thể rèn luyện nàng cũng trước nay đều không có rơi xuống quá. Hôm nay đối chiến này năm mươi mễ lớn lên manh xà, không thể nói mù quáng tự tin, nhưng ít ra nàng vẫn là có nắm chắc. Phía trước thế lực ngang nhau là bởi vì nàng tiêu hao thể lực quá lớn, nghỉ ngơi lúc sau, nàng khôi phục thể lực, hơn nữa có kính trận điểm hộ, nàng có tam thành nắm chắc có thể đem manh xà giết chết. Manh xà mới cảm giác được Lăng Kỳ Tuyết ở nó sau lưng, xoay người lại, lại mất đi bóng dáng, nơi nơi đều là Lăng Kỳ Tuyết hơi thở, nó tưởng xác định vị trí rất khó, chỉ là không ngừng đề phòng chung quanh. Lăng Kỳ Tuyết động tác nhanh nhẹn vòng đến manh xà sau lưng, xem nó xoay người lại, Lập tức có người trốn đến một mặt gương sau lưng, dùng tiểu gương thao tác này mặt gương di động một vị trí, lại lần nữa chuyển tới manh Xả sau lưng. Này manh Xả quá rào hoạt, nàng mới di động qua đi, nó lại phát hiện. Như thế vài lần, lăng kỳ tuyết phát ra đến, manh Xả chỉ là cảm thấy nàng khả năng ở cái này vị trí, mà không phải chân chính tỏa định nàng. Thời cơ tới rồi, lăng kỳ tuyết đột nhiên từ gương sau lưng nhảy ra tay cầm trường kiếm chiều manh xà bảy tức liền đã đâm đi. Manh xà xoay người tần suất thực mau, còn không đợi lăng kỳ tuyết tới gần nó, nó liền xoay người lại, phát hiện lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết dùng tiểu gương không chế được này đó gương, để tránh gương tự động lệnh vị trí che ở nàng trước mặt, manh xà đuôi quét phát cái không, tức muốn hộp máu dùng đầu rắn va chạm lại đây. Vẫn là kia mặt gương chặn manh xà tiến công, lăng kỳ tuyết đường vòng nó sau lưng, một kiếm đã đâm đi lần này manh xả nhưng thật ra không có kịp thời phản ứng lại đây nhưng nó toàn thân ra rắn quá kiên nhẫn lang kỳ tuyết bình thường trường kiếm đều chém ra một cái chỗ hồng tới manh xả đều còn không có chém thương này lang kỳ tuyết nghĩ tới thân úc ý niệm vừa động thân úc lập tức chuyển biến thành một phen kiếm hình thái nhậm lang kỳ tuyết oa ở trong tay chiều manh xả một kiếm chém qua đi lần này manh xả phần lưng bị thân úc biến ảo trở thành kiếm chém ra một cái lỗ nhỏ tới Cái này làm cho lăng kỳ tuyết rất là hưng phấn, ít nhất nó phòng ngự cũng không phải cường đại đến không có khắc chế chi vật. Một kích đắc thủ, lăng kỳ tuyết cả người đều là kính, huy động thân ốc biến ảo trở thành trường kiếm, trốn vào gương mặt sau, thỉnh thoảng tới một cái đánh lén, như thế vài lần, manh xà liền nổi giận, Lớn lên miệng ba, tưởng một phen cây đuốc gương đều thiêu năng hòa tan, lại phát hiện hiện tại đến nó chỉ có thể chỉ dùng thân thức, vô pháp phun ra linh hỏa. Ý thức được lăng kỳ tuyết hàn băng tinh thạch có thể đóng băng năng lượng, manh xả vốn dĩ liền xám xịt sắc mặt trở nên càng thêm hôi lục, nghĩ tới đi tìm hàn băng tinh thạch nơi, lại bị lăng kỳ tuyết sử dụng kinh trận lần lượt cản trở, lăng là tìm không thấy hàn băng tinh thạch. Sống mấy vạn năm, thế nhưng thua tại một tiểu nha đầu phiến tử trong tay, nó không cam lòng. Giống, trống thân thể, đối với đỉnh chính là một trận gầm rú, thanh âm đại đến qua lại chấn động. Lăng kỳ tuyết cảm thấy mảng thai một trận thứ đau, lô thai đều mau điếc. Lăng kỳ tuyết chịu đựng nhĩ đau, không ngừng thay đổi vị trí, không ngừng công kích manh xà, thẳng đến nó phần lưng bị chém ra mấy đạo khẩu tử, lúc này mới một phen lại một phen hồn sắt tán giải đến nó phần lưng. Hồn sắt tán thấy huyết phong khẩu, này manh xà là lao thành tinh đồ vật, yêu cầu lượng đại, tốc độ chậm, hiệu quả cũng không phải thực hảo. Lăng kỳ tuyết ở ngoài trận lăng là đợi thật lâu mới nhìn đến nó thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, chấn đến chung quanh cho bụi nổi lên bốn phía. lúc này mới thật cẩn thận đi lên trước, xác nhận vài lần, xác thật là chết ấu, lúc này mới yên tâm một kiếm đâm vào nó đầu, đem hắn ma hạch cấp đào ra, sau đó thả ra một phen lửa lớn, đem thân rắn cấp tiêu. manh xà dược dùng giá trị rất lớn, chỉ tiếc vì làm nó chết, lang kỳ tuyết hạ độc quá nặng, nó thân rắn đã là một khối thật lớn độc dược, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Làm xong này đó, lang kỳ tuyết lập tức đem kính trận cấp thu, đem tiểu kim long cũng chịu hoán trở lại hỗn độn thế giới chung, mà nàng chính mình còn lại là chui ra mặt đất, một lần nữa thay đổi một cái điểm, lại chui vào trong đất. Tìm được một cái thích hợp địa phương, lang kỳ tuyết cũng tiến vào hỗn độn thế giới chung. Kiếm linh, không, hiện tại là mạnh tử hàm, nằm ở linh tuyển thủy trì bên trong, màu trắng thân ảnh thoạt nhìn gần như trong suốt, cho dù trải qua linh tuyển thủy xâm thao. Ôn dưỡng, cũng chính là nửa điểm sinh khí cũng không có. Lang kỳ tuyết đau lòng quá khứ, tưởng vô sờ linh hồn của hắn, lại chỉ có thể sờ đến trong chẻo linh tuyên thủy. Mạnh từ hàm, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Một dọt thanh lệ từ nàng kia thanh triệt trong mắt chạy xuống, xét qua nàng kia thanh nộn gương mặt, hạ xuống ở linh tuyền thủy trong hồ. Nóng bỏng nước mắt gặp được trong chẻo linh tuyên thủy, nước mắt ở mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó, Lăng kỳ tuyết phát hiện toàn bộ ao thủy đột nhiên quay cùng lên, nước suối vẫn là mát lạnh mát lạnh, nhưng là mặt nước giống như là bị thiêu khai giống nhau, toát ra một cái lại một cái phao phao. Phao phao ngưng tụ thành vô số màu trắng sương khói, ở một mảnh hơi nước mờ mịt bên trong, mạnh tử hàm kêu màu trắng thân ảnh chậm rãi phiêu lên, xinh đẹp đôi mắt nửa mở không mở to, ảm đạm vô sắc. Mạnh tử hàm. Lăng kỳ tuyết khàn khàn giọng nói, nhẹ giọng tê Mạnh tử hàm thanh âm thực gầy yếu, phản phất môi ở than nhẹ, nghe không do hắn đang nói cái gì. Hắn thân ảnh thập phần suy yếu, phản phất chỉ cần thổi ra một hơi, là có thể đem hắn thổi đi dường như. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên, ngươi nói ngươi như thế nào có thể nói như vậy không may mà nói, cái gì hủy diệt không hủy diệt, ta không cho phép ngươi hủy diệt. Một đường đi tới, nàng cho rằng bồi ở bên người nàng chính là Đông Phương Linh Thiên, cho tới bây giờ lăng kỳ tuyết mới phát hiện. Là ngũ hành kiếm, là mạnh tử hàm. Ngũ hành kiếm giống như là một cái người thủ hộ giống nhau, mỗi lần ở nàng nhất yêu cầu thời điểm, đều sẽ động thân mà ra, cứu nàng với nguy nan bên trong. Đông phương linh thiên là ái nhân, mạnh tử hàm tắc như là nàng người thủ hộ, một cái trường bối. Tiểu tuyết nhi khóc lên rất khó xem. Mạnh tử hàm ra vẻ ghét bỏ trạng, bĩu môi, nếu là đông phương linh thiên nhìn đến cái dạng này ngươi, nói không chừng sẽ đem ngươi cấp găng. Chương 432 một sợi tàn hồn. Đi ngươi, thiên thiên mới sẽ không bởi vì ta tướng mạo ghét bỏ ta. Ngươi lại không phải hắn, như thế nào sẽ biết. Mạnh tử hàm ác liệt cười rộ lên, bay tới lăng kỳ tuyết bên người. Hắn kiếp trước là thần tộc vương, ngươi kiếp trước là ma tộc tiểu công chúa. Các ngươi ở bên nhau sẽ thực vất vả, còn không bằng đi theo ta, chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên ngai được. Mạnh tử hàm tiện hề hề cười. Tái nhuật khuôn mặt thượng, như hoa tươi cười. Có loại khác thường bệnh chẳng Mỹ. Không thể không nói, mạnh tử hàm thật xinh đẹp, thậm chí có thể dùng quyến rũ tới hình dung. Nếu nói Đông Phương Linh Thiên là tươi đẹp dương quang, kia hắn chính là sáng trong ánh trăng, thực Mỹ, Mỹ đến loa mắt. Bất quá, xen vào hắn phía trước đầu bị tính cách, lang kỳ tuyệt đối như vậy Mỹ đã sinh ra miễn dịch lực, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn hắn, liền ngươi như vậy, có thể cho ta hạnh phúc sao? ngươi cái kia đông phương linh thiên không phải cũng là vẫn luôn không thể cho ngươi tính hạnh phúc sao. Này hạnh phúc phi bị hạnh phúc, mạnh tử hàm nói tiện cười rộ lên. Lăng kỳ tuyết ra vẻ tức giận dùng tay đi chụp hắn, so ngươi cái này quỷ bộ dáng, hắn ít nhất có thể ôm ta một cái. Nếu hắn không nghĩ làm nàng lo lắng, nàng liền sẽ ở trước mặt hắn vui vui vẻ vẻ, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh quá, trước sau như một cùng hắn nói giỡn. Ta cái này quỷ bộ dáng còn không phải ngươi làm hại, có nói là, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nên lấy thân báo đáp. Mạnh tử hàm bị lăng kỳ tuyết trưởng phong vùng, phiêu ra hảo xa. Là nha, hắn cái này quỷ bộ dáng cũng là nàng làm hại, trước kia hắn còn có thân kiếm, cũng có thể đủ ở hỗn độn thế giới, nàng thức hải, thân kiếm quay lại tự nhiên. Nhưng hôm nay mất đi thân kiếm, hắn kiếm linh lại thập phần suy yếu, thậm chí là bàn tay phiến qua đi kéo mỏng manh phong đều có thể đem hắn mang ra hào xa. Nếu không phải bởi vì cứu nàng, cho dù bọn họ chi gian có chủ tớ khế ước, làm một thanh linh kiếm, hắn vẫn là có thể phản kháng nàng ý nguyện, một mình rời đi, thậm chí chờ lăng kỳ tuyết sau khi chết, hắn còn có thể đi thêm tìm kiếm một cái tân chủ nhân, dù sao chỉ cần thân kiếm không dùng, hắn là sinh sôi bất diệt. Chính là ở nguy cơ thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố sông lên đi, che ở phía trước, vì nàng chặn lại trí mạng lửa lớn. Lăng kỳ tuyết có thể nào không cảm động, đối mặt mạnh tử hàm trêu chọc, nàng cũng cười mở ra bàn tay, tưởng đem hắn bắt lấy, lại bắt được một sợi không khí. Lấy thân báo đáp. chờ ngươi có thân lại nói. Lăng kỳ tuyết cười xấu xa liếc liếc mắt một cái hắn mơ hổ thân mình. Hiện tại đến hắn chỉ là một sợi tàn hồn trạng thái, ở không chung phiêu nha phiêu, giống thiên sứ giống nhau đáng yêu. Những lời này chính là ngươi nói, Chờ ngày nào đó đông phương linh thiên đã trở lại, ta muốn nói cho nàng, xem hắn không thu thập ngươi cái này thiện biến nữ nhân. Mạnh tử hàm ra vẻ hung tận bộ dáng, cùng phía trước bọn họ ở chung hình thức giống nhau như lúc, không hề có bởi vì chính mình mất đi thân kiếm liền sẽ thương tâm cùng lăng kỳ tuyết thảo muốn cái gì. Lăng kỳ tuyết biết hắn là sợ nàng thương tâm, mới có thể ra vẻ không sao, lấy an ủi nàng kia viên này náy tâm, một khi đã như vậy, nàng vì sao không theo hắn. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Chỉ là càng trêu chọc, tới rồi cuối cùng, lang kỳ tuyết càng cảm thấy thẹn với hắn. Mạnh từ hàm, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm một cái thích hợp thân thể. Đợi sau khi trở về ta liền bắt đầu học tập luyện khí, về sau tự mình cho ngươi luyện chế một cái càng thêm hoàn mị thân kiếm. Kiếp hảo, tiểu ra ta chờ, nếu là ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền chui vào thân thể của ngươi, cùng ngươi hợp hai là một. Ngươi ghê tởm không ghê tởm a? Ta thập phần hương khí hợp lòng người, nơi nào ghê tởm? ở hỗn độn thế giới hàn huyên thật lâu, xác nhận mạnh tử hàm linh hồn đặc thù ổn định, sẽ không dễ dàng hôi phi yên diệt chi hỏa. Lăng Kỳ Tuyết mới đi đến tụ linh trận trung ương, bắt đầu đả tọa hấp thu manh xả ma hạch. Này manh thẩm đã luyện hóa linh hỏa, hắn ma hạch có rất cao hỏa thuộc tính nguyên tố. Lăng Kỳ Tuyết hoa suốt một tháng thời gian, mới đem ma hạch hoàn toàn hấp thu, lại mở to mắt. Nàng cấp bậc đã thăng cấp tới rồi linh giả hậu kỳ Làm lăng kỳ tuyết kỳ quái chính là Ở hàn băng tinh thạch năng lượng sở không chế trong phạm vi Nàng có thể không kiêng nghề gì tu luyện ra linh lực Lại phát không ra Xem ra về sau nhất định phải tìm được một cái phương pháp Liên tính ở hàn băng tinh thạch sở đóng băng trong phạm vi Cũng muốn đem linh lực phát ra đi Như vậy, liên tính là cấp bậc lại cao người Rơi vào nàng tính trận bên trong Cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ nàng sâu xé Bất quá, nay yêu cầu một cái dài dòng sờ soạn quá trình, trước mắt nàng vẫn là đi về trước hòa bình thành một chuyến, cũng không biết phương miệu bọn họ lo lắng thành bộ răng gì. Lăng kỳ tuyết từ hỗn độn thế giới ra tới, liền mã bất đình để trở về đuổi, ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở 10 ngày sau, trở lại hòa bình thành. Hòa bình thành trước sau như một yên lặng an nhàn, phản phất một cái yên tĩnh thế ngoại đào nguyên, tản ra nồng đậm thuần phát hơi thở. Lăng kỳ tuyết vào thành sau bị người đầu tiên phát hiện. Người kia mừng rỡ như điên nhảy dựng lên, hô to, đại gia mau đến xem a, Chúng ta lớn nhỏ tỉ đã trở lại. Hán tiếng quát tháo kinh động rất nhiều người, đại gia thấu buôn tẩu bẩm báo, một chuyến mười, mười chuyến trăm, thực mau tin tức cực chuyển khắp Hòa Bình Thành, phương miểu ở trước tiên bay qua tới, kích động thiếu chút nữa liền từ không trung té rớt xuống dưới. Tuyết nhi, thật là ngươi, ngươi không có việc gì, còn thăng cấp, thật tốt quá. Phương miểu cảm xúc mất khống chế lại đây ôm lấy lăng kỳ tuyết, như là một cái mất mà tìm lại trưởng bối, thâm tình ép hú vớt lăng kỳ tuyết đầu, ra ra liền biết nhà ta tuyết Nhi phúc lớn mạng lớn, là sẽ không có việc gì, hiện giờ ngươi bình an đã trở lại. Thực xin lỗi ra ra, ta không có kịp thời trở về, làm ngài lo lắng. Lăng kỳ tuyết xin lỗi cúi đầu, nếu là lúc ấy đem manh xà xử lý lúc sau, nàng liền đã trở lại, Phương miểu cũng sẽ thiếu lo lắng một tháng. Không có việc gì, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Phương miểu phóng tới lăng kỳ tuyết, sửa lôi kéo tay nàng, trực tiếp bay đến trên bầu trời, hướng thành chủ phủ bay đi. Không phải không bay qua, lăng kỳ tuyết một chút cũng không khiếp đảm, cầm chặt phương miểu tay, để tránh té rớt. Trở lại thành chủ phủ, tư tư đã chuẩn bị tốt rất nhiều ăn ngon, cười khanh khách chờ ở sảnh ngoài, nhìn đến lăng kỳ tuyết liền chào đón, ta hảo tuyết nhi, người rốt cuộc đã trở lại, muốn chết mãi mãi. Mau tới ăn một chút gì? Lăng kỳ tuyết nhuyễn miệng cười, mỗi một cái thiệt tình đãi nàng người đều biết, nàng là cái thuần thiên nhiên đồ tham ăn, ngay cả nên đón phương thức đều là mỹ thực. Bất quá, nàng thích. Thịnh tay, lăng kỳ tuyết liền gấp không chờ nổi khai ăn. Ngãi mãi tay của ngài nghệ lại tiến bộ, về sau tuyết nhi liền có lầu can lạc. Lăng kỳ tuyết một bên ăn, một bên mơ hồ không do nói. Từ từ sùng ái ngồi ở lăng kỳ tuyết bên người, ăn từ từ bị ngẹn chứ, không có người cùng ngươi đoạn. Lăng kỳ tuyết gật đầu, có một cái đông phương linh thiên, có hai cái như vậy sủng ái nàng trường bối, nàng thấy đủ. Lăng kỳ tuyết trở về tin tức ở Hòa Bình thành trung truyền bá mở ra, rất nhiều người tự phát đi vào bờ biển, hiện tại thành chủ phủ trước cửa, cấp lăng kỳ tuyết đưa lên ăn ngon, cũng ở tư tư dẫn dắt hạ, khai nổi lên lửa trại thế tối. chương 433 chấp niệm thành ma. Đêm nay, Toàn bộ hòa bình thành thấu đắm chìm ở một mảnh sung sướng hải dương bên trong, mọi người đều ở vì lăng kỳ tuyết trở về hoan hô. Nay mấy tháng qua, rất nhiều người đều cho rằng lăng kỳ tuyết đã chết, chỉnh hòa bình thành đều lâm vào một loại áp lực cảm xúc bên trong, thậm chí là phương Miểu liền tính đối ngoại tuyên thành tuyết nhi còn sống, trong lòng cũng vẫn như cũ thương tâm, như vậy binh hoang mã loạn dưới tình huống, tuyết nhi còn sống khả năng tính thật sự quá nhỏ. Chính là hòa bình thành mấy ngàn năm tới thật vất vả gặp gỡ như vậy một cái cơ hội, nhân tâm sở hướng, đều đem lăng kỳ tuyết kính nếu anh hùng, hắn làm thành chủ, thật sự không dám cùng bên ngoài nói thật, chỉ có thể lần nữa giải thích nói tin tưởng tuyết nhi phúc lớn mạng lớn, chỉ là tạm thời cũng chưa về mà thôi. Cảm thấy lăng kỳ tuyết còn sống, mọi người trong lòng cũng có cái hy vọng. Hiện giờ chống đỡ bọn họ tín niệm lăng kỳ tuyết đã trở lại, bọn họ tự nhiên là hoan hô nhảy nhót. Hòa bình thành đường phố bố chi đến cùng ngày hội giống nhau, thập phần long trọng, từng nhà răng đèn kết hoa. Chỉ có một chỗ trên không, một cổ ván khí phá tan nóc nhà, cấp toàn bộ trong nhà người một loại khủng hoảng cảm giác. Nơi này chính là thành gia nhà cũ, thành vũ phòng trên không. Ngày đó lô trí thâm đám người sợ kéo lăng kỳ tuyết chân sau, ở lăng kỳ tuyết đi rồi liền rất xa rời đi, cũng bởi vậy tránh thoát kia chàng manh xà tàn sát hạo kiếp cuối cùng ở hoàn thành 100 viên cấp thấp ma thú ma hạch lúc sau, trở lại Hòa Bình Thành. Gặp qua Phương Miểu mới biết được Lăng Kỳ Tuyết không có trở về, liền đem cùng ngày phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ báo cho Phương Miểu, Phương Miểu làm cho bọn họ bảo mật, nói không chừng Lăng Kỳ Tuyết ngày nào đó liền đã trở lại. Nàng từ một cái dòng binh đoàn thành viên nơi đó giá cao mua được tin tức sau, liền ở trong thành giải rác tin tức, nói Lăng Kỳ Tuyết ở rừng rậm rèn luyện chung chết đi. Nàng cho rằng chỉ cần lăng kỳ tuyết chết đi, nàng ở hòa bình thành trung địa vị liền sẽ một lần nữa trở về. Kết quả phương miểu ra mặt báo cho đại gia, tuyết nhi không phải không có trở về, mà là ở chỗ nào đó bế quan. Tốt xấu cũng an ủi một chút trong thành bá tánh cảm xúc, nàng đệ nhất kế hoạch tuyên bố sinh non. Nơi đây, nàng lại nhiều lần tới cửa, giả mù sa mưa yêu cầu thấy lăng kỳ tuyết một mặt, bị phương miểu cự tuyệt. Nàng khó thở lại không dám rong trống khuya chiêng nơi nơi tuyên truyền lăng kỳ tuyết tử vong, chỉ có thể ngầm làm một ít động tác nhỏ, bằng không bị phương miễu điều tra ra, nàng khả năng gặp mặt lâm bị đuổi ra hòa bình thành nguy hiểm. Mấy ngày nay, nàng đang chuẩn bị cổ suý tụ linh trận kỳ thật chính là phương miễu bài trí, lăng kỳ tuyết bất quá là bị phương miễu đẩy ra mà thôi. Đáng tiếc, liền ở nàng làm tốt sở hữu chuẩn bị khi, lăng kỳ tuyết đột nhiên đã trở lại. Cái này phân chấn hòa bình thành nhân tâm tin tức Đối nàng tới nói lại giống như đất bằng sấm sét, tặc đến nàng trở tay không kịp. Mọi người, quát rất nhiều thành gia người đều đến bờ biển đi tham gia lửa trại theo tối, chỉ có nàng một mình ở nhà, một mình thừa nhận ghen ghét mang đến thực cốt hận cùng đau. Bởi vì trung tử ngư hấp tấp bụng trộm, tính cách cũng hô hô quát quát, ở lăng kỳ tuyết tới phía trước, nàng chính là hòa bình thành được hoan nênh nhất tiểu nữ hải. Nhưng lăng kỳ tuyết tới lúc sau, hết thể đều thay đổi. Lăng kỳ tuyết trở thành được hoan nghênh nhất tiểu nữ hài, đại đa số hòa bình thành ba cánh đối nàng tâm tồn kính sợ, kính nếu thân minh. Nàng cảm thấy lăng kỳ tuyết bất quá là khai một nhà đan dược phô mà thôi, ai biết những cái đó có phải hay không thành chủ chính mình luận chế, lấy ra tới phủng lăng kỳ tuyết. Nàng không tin một cái so nàng cùng lắm thì vài tuổi nữ hài tử có thể có như vậy cao siêu trận pháp tạo nghệ, có thể bố trí ra tụ linh trận tới. Chấp niệm ở trong lòng thành ma. Nàng thà rằng tin tưởng hết thể đều là phương miểu bố trí hảo, dùng để phủng lăng kỳ tuyết, mà lăng kỳ tuyết căn bản là không có gì bản lĩnh. Nhưng ý nghĩ như vậy lại làm nàng ghen ghét đến phát cuồng vì sao nàng ở hòa bình thành trung lâu như vậy, phương miểu đều không có đối nàng xem với con mắt khác. Hắn vì lăng kỳ tuyết, mấy ngàn năm tới lần đầu tiên đi ra tiểu viện tử, còn dọn ly tiểu viện tử, còn có đông phương linh thiên, như vậy hoàn mỹ nam tử. Vì sao cũng đối lăng kỳ tuyết coi trọng có thêm, lại không liếc nhìn nàng một cái. Sở hữu sở hữu, đều làm thành vũ ghen ghét đến phát cuồng, hận không thể lập tức hủy hoại lăng kỳ tuyết hết thảy. Ghen ghét tâm lý giống như lan tràn cỏ dại, chiếm cứ nàng sở hữu trong lòng, hiện tại nàng trong lòng chỉ có hủy diệt lăng kỳ tuyết một sự kiện. Đương nhiên, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Trước kia phụ thân thành gia chủ còn duy trì nàng, nhưng từ lăng kỳ tuyết bày ra tụ linh trận. Cung toàn thành người xếp hàng miễn phí sử dụng, còn tặng bọn họ 10 viên tịnh linh đan lúc sau. Thành gia chủ liền từ bỏ cùng lăng kỳ tuyết đối địch ý tưởng. Nói đến cùng thành gia chủ vẫn là không muốn rời đi hòa bình thành, rốt cuộc sinh sống cả đời, đối nơi này cũng có cảm tình. Quan trọng nhất chính là, hắn không muốn nữ nhi cũng giống chung tử ngư giống nhau, vì gia tộc có thể ở một cái xa lạ thành thị đứng vững gốc chân, gả cho một cái hơn phân nửa tiệt thân mình vùi vào hoàng thổ lão nhân cho nên thành gia chủ còn vài lần đã cảnh cáo thành vũ, làm nàng vông sở hữu bất mãn, không cần cùng lăng kỳ tuyết đối nghịch. Chỉ là, thành gia chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, thành vũ đối lăng kỳ tuyết há ngăn là bất mãn, đã thăng cấp tới rồi cựu hận nông nỗi. Thành vũ đem chính mình nốt ở trong phòng sinh một đốn khí lúc sau, thay đổi một bộ màu sắc diễm lệ váy, đối với gương làm ra một cái kiểu nhu gương mặt tươi cười, xoay người ra phòng, rời đi thành gia đại trạch thướng bờ biển đi đến. hơi lạnh gió biển không có thổi tan lửa chạy nhiệt tình. ngược lại, đem kia một bó cao cao thoáng khởi ngọn lửa liêu một bắt đến càng của dã. lửa đỏ ngọn lửa giống như ăn thuốc kích thích giống nhau. tận tình vặn vẹo hư vô thân hình, cùng nhiệt tình các bá cánh cùng nhau cuồng hoan. lang kỳ tuyết rửa vào ở mặt biển lan can thượng, đưa mắt trông về phía xa, ngắm nhìn mặt biển thượng tình tinh điểm điểm ảnh ngược, nỗi lòng muôn vàn. mặc kệ thật tốt đẹp đêm, thiếu hắn tại bên người. Tổng cảm thấy thiếu rất nhiều. Tuyết Nhi, mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Mấy ngàn năm áp lực, tư tư thật vất vả có thể giống cái người thường giống nhau sinh hoạt. Thích nhất cũng là cái dạng này náo nhiệt, lại như cũ có thể phát giác Lang Kỳ Tuyết tựa hồ có tâm sự. Kỳ thật không cần đoán nàng cũng minh bạch, đứa nhỏ này là suy nghĩ Đông Phương Linh thiên đâu. Cũng hảo, ta liền đi về trước, ngại ngại ngài chơi vui vẻ điểm. Lang Kỳ Tuyết xoay người liền hướng thành chủ phủ đi đến. Hiện giờ đem thành chủ phủ dọn đến bờ biển tới, đảo cũng thập phần phương tiện, từ mua quá tiệc tối đến thành chủ phủ, cũng bất quá vài phút khoảng cách. Lăng kỳ tuyết đi rồi vài bước, liền nghe được một cái tế nhuyễn thanh âm kêu trụ nàng, tuyết nhi tỷ tỷ, tuyết nhi tỷ tỷ. Cái này lệnh người chán ghét thanh âm đúng là tới rồi thành vũ. Thành vũ gần nhất, liền nhìn đến lăng kỳ tuyết hướng thành chủ phủ phương hướng đi đến, nóng nội, liền vội giống giống chạy tới, thân mật hô. Lăng kỳ tuyết sở trường nhất chính là giả câm vơ điếc, tỉ chính là nghe không được, nghe không được, ngươi có thể lấy tỉ như thế nào. Chỉ có thể nói, ở trang B trên đường, thành vũ thật là mãn chấp nhất, liên tiếp bị nhục, lại càng cản càng, càng hăng. Dứt khoát bước ra không tính đoạn chân nhi, ném ra đi theo nàng nhà hoàn, chạy đến lăng kỳ tuyết trước mặt. Lăng kỳ tuyết nghe được cấp xúc tiếng bước chân, mày nhăn lại. Chương 434 ngu muội vô chi. Tổng không thể nàng cũng chạy đi. Nàng không có chuẩn dạng, chạy cái gì chạy, toại lăng kỳ tuyết dừng lại bước chân, nàng đảo muốn nhìn thành vũ lại muốn soát ra cái gì tân đa dạng. Lăng kỳ tuyết mắt lạnh liếc thành vũ hành ở nàng trước mặt tay, không vui nhướng mày, nghe nói chó ngoan không cần đường, thành lớn nhỏ tỉ thiên vị giữa đường, chẳng lẽ. Thành vũ vừa nghe, khí điên rồi, cư nhiên mắng nàng là cậu. Tức giận đến nàng tâm can phổi đều sắp tạng. Lần trước bị lăng kỳ tuyết tức giận đến ở trước mặt mọi người mất đi hình tượng, lại bị cái kia bà ba hoa xảo trá một ngàn năng lượng tệ. Lúc sau nàng liền đề cao cảnh giác, quay đầu lại xem một cái đang ở cuồng hoan ba cánh, thành vũ lông mày mở rũ, làm ra một bộ lã chả chưa khóc bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu? Tiểu muội cũng là nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm, thấy được ngươi nhất thời kích động, mới có thể thất thố, Ta kia mặt thay đổi bất thường. Mười phần bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Lại trái lại lăng kỳ tuyết, vẻ mặt không vui, lông mày cao cao dơ lên, thần sắc nghiêm khắc. Nếu không biết người, nhìn qua còn tưởng rằng là lăng kỳ tuyết mắng thành vũ cái gì. Đối mặt một ít đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt, lăng kỳ tuyết vô vị nhún nhún vai, nàng chính là nàng, không cần này đó dối trá hình tượng. Nếu biết chính mình thất thố, trở về phải hảo hảo sửa sửa, về sau đừng thất thố bằng không ngày đó gặp khó mà nói lời nói người, liền sẽ không giống ta như vậy khách khí." Lăng Kỳ Tuyết hào phóng xua xua tay, hồi nàng một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Thanh Vũ khí thiếu chút nữa hộc máu, rõ ràng bị mắng chính là nàng, như thế nào trái lại giống như thật là nàng nên mắng. Không cam lòng lại lần nữa đi lên trước, tưởng giơ tay ngăn lại Lăng Kỳ Tuyết, lại bị Lăng Kỳ Tuyết đầu lại đây một cái sắc bén ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể một mình sinh hận rủi hướng lửa chạy tiệc tối bên kia đi đến. Trở lại thành chủ phủ, lăng kỳ tuyết không có nghĩ nhiều, trở về chỉ là vì báo một cái bình an, tìm thích hợp địa điểm, chui vào hỗn độn thế giới, tiếp tục tu luyện đi. Lúc này đây, nàng ở hỗn độn thế giới bày ra kính trận, đem hàn băng tinh thạch cùng nhau đặt tới bên trong đi. Trải qua cùng manh xà quyết đấu, nàng cảm thấy này mò hàn băng tinh thạch cái loại này không thể tưởng tượng đóng băng năng lượng, hạ quyết tâm muốn tìm được phá giải biện pháp Thực nghiệm một ngày, lăng kỳ tuyết một chút biện pháp cũng không có, mặc kệ thử bao nhiêu lần, nàng đều chỉ có thể ở hàn băng tinh thạch phụ cận tu luyện ra linh lực, lại không thể sử dụng ra tới. Liên tiếp mấy ngày, đều là như thế này, lăng kỳ tuyết liền ra hỗn độn thế giới. Bởi vì kim chuột thổ độn quan hệ, tư tư vợ chồng vẫn luôn cho rằng lăng kỳ tuyết chỉ là chui vào ngầm tu luyện, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lần này ra tới sau, lăng kỳ tuyết thấy được vẻ mặt nôn nóng tư tư, Tuyết Nhi, ngươi lên đây, mãi mãi, có chuyện gì sao? Tư tư thực đơn thuần, có cái gì đều sẽ viết ở trên mặt, đây cũng là nàng thích tư tư nguyên nhân trí nhất. Ngươi không biết có bao nhiêu đáng giận, cũng không biết là ai ở trong thành nói tụ linh trận đều là ra ra bày ra tới, nói là vì có thể làm ngươi thuận lợi trở thành tương lai hòa bình thành chủ, mới cố ý nói là ngươi công lao, còn có tuyết linh đan dược phô, rất nhiều người đều nói ra ra ích kỷ. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tư tàng, thật là ích kỷ, đều mắng các ngươi là kẻ lừa đảo, thậm chí có người tới nháo sự, ngươi ra ra dùng linh vương uy áp ngăn chặn, mới thiếu một ít việc, hiện. Giờ ngươi ra ra đang ở bên ngoài cùng người giải thích đâu, mới tu luyện mấy ngày lại đã xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết trên mặt chán ghét rõ ràng biểu lộ với tâm, thành vũ thật đúng là một khắc đều không ngừng nghỉ a. Cái này kêu làm không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Rõ ràng mọi người đều là hòa bình thành người, vì sao luôn là muốn đem hòa bình thành rào đến một lát không được an bình mới thoải mái, trong lòng thật là biến thái. Mất công ngay từ đầu đến nơi đây, nàng còn cảm thấy cái này tiểu nữ hài cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, ai ra, ngẫu nhiên nàng đôi mắt cũng có cái mắt lẽ thời điểm. ngại mãi, mãi ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng. Bước nhanh đi đến thành chủ phủ cửa, lúc này cổng lớn tụ tập một đám người, nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết đi ra, rất là phân nộ, thậm chí có người đã ngưng tụ ra một đoàn tiểu hỏa cầu, hướng Lăng Kỳ Tuyết trên người tập tới. Lăng Kỳ Tuyết cũng không giận giận, tương phản, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao mấy ngàn năm tới, phương miểu tuy rằng cẩn trọng, hòa bình thành lại không có tiến bộ. Đoàn kết lại như thế nào? Những người này quá dễ dàng bị người mê hoặc tâm trí, làm ra không lý trí sự tình. Sao có thể tiến bộ? Lăng kỳ tuyết tùy tay vung lên, ngưng tụ ra một cái thủy cầu, đem hỏa cầu tắt. Người cái này kẻ lừa đảo, có bản lĩnh ra tới một mình đấu. Có người bắt đầu kêu gạo. Là nha là nha, lừa gạt tình cảm của chúng ta. Phương miểu đau lòng quát, các ngươi nói cái gì? Nếu không phải tuyết nhi, này hòa bình thành trung liền một cái đan dược phô nhiều không có. Còn có này tụ linh Trận cũng là tuyết nhi bày ra tới, tạo phúc đại gia. Đại gia chính là như vậy đối đại nhà ta tuyết như sao? Linh vương uy áp phóng xuất ra đi, những người đó lập tức im tiếng. Nói đến cùng đây là một cái vũ lực vi tôn thế giới, mặc kệ người nói được cỡ nào có đạo lý, chung quy so bất quá một cái thực lực. Gia Gia! Lăng kỳ tuyết không giận phản cười, này đó ngu muội mọi người, thật đúng là xứng đáng đi ra ngoài bị người khi dễ bị người cười nhạo. Lăng kỳ tuyết đi đến phương miểu bên người, Gia Gia! Ta không biết mấy ngàn năm tới ngươi kiên trì chính là cái gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi không cần phải vì người như vậy nhóm kiên trì. Nàng vừa ra tới, không giải thích, cũng không cùng những người này chính diện chào hỏi, ngược lại ở khuyên bảo phương Miểu từ bỏ những người này. Như vậy thái độ đem những người đó chọc giận, Tiêu gào liền phải đi lên đem lăng kỳ tuyết đuổi ra hòa bình thành đi. Lăng kỳ tuyết nhưng thật ra không sao cả, dù sao nàng cũng chuẩn bị đi rồi, cấp bậc tăng lên một ít. Tốt nhất là có thể đến thủ đô Hòa Tắt Thành đi, nói không chừng chưa khỏi cái kia cái gì tiểu vương ra, ở Hòa Tắt Thành hôn hảo, về sau sinh ý cũng dễ dàng làm đại, ở trần trọc đến đại quốc thủ đô đi, sau đó hoa một số tiền ngồi truyền thống trận đi thiên Vực đại lục, đi tìm thiên thiên. Tuyết nhi, Phương miểu đau lòng quay đầu, chân thành xin lỗi, thực xin lỗi. Ra ra nói cái gì, người đối ta thực tốt, là hắn ở nàng thực lực yếu nhất thời điểm. Cho nàng một khối an cư lạc nghiệp thiên địa, nàng mới có thể đi đến hôm nay, bằng không, phỏng chừng hiện tại nàng không biết là trốn vào trong rừng rầm đi, vẫn là bị hòa bản tử cấp giết. Tuyết nhi, ngươi là cái hảo hải tử. Phương miểu trầm trọng thở dài một hơi. Ra ra, lang kỳ tuyết hướng hắn ôn hòa cười, kỳ thật không có gì, đưa một mình tâm bị ngu muội vô chi che mắt, mặc kệ làm cái gì đều là vô dụng. Nàng có thể lý giải. Phương miểu thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ, nhưng nàng bất đồng, nàng không hiếm lạ đồ bỏ thành chủ chi vị, nếu không phải xem ở phương miểu mặt núi thượng, nàng căn bản là sẽ không làm này đó. Thế nhưng nói bọn họ ngu muội vô chi. Phía dưới nháo sự người nổi giận, quả nhiên, cái kia đồn đại không phải giả, lăng kỳ tuyết thật đúng là một cái kêu ngạo hương ngạnh lớn nhỏ tỉ cho rằng có thành chủ chống lưng liền có thể ở Hòa Bình Thành Trung muốn làm gì thì làm. Chương 435 đơn xuẩn, đem nàng đuổi ra Hòa Bình Thành đi. Rất nhiều người đều điên cuồng kêu gạo. Phương Miểu lập tức phóng thích Linh Vương uy áp đem những người này trấn áp trụ. Nhưng này đó bị che mắt tâm mọi người không chỉ có không có nghĩ lại, ngược lại càng thêm cảm thấy Phương Miểu sở làm hết thể đều là vì lăng kỳ tuyết, đem bọn họ này đó trong thành bá tánh vứt bỏ ở một bên. Thành chủ đại nhân, chúng ta tôn kính ngài, chính là ngươi cũng không thể bao che cái này dối trá nữ nhân, sẽ đem ngài một đời anh danh hủy hoại. Rất nhiều người bắt đầu khuyên bảo Phương Miểu. Phương Miểu vẻ mặt nghiêm khắc, các ngươi tổng hội có một ngày sẽ vì hôm nay ngu mọi cách làm hối hận. Phương Miểu cũng lười đến cùng những người này nhiều lời, hắn thấy được lăng kỳ tuyết trong mắt thất vọng, là đối mọi người thất vọng. Cho tới nay, hắn cũng biết lăng kỳ tuyết không thích tương lai thành chủ danh hiệu. Cũng biết sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ đi, lại không nghĩ ngày này tới nhanh như vậy. Mấy ngày hôm trước, Lăng Kỳ Tuyết thậm chí còn ở cùng hắn thảo luận hòa bình thành tương lai phát triển chi tri lộ. Lúc này đây, hắn là không có mặt ở lưu Lăng Kỳ Tuyết. Tuyết nhi chúng ta trở về đi. Từ từ kịp thời lại đây lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết, giao cho ra ra xử lý. Chúng ta không cần để ý tới này đó ngu mọi người. Mấy ngàn năm tới, Phương Miểu vì nàng không ra khỏi cửa. Hòa bình thành người bởi vậy thường thường ở sau lưng nói nàng nói bậy, nàng cũng thói quen, nếu không phải xem phương miểu là thiệt tình thích tòa thành này, nàng đã sớm khuyên bảo phương miểu rời đi. Hiện giờ, nhìn đến lăng kỳ tuyết cũng muốn gặp này đó vô chi nhân loại lên án, tư tư nhất có thể thể hội loại này tức giận tâm tình. Nãi mãi, đừng nóng nội, ta có lời muốn nói. Lăng kỳ tuyết dơ lên tươi đẹp gương mặt tươi cười, xoay người đối mặt những người đó nhóm, cười nói. Nếu các ngươi nói này hết thảy đều là ra ra vì ta trải, ta khiến cho các ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là thật tài thật liêu. Nàng có thể giận dữ rời đi, nhưng đồng dạng, phương miểu đối nàng hảo, nàng luyến tiếp ra ra một đời anh danh hủy trong một sớm. Không nói hai lời, đan lô tế ra, trực tiếp ở thành chủ phủ đại môn triển khai tới. Ở trước mắt bao người, thuần thụ ngưng hỏa, khống hỏa, đem dược liệu nhất nhất để vào đan lô bên trong, ước chừng sau nửa canh giờ một lò mới mẻ tỉnh linh đan liền ra lò. Nồng đậm đan dược hương khí từ đan lô phát ra, lang kỳ tuyết ở mọi người trận mắt há hốc mồm dưới, đem sở hữu tỉnh linh đan thu hồi, trầm giọng nói, về sau tuyết linh đan dược phô hủy bỏ sở hữu đối hòa bình thành người ưu đãi chính sách, về sau mỗi ngày chỉ bán 10 viên. Sau đó xoay người đi vào thành chủ phủ, lưu lại một đống còn phản ứng không kịp mọi người, yên lặng ở trong lòng tự xét lại. Phương Miểu tưởng cùng Lăng Kỳ Tuyết nói vài câu lời hay, lời nói đến bên miệng lại là không có nói ra. Hôm nay mọi người làm được thật sự quá mức, không phân xanh đỏ đèn trắng liền chạy đến thành chủ phủ tới nháo sự, còn luôn miệng chỉ trích Lăng Kỳ Tuyết là kẻ lừa đảo. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Phương Miểu cũng hiểu biết Lăng Kỳ Tuyết là người, nàng có thể trọng tình trọng nghĩa, nhưng lanh tình thời điểm, tuyệt đối sẽ không nương tay. Thậm chí nàng so rất nhiều nam nhân đều muốn sát phạt quyết đoán. Không chút lưu tình. Hiện giờ nháo đến cái này phân thượng, hắn cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Tùy tiện liền đem nàng đẩy đến tương lai thành chủ vị trí thượng, mọi người sẽ tâm sinh nghi hoặc cũng là hắn không có giải thích hảo. Lại nói cầu tình nói, hắn này trương mặt già cũng không có địa phương gác. Trở lại thành chủ phủ, lang kỳ tuyết bắt đầu thu thập đồ vật, lại nói tiếp cũng không có đồ vật, sở hữu đồ vật đều ở hỗn độn thế giới, chính là luyến tiếc hai vị này lão nhân tưởng sửa sang lại một ít thứ tốt ra tới đưa cho bọn họ thôi. Cái này hòa bình thành cùng nàng không quan hệ, chính là hai vị này lão nhân đối nàng hảo lại là thật thật tại tại. Bất quá, sở hữu đồ vật ở hỗn độn thế giới, ý niệm vừa động là có thể lấy ra tới, cũng không cần cố tình đi sửa sang lại. Lăng kỳ tuyết lấy ra rất lớn một lọ tịnh linh đan, hai đại bình phục nguyên đan, còn có một lọ linh tuyền thủy, giao cho phương miểu, nói Cảm ơn ra ra trong khoảng thời gian này tới chiếu cố, tuyết nhi quyết định muốn đi hòa tắt thành, về sau muốn gặp mặt liền khó khăn, ra ra mãi mãi các ngươi bảo trọng. Một khi quyết định, nàng liền sẽ không lại lưu lại, nàng tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có thiên thiên mà thôi, trước kia cũng là xem ở phương miểu mặt mũi thượng, mới quyết định giúp hòa bình thành một phen. Hiện tại ngẫm lại, đi hắn đại gia lòng trung thành, tốt thời điểm, bản thân kính ngươi mấy ngày, một khi có lời đồn đãi đố kích. Bọn họ cũng có thể nháy mắt trở mặt đem ngươi đương kẻ lừa đảo. Đối một mình hảo hảo ấn tượng biến vị đối một tòa thành hảo hảo ấn tượng cũng bị những người này vô tri cấp phá hủy, dư lại chỉ có lạnh nhạt mà thôi. Nếu không ở ở lâu mấy ngày, chờ ra ra xem có ai đi hòa tắt thành, cho ngươi dẫn đường, dọc theo đường đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Miểu khuyên đủ. Không cần ra ra, dọc theo đường đi ta cũng có thể hỏi đường. Ra Gia các ngươi chiếu cố hảo nãi nãi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Từ nhỏ nàng chính là một mình dốc sức làm, thói quen một mình độc lai độc vãng. Vừa mới bắt đầu đi vào nơi này, thực lực thấp đến chỉ có linh giả lúc đầu khi, nàng cũng không có sợ hãi quá. Húng chi hiện tại thực lực của nàng đề cao nhiều như vậy, có thể cùng linh vương địch nổi. Phương Miểu còn nghĩ lại khuyên, bị lăng kỳ tuyết cự tuyệt. Ra Ra, ta biết ngài muốn nói cái gì, này đó không trách người. Ta cũng khuyên ngươi một câu, có chút người chính là dưỡng không thân bạch nhãn làng, liền tính ngươi đem sở hữu của cải đều lấy ra tới, bản thân cũng sẽ không cảm kích ngươi. Kỳ thật trong thành mọi người vẫn là thực thuần pháp, chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác. Phương miểu còn nghĩ cùng lăng kỳ tuyết giải thích cái gì lại phát hiện lại nói giải thích cũng là tái nhận. Tuyết linh đan dược phô sinh ý còn có duy trì đi xuống, nàng tuyển nhận những cái đó hài tử đã có thể luyện chế ra cấp bậc rất thấp cấp thấp phục nguyên đan tuyết linh đan dược phô giống nhau có thể duy trì đi xuống. Lăng kỳ tuyết đi ý đã quyết, hắn hà tất nói thêm nữa, vướng nàng bước chân. Thuyết hòa bình thành người ngu muội có, bất quá này cũng theo chân bọn họ bản tính đơn thuần có quan hệ, gặp chuyện sẽ không ở lâu một cái tâm nhãn, chỉ là một mặt tin tưởng bên người người. Phương Miểu cũng cảm thấy, là thời điểm rửa sạch hòa bình thành môn hộ. Lăng kỳ tuyết tắc cho rằng đơn thuần không phải lý do, Đưa một mình đơn thuần bị người lợi dụng tới thương tổn một người khác khi liền thành đơn xuẩn. Hôm nay nàng cuối cùng không đi thành, tư tư cầm rất nhiều ăn ngon, thỉnh cầu nàng cùng nhau ăn một đốn lại đi. Đối cái này đơn thuần mãi mãi, lang kỳ tuyết làm không được cự tuyệt, quyết định ở lâu một ngày. Giống tư tư như vậy, tâm tư thuần tịnh, lại có phòng người chi tâm mới gọi là đơn thuần. Cùng ngày ban đêm, Phương Miểu lấy lôi đỉnh chi thế đem thành vũ đuổi ra hòa bình thành. Việc này doanh động toàn bộ hòa bình thành, phương miểu đem nàng ở sau lưng hám hại lăng kỳ tuyết chứng cứ bày ra tơi a hòa bình thành người bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi chạy đến thành chủ phủ trước cửa, vì xuống thỉnh cầu lăng kỳ tuyết đừng đi. Đối này lăng kỳ tuyết cũng là say, những người này quả thực chính là đơn dại rột làm người không biết nói cái gì hảo. Có đôi khi, tính tình đơn thuần cũng dễ dàng thương tổn người. Nghe người khác cổ động vài câu liền tới tìm nàng thiên thoái. Hiện giờ biết được chân tướng lại tới xin lỗi. Như nói minh chùa nói nói, nếu xin lỗi lưu dụng nói, muốn cảnh sát tới làm gì. Thương tổn đã hình thành, xin lỗi cũng chỉ là một loại tự mình tâm lý an ủi thôi. Chương 436 thời gian phí thời gian. Mặc kệ bên ngoài quý bao nhiêu người, Lăng Kỳ Tuyết đều coi như không biết, cùng tư tư ở thành chủ phủ có ăn có uống, nói chuyện cười đùa. Bên này, Lăng Kỳ Tuyết bình tĩnh ăn ăn uống uống, bên kia, Thành gia liền không bình tĩnh. Thành vũ một nữ hải tử bị đuổi ra hòa bình thành. Nàng có thể đi nơi nào? Thành gia chủ mang theo nhi tử thành thiên tới cửa tới quỳ xuống đất không dậy nổi. Thỉnh cầu phương miểu thu hồi đối thành vũ trừng phạt. Bọn họ nguyện ý trả giá sở hữu người chết tài sản bảo thành vũ một lần. Cầu phương miểu cấp thành vũ một cái cơ hội. Về sau bọn họ sẽ xem trọng thành vũ, không cho nàng làm chuyện xấu. Thành gia chủ thỉnh cầu bị phương miểu lạnh lùng cự tuyệt. Thành vũ hãm hại Lăng Kỳ Tuyết cũng không phải một lần hai lần, phía trước hắn cũng nhiều lần cảnh cáo Thành Gia, là chính bọn họ không quý hiếm cơ hội, quái được hay? Nếu là Lăng Kỳ Tuyết nguyện ý lưu tại Hòa Bình Thành, hắn nguyện ý đem Thành Gia toàn bộ gia tộc đều đuổi ra đi, chính là Lăng Kỳ Tuyết đi ý đã quyết, Thành Gia cũng không có phạm sai lầm, chỉ là Thành Vũ một mình sai mà thôi, hắn chỉ đuổi Thành Vũ đã là lớn nhất khai ân. Thành Gia chủ quỳ xuống đất không dậy nổi, cầu xin thành chủ. Nàng một cái nhu nhược nữ hài ra này hòa bình thành, bên ngoài liền nơi nơi đều là rừng rậm, sẽ không toàn mạng, ngoại thành người khi dễ chúng ta, đi mặt khác thành thị cũng không đường sống A. Thành thiên cũng phụ họa, cầu xin thành chủ đại nhân khai ân, về sau ta sẽ đem muội muội xem trọng. Hắn trong lòng liền buồn bực, trước kia muội muội là có tâm cơ, nhưng sẽ không làm ra như vậy không lý trí sự tình tới, cũng không biết làm sao vậy, từ lăng kỳ tuyết trở thành phương miểu làm cháu gái sau. Nàng cả người giống như là thay đổi một mình dường như. Nàng nhu nhược sẽ nghĩ vậy sao nhiều loại sửa trị người biện pháp. Phương miểu không cao hứng. Lần trước hòa bàn tử thiếu chút nữa đã chết, hòa ra tới cửa tới nháo sự liền thành công ra bóng ra ở. Nếu không phải hắn không có chứng cứ, ở liền đem thành vũ đuổi ra đi, cũng sẽ không phát sinh hôm nay sự. Nhu nhược người có thể hạ nhẫn tâm muốn hòa bàn tử mệnh. Lăng kỳ tuyết vừa đi, tụ linh trận đêm sẽ không lại có người duy tu. Về sau Hòa Bình Thành trung sẽ mất đi tụ linh trận, mất đi một cái tăng lên tốc độ tu luyện cơ hội. Còn có kia tuyết linh đan rực phô, lang kỳ tuyết chưa nói rút khỏi Hòa Bình Thành, phỏng trừng cũng là xem ở hắn này trương mặt già phân thượng. Thành gia chủ trong lòng biết rõ ràng, không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể để phải trở lại thành gia nhà cũ, phái vài cái gia linh đi theo thành vũ, đem nàng đưa đến Lâm Thành đi. Thành chủ phủ ngoài cửa quy người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết là thành vũ ở sau lưng dở cho quỷ, vì chính là kích động bọn họ cảm xúc, đem lăng kỳ tuyết đuổi ra hòa bình thành. Hiện giờ đều thiệt tình ở chỗ này sám hối, khẩn cầu lăng kỳ tuyết lưu lại. Đến nổi những cái đó tuyết linh đan dược phô ưu đãi chính sách, mọi người đều cùng hổ thẹn không có nói.